Hồ lô tiên cảnh bên trong, trồng trọt cây cối hoa cỏ, phàm là chỉ cần có một tia sinh cơ, là có thể tồn tại xuống dưới. Nhưng vệ vô kỵ lệnh trận linh, đem khô héo thái cổ lôi liên phóng trong hồ nước, như cũng vô pháp tồn tại lại đây. Nay một hồ thái cổ lôi liên, là chân chính mà đoạn tuyệt sinh cơ, toàn bộ chết đi. Chết đi lôi liên, hồ lô tiên cảnh dù có huyền diệu chi công, cũng vô pháp cứu sống trở về. Nhưng này không quan trọng, vệ vô kỵ có chính mình biện pháp, hắn có một quả lôi đình hạt sen. có thể làm như hẳn, giống chồng trọt đi xuống vệ vô kỵ gieo lôi đỉnh hạ sen lúc sau đi vào thiên lôi sơn tàng thư lâu có thể là được đến giản ông phân phó canh giữ ở cửa tế sư thấy vệ vô kỵ lập tức mặt mang tươi cười đón đi lên tham kiến tiền bối xin hỏi tiền bối tới tàng thư lâu là muốn tìm đọc điện tịch vệ vô kỵ gật gật đầu tế sư vội vàng hướng bên trong thông báo một người lao giả đi ra cười chắp tay lanh vệ vô kỵ đi vào bên trong thư lâu tàng thư phồn đa Vệ vô kỵ ở lão giả dẫn rất hạn, thực mau liền tìm tới rồi chính mình yêu cầu điện tịch. Vệ vô kỵ cầm điện tịch, cảm tạ lão giả, đi ra ngoài, tìm đọc điện tịch lúc sau, Vệ vô kỵ trong lòng có suy đoán, hắn đi ra lôi trụ chủ, chủ phong, phi hành mà đi, đi vào trời cao bên trong, nơi xa lôi trụ chủ, chủ phong trên vách núi đá, mơ hồ vài đạo hồ quang du tẩu, mới một hiện ra liền phút chốc người trôi đi, giống như du ngư giống nhau. Vệ vô kỵ thân hình về phía trước, chiều chữ viết vách núi chỗ. phi hành mà đi. Hô. Một đạo hồ quang ở trên hư không hiện ra, giống như lao giống nhau, hướng vệ vô kỵ công sát mà đến. Vệ vô kỵ thân hình hướng bên cạnh phiêu thệ, thoải mái mà né tránh lôi đỉnh lao, tiếp tục về phía trước cực nhanh mà đi. Hô hô hô hưu. Lôi đỉnh hồ quang diện hóa mưa tên, hướng vệ vô kỵ bay vụt mà đến. Vệ vô kỵ một đạo uy thế từ thân hình tản ra, ở phía trước diện hóa một đạo cái chắn, đem mưa tên chắn xuống dưới. Hô. Vệ vô kỵ thân hình nhanh hơn. Giống như một đạo lưu quang lực ảnh, về phía trước nhảy vào một đạo vô hình hàng rào bên trong, bước vào một khác chỗ không gian bên trong. Lôi trụ chủ, chủ phong, nơi nào đó đình viện. Liên ở vệ vô kỵ bước vào hàng rào khoảnh khắc, nhắm mắt ngồi ngay ngắn giản ống, đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh ngạc. Hán, hắn thế nhưng có thể đi vào hàng rào bên trong. hắn vội vàng duỗi tay ở trên hư không huy quá, một đạo hình ảnh xuất hiện ở trên hư không, đúng là vệ vô kỵ thân ảnh. Chẳng lẽ nói... hắn chính là trong truyền thuyết người kia tổ tiên đại thánh tiên đoán chung người kia sẽ không tuyệt đối sẽ không người này hẳn là thiên lôi biên giới người sao có thể là ngoại vực người tới đừng tưởng rằng phá giải ngọc phủ là có thể trở thành biên giới trí tôn giàn ông sắc mặt đại biến quả thực chính là kinh tủng hai mắt gắt gao mà nhìn thẳng chiếu rọi ở trên hư không trung hình ảnh hô hô hô vệ vô kỵ ở hàng rào bên trong về phía trước phương lôi trụ vách núi chữ viết phương hướng cực nhanh mà đi lôi đình ở trên hư không trung, diễn hóa các loại công phạt chi thuật, hướng vệ vô kỵ đánh tới, rầm rầm. Lưỡng đạo lôi đình hình rồng ngốn lượn du tẩu, hướng vệ vô kỵ trấn áp lại đây. Vệ vô kỵ vươn hai chỉ bàn tay to, về phía trước lăng không hư lấy, ken keng đệ nhị nguyên thần từ đỉnh đầu hướng về phía trước ra tới, nháy mắt diễn hóa thành người khổng lồ thân hình, vươn đôi tay, làm ra cùng bản tôn giống nhau như đúc động tác. Hai điều lôi đình hình rồng bị đệ nhị nguyên thần trộn vào trong tay, gắt gao mà nắm. rầm rầm. Lượng đạo hình rồng liều chết dây rủa, nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh lôi hải hồ quang, trôi đi ở trên hư không bên trong. Lại một đạo lôi đỉnh diễn hóa ngọn núi, giống như chân thật núi lớn giống nhau, hướng Vệ Vô Kỵ trấn áp mà đến. Vệ Vô Kỵ dương mắt nhìn lại, nhìn phía bay tới lôi đỉnh ngọn núi, giơ tay kết tấn, xa xa một lòng tay. Lôi đỉnh ngọn núi đột nhiên cứng lại, phảng phất có vô hình bàn tay to nâng, bị định ở không trung. Đệ Nhị Nguyên Thần nháy mắt tới gần, phất tay một trưởng quét ngang. Thanh. lôi đỉnh ngọn núi bị nguyên thần chém thành hai nửa hô một đạo người khổng lồ thân ảnh từ phía trước lôi trụ vách núi diễn hóa ra tới lôi đỉnh người khổng lồ võ sĩ đỉnh khôi quán giáp cả người phục sức đều là thượng cổ kiểu dáng đi nhanh về phía trước trong tay hàng ma sử hướng vệ vô kỵ lăng không tạp tới vệ vô kỵ không có né tránh một tiếng thét dài về phía trước một bước lăng không huy quyền đệ nhị nguyên thần nháy mắt về phía trước vọt mạnh trong nháy mắt liền tới rồi người khổng lồ phụ cận Núi cao giống nhau nắm tay, lôi ra một đạo tàn ảnh, dừng ở lôi đỉnh người khổng lồ trên người. Với anh, mấy chục trượng cao lôi đỉnh người khổng lồ, thân hình về phía sau bay lên, lang không nổ tung, hóa thành trong suốt mảnh nhỏ, theo gió mai một. Một đường công phạt mà đi, vệ vô kỵ hướng lôi cột trụ vách tường tới gần, thế như trẻ che giống nhau, dàn ông yên lặng mà nhìn này hết thảy, vệ vô kỵ môi hóa giải một đạo công phạt, đi tới một khoảng cách, sắc mặt của hắn liền khó coi một phân, tâm tình tương đương phức tạp. Từ thượng cổ thánh nhân lập hạ lôi trụ, đến nay mới thôi, không có bất luận kẻ nào có thể thấy rõ lôi trụ thượng thượng cổ văn tự. Vệ vô kỵ, ngươi cũng là giống nhau, không có khả năng thấy rõ. Biên giới chi tôn chi vị, người ngoài không chiếm được. Bởi vì lập hạ lôi trụ đại thánh, là ta chờ tổ tiên. giản ông nhìn vệ vô kỵ thân ảnh, trong lòng mọi cách tư vị, nói không nên lời là cái gì cảm giác. mươi 1175, xá mà bỏ chi. Vệ vô kỵ một đường công phạt, thế nếu trẻ che giống nhau. khoảng cách tuyệt bích thượng thượng cổ văn tự cũng càng ngày càng gần giản ông thấy này hết thảy tâm tình tương đương phức tạp có nói không nên lời cảm giác hắn không hy vọng thấy tổ tiên đại thánh lưu lại cơ duyên bị vệ vô kỵ được đến trở thành thiên lôi biên giới trí tôn nhưng lại hy vọng vệ vô kỵ có thể có điều thu hoạch được đến trong đó bí mật hắn cũng có thể phân đến một ít chỗ tốt hai cái tương bội kỳ vọng ở giản ông trong lòng tranh đấu khó có thể lấy hay bỏ tuy là hắn sống mấy ngàn năm thế nhưng cũng nhất thời ngơ ngẩn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hô hô hô. Vệ vô kỵ thân hình, hóa thành một đạo lưu quang, kéo đôi dài, không có chút nào trì hoan mà, đi tới lôi trụ tuyệt bích, thượng cổ văn tự vị trí. Giàn ông phía trước hư không, chiếu dọi hình ảnh hình ảnh, đóng dưng cứng lại, kên mà một tiếng toàn bộ ra nẻ, tán làm trong suốt mảnh nhỏ, rơi rụng mà xuống, trôi đi mà đi. Hắn đã thấy thượng cổ văn tự. Hắn thấy tổ tiên đại thánh, lưu lại văn tự, được đến đại thánh cơ duyên. còn có thiên lôi biên giới trí tôn chi vị giản ông trong lòng thực minh bạch thượng cổ văn tự chỉ có thể là tu giả chính mình đến gần lôi trụ tuyệt bích mới có thể thấy cho nên lôi trụ chủ, chủ phong tổ tiên đại thánh lưu lại đại trận đóng cửa giản ông nhìn trộm giờ này khắc này giản ông trong lòng một đoàn hỗn loạn tới rồi tột đỉnh nông nỗi việc này đã không ở hắn trong khống chế chỉ có thể là ngồi chờ kết quả cuối cùng thật lâu sau lôi trụ chủ, chủ phong không có bất luận cái gì dị thường truyền đến hết thệ vẫn là thái độ bình thường Phản phất cái gì cũng không có phát sinh dường như. Không có gì tượng phát sinh, chẳng lẽ có cái gì biến cố không thành. giản ông nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ là điển tịch ghi lại có lầm. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. giản ông tại ngoại giới cảm giác kinh ngạc, đứng ở lôi trụ tuyệt bích trước vệ vô kỵ, thấy rõ thượng cổ văn tự, trong lòng kinh ngạc cũng là tốt đỉnh, so giản ông càng tốt hơn. Thiên địa bạc thơ vũ trụ mênh mang. Chư thiên phía trên, vạn lôi có thương. vệ vô kỵ nhìn này mười sáu cái thượng cổ văn tự ở trên hư không thật lâu đứng lặng giống như pho tượng giống nhau từ vách núi trung truyền đến một đạo ý niệm ở hắn ý thức chi hải giống như quần cuộn ân lôi không ngừng mà phát ra nổ vang vệ vô kỵ thần thức ý niệm về tới thượng cổ là lúc ở thời gian sông dài trung hắn xuôi dòng mà xuống thấy được lúc trước chân thật trước kia phỏng đoán sai lầm bị bài trừ chân thật bị xác minh thiên lôi biên giới sở hữu hết thảy còn có thiên tinh vực lôi thương nơi bí tân toàn bộ bị vệ vô kỵ sáng tỏ với tâm thiên lôi biên giới người chính là thượng cổ thời đại lôi tộc vệ vô kỵ biết thượng cổ lôi tộc cường thịnh trong tộc có 4 gã đại thánh 10 tên tiểu thánh có thể nói là thượng cổ trư trong tộc ẩn ẩn xếp hạng đệ nhất đại tộc mà nay 5 tháng trôi đi thiên đạo vận chuyển thiên lôi biên giới lôi tộc người huyết mạch dần dần mà cởi hóa tuy rằng vẫn là có rất nhiều người thân cụ lôi đỉnh thiên phú nhưng đã không còn nữa lúc trước tinh thuần huyết mạch truyền vào vệ vô kỵ ý thức chi hải ý niệm là thượng cổ đại thánh sở lưu dựa vào vô thượng thần thông chi thuật mới có thể vẫn luôn bảo tồn xuống dưới tạm gác lại hậu nhân nay đạo ý niệm đại khái ý tứ là có thể phá giải ngọc phủ chứng minh không có thân hình chúng đã không có nguyền rủa trói buộc có thể đến gần lôi trụ thấy rõ văn tự trừ bỏ không có nguyền rủa ở ngoài còn cần tinh thuần lôi tộc huyết mạch lôi trụ chung có đại thánh truyền thừa nếu là nguyện ý dẫn dắt lôi tộc đi ra khống cảnh chúng kiến tích khi huy hoàng liền tiến lên tiếp nhận cơ duyên Ý niệm chung còn riêng thuyết minh. Nếu tiếp nhận truyền thừa, lại không muốn vì lôi tộc dãi bày tâm can, đi ra khốn cảnh, trùng kiến thượng cổ huy hoàng giả, chắc chắn đã chịu đại thánh nguyên rủa, chịu vĩnh hằng chi khổ. Đại thánh biết rõ sự tình quan trọng, nếu không có tự nguyện, rất khó kiên trì đi xuống. Cho nên không có cưỡng bách người tới, nhất định phải tiếp nhận truyền thừa cơ duyên, mà là làm người tới chính mình châm trước lựa chọn. Vệ vô kỵ biết, chỉ cần chính mình tiếp thu đại thánh truyền thừa, chắc chắn bị gieo nguyên rủa. Đời này kiếp này liền cùng lôi tộc cột vào cùng nhau. Việc này quá khó. Vệ vô kỵ trong lòng do dự, hắn có thể trợ giúp lôi tộc, nhưng không muốn bị nguyền rủa trói buộc. Hơn nữa trợ giúp cũng không phải không có hạn độ, cái gì dãi bày tâm can, cúc cung tận tụy linh tinh, hắn cũng không nguyện ý. Cái gọi là trợ giúp, là giúp cùng bị giúp chi gian sự, nếu lôi tộc vận số đã hết, không có tạo hóa khí vận. Chẳng lẽ chính mình liền phải vĩnh viễn bị nhốt ở thiên lôi biên giới, không thể rời đi không thành. Người bình thường thấy đại thánh truyền thừa, tự nhiên là lập tức bắt được trong tay, nhưng vệ vô kỵ cũng không nghĩ như vậy. Ở hắn xem ra, vị này lôi tộc tổ tiên đại thánh, chính mình không có thực lực, dẫn dắt tộc chúng, đi ra khốn cảnh. Lại đem như thế sâu nặng trách nhiệm, đẩy cho hậu nhân gánh vác, có một ít trốn tránh chi ngại. Nói nữa, lấy đại thánh chi lực đều không có làm được sự, chính mình một người âm hư cảnh tu giả, như thế nào có thể làm được. Vệ vô kỵ gặp chuyện từ trước đến nay nhiều mưu hắn cảm thấy việc này chính là một cái hố to muốn đem chính mình rơi vào đi trợ giúp lôi tộc chính mình là tuyệt không sẽ chối từ bởi vì hắn cùng lôi tộc có gì thâm sâu xa đầu tiên là được đến lôi tộc người khổng lồ tinh huyết sau lại còn được đến lôi tộc đại thánh tinh huyết cùng thần thông chi thuật nhưng vệ vô kỵ cảm thấy không có ước thúc tự do chi thân càng thêm mà quan trọng tóm lại quá khó khăn làm không được sự tình đừng đáp ứng xuống dưới này cũng không phải là đùa giỡn bất quá nơi này lôi đình chi lực Lại là tương đương tinh thuần, vừa lúc dùng để đào tạo thái cổ lôi liên. Vệ vô kỵ phất tay ngưng tụ lôi đình điện mang, hút vào hồ lô tiên cảnh bên trong, đặt thái cổ lôi liên phía trên, cho ăn lôi liên trưởng thành. Xoay người đi ra hàng rào, vệ vô kỵ đi vào lôi trụ chủ, chủ phong dưới, dọc theo sơn kính mà thượng. Lúc này, giản ông thông qua đưa tin ngọc phụ, chuyển đến một đạo ý niệm, muốn cùng vệ vô kỵ gặp mặt, có chuyện quan trọng nghi trò chuyện với nhau. Tuy rằng ngoại giới bình tĩnh, không có một kia Nhưng hắn trong tay nắm giữ lôi trụ chủ, chủ phong đại trận, ta tiến vào hàng rào, bị hắn đã nhận ra. Vệ vô kỵ đoán được giản ông ý đồ, về phía trước cực nhanh mà đi. Giản ông một người đứng ở trước cửa, cười khanh khách mà xin đợi, vệ vô kỵ đã đến. Biện hộ Hữu tới, mau mời bên trong tới, lão hủ bị có rượu ngon, ha ha giản ông thấy vệ vô kỵ đi tới, cười gật đầu. Vệ vô kỵ tiến lên, cảm tạ giản ông hào ý, hai người cùng nhau đi vào tiểu viện, ở một cây đại thụ hạ bàn đá trước, ngồi xuống. trên bàn đá bãi một ít trái cây còn có hai chỉ tinh xảo bạch ngọc chén rượu giàn ông lấy quá bầu rượu hướng ly chung rót rượu một đạo mát lạnh rượu rót vào chén rượu bên trong nhất kỳ rượu chính là chảy ra rượu bên trong ẩn ẩn lập lòe vài đạo chỉ bạc giống nhau thật nhỏ hồ quang ẩn chứa tinh thuần lôi đình chi lực rót vào chén rượu là lúc ẩn ẩn có một tia tiếng sấm nổ mạnh truyền đến rượu ngon nghe hương nghe thanh có huyền rượu chi chứa vị phảng phất chúng rượu chi môn vệ vô kỵ nghe rượu hương nhịn không được tán lên Này rượu ta trân quý rất nhiều năm, tên là Hàn đảm Thanh Phong, ha ha. Giản ông cười nói, ta tìm đạo hữu tới, là bởi vì một kiện chuyện quan trọng, cùng đi ra thiên lôi biên giới có lớn lao quan hệ. mươi 1176, chuyện xưa nhân quả. Giản ông nói cho vệ vô kỵ, đã tìm được rồi đi ra thiên lôi biên giới manh mối. Đa tạ giản ông tương trợ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin tức. Vệ vô kỵ được nghe lời này, chắp tay nói. Kỳ thật ta cũng là đột nhiên tưởng việc này. cân nhắc có thể đi ra biên giới ở ngoài. giàn ông nuốt dâu mỉm cười, gật đầu nói: thượng cổ đại chiến lúc sau, thiên lôi biên giới chi chúng bị lệnh trông giữ chấn áp biên giới. vốn có một đạo truyền tống chi môn, có thể đi đến chấn áp chi vực. nhưng là tổ tiên đại thánh dùng thần thông chi thuật, đem này phiến biên giới nơi, cùng với nó biên giới tách ra, cũng ngăn cách lên. này nói truyền tống chi môn cũng đã bị vứt đi quên đi. giàn ông uống một chén rượu, chậm rãi đem này đoạn chuyện cũ, giảng cấp vệ vô kỷ biết. Thiên Lôi Sơn Điện Tịch ghi đi lại, không biết từ khi nào bắt đầu, truyền tống chi môn tự động mà hiển lộ ra mở ra thái độ. Lúc ấy có tổ sư dẫn người đi trước, xem kỹ lúc sau, phát hiện truyền tống chi môn mặt sau là một mảnh hung hiểm hỗn độn không gian. Hắn sợ hỗn độn chi khí truyền tống lại đây, ảnh hưởng Thiên Lôi biên giới, liền đem truyền tống chi môn nơi chỗ định vị biên giới vùng cấm, cùng sử dụng pháp trận phong tỏa che chắn, không được bất luận kẻ nào tới gần. Việc này bị nhớ nhập Thiên Lôi Sơn việc vật Điện Tịch. ở về sau 5 tháng trôi đi chung bị mọi người dần dần mà quên đi tới rồi giản ông nhân đại hắn bị sư tôn thu vào môn tưởng, tiến vào thiên lôi sơn trở thành tế sư lão hủ ngẫu nhiên phát hiện truyền thống chi môn có người trộm tiến vào cũng để lại mở ra dấu vết giản ông nói đến nơi này ngẩng đầu nhìn phía hư không suy nghĩ về tới quá khứ bởi vì nhúng tràng cấm địa vi phạm thiên lôi sơn pháp luật ta liền đem việc này bẩm báo sư tôn sư tôn phái ta toàn quyền xét xử ta tìm tòi điều tra lúc sau Cái gì cũng không có tra được, đành phải thôi. Có đôi chứ không chỉ một, mấy năm phía trước, lão hủ lại ở ngẫu nhân dưới, nhận thấy được có người tiến vào truyền thống chi môn. Lần này đối phương để lại một ít manh mối, bị lão hủ tra được một ít hữu dụng đồ vật. Cái gì hữu dụng đồ vật? Vệ vô kỵ hỏi. Giản ông nói cho vệ vô kỵ, thiên lôi sơn tế sư trên nguyên tắc không cho phép ra sơn. Trừ phi có đặc thù việc, hướng phụ trách đại tế sư trình hợp lý chi lý do, phê chuẩn lúc sau, mới có thể rời núi. ở kia đoạn thời gian chung rời đi thiên lôi sơn người không sai biệt lắm đều quay trở về thiên lôi sơn chỉ có một người tế sư đệ tử mất tích đẩy diễn kết quả là tử vong người này tên là thương văn thạch Giàn ông phỏng đoán thương văn thạch rất có khả năng tiến vào truyền tống chi môn thương văn thạch vệ vô kỵ nghe thấy cái này tên trên mặt bất động thanh sắc trong lòng lại có sấm xét nổ vang đúng vậy chính là cái này thương văn thạch thiên lôi sơn tế sư cũng sẽ bởi vì cơ duyên nhận lấy một ít đệ tử Thương văn thạch thiên phú không tuổi, bị một người tế sư thu làm đệ tử, mất tích là lúc, là hóa thần cảnh thực lực. Giản ông không biết vệ vô kỵ trong lòng suy nghĩ, tiếp tục đi xuống nói, đây là mấy năm trước sự tình, Lao Hủ cũng không có để ở trong lòng. Thằng đến biện hộ hưu đã đến, muốn Lao Hủ tương trợ rời đi này vực, lúc này mới nghĩ tới. lão Hủ hôm nay lại tra xét danh sách, lúc này mới phát hiện ước chừng ngàn năm phía trước, có tế sư đệ tử mất tích. Người này đúng là thương văn thạch đồng môn sư đệ, tên là Khúc Phong. Khúc Phong. Vệ vô kỵ nhịn không được nói ra thanh tới, trong lòng là hoàn toàn mà minh bạch. Giàn ông nuốt dâu mỉm cười, nói. Lấy lao hủ suy đoán, Thương Văn Thạch, Khúc Phong hai người ở ngàn năm phía trước, được đến truyền tống chi môn Bí Tân. Hai người khám phá này tiết, được đến toàn bộ trần tướng, đi vào truyền tống chi môn bên kia. Mặt sau trải qua, không thể hiểu hết, có thể là Khúc Phong lưu tại truyền tống chi môn kia một phương. Thương Văn Thạch lại phản trở về, sau đó đợi ước chừng một ngàn năm. lại đi vào truyền tống chi môn. Ha ha, lão hủ suy đoán, kia truyền tống chi môn mỗi cách một ngàn năm, liền sẽ rời đi phương hướng. Đại môn lúc sau không hề là hỗn độn chi khí, mà là một cái khác thế giới. Đây là đi ra thiên lôi biên giới duy nhất chi lộ. Dàn ông nói xong, uống một chén rượu, nhìn phía túi đầu trầm ngâm vệ vô kỵ, chờ hắn nói chuyện. Vệ vô kỵ giờ phút này suy nghĩ, về tới lúc trước lôi thương chi vực, lôi đỉnh đại môn phía trước, một phen liều chết chém giết, các đại tông môn tông chủ toàn bộ chết. chết ở thương văn thạch trong tay chính mình cũng là liều chết dây rùa ít nhiều có thiên cơ hồ lô mới đưa thương văn thạch đánh chết lúc trước ở lôi đình đại môn phía trước vệ vô kỵ nghe thương văn thạch lời nói còn tưởng rằng hắn thật là thế thế đại đại chấn thủ thiên tinh vực thiên trạch vực thiên nam vực người hiện tại xem ra đều là một ít gạt người lời nói dối thương văn thạch khúc phong hai người được đến truyền tống chi môn bí tân cũng bắt được thiên tinh song châu hai người trộm mà đi vào truyền tống chi môn Chỉ là tưởng được đến một ít chỗ tốt thôi. Giàn ông nhìn vệ vô kỵ túi đầu trầm ngâm, thật lâu sau không nói gì, trong lòng cũng là nôn nóng. Hắn vốn tưởng rằng chính mình một phen lời nói, có thể thả con tép bắt con tôm, làm vệ vô kỵ nói cho chính mình, lôi trụ tuyệt bích phía trên văn tự nội dung. Không nghĩ tới, vệ vô kỵ nghe xong chính mình nói chuyện, thế nhưng túi đầu trầm ngâm lên, không nói một câu. Biện hộ Hữu tới tới tới, thỉnh lại uống một ly hàn đảm thanh phong, nếm thử thiên lôi biên giới trái cây. Ha hà giản ông không hào nói rõ, chỉ có thể lấy mời rượu nói, đem vệ vô kỵ từ trầm mặt trung, đánh thức lại đây. Vệ vô kỵ ngẩng đầu, nhìn về phía giản ông, cười gật gật đầu. Đều là năm xưa chuyện cũ, nghĩ nhiều vô ích, bất quá truyền tống chi môn sao, nhưng thật ra một cái có thể lợi dụng thông đạo. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Này một tia ý cười dừng ở giản ông trong mắt, tức khắc làm hắn cảm thấy yên tâm không ít, ít nhất vệ vô kỵ đối truyền tống chi môn, có hứng thú. Nghĩ vậy nhi, giản ông rèn sắt khi còn nóng, cười nói. Lão hủ cha xét thiên lôi sơn, nhất cổ xưa điện tịch. Thượng cổ đại chiến lúc sau, thiên lôi biên giới trông coi trấn áp nơi, tổng cộng có ba chỗ. Nói không chừng truyền tống chi môn mặt sau, chính là này ba chỗ chấn áp nơi. Đến nơi chấn áp nơi tên, lão hủ đang ở gia tăng tìm đọc, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Biện hộ hưu đến từ vực ngoại, nói không chừng vừa nghe tên, liền biết là chỗ nào rồi, ha ha. Vệ vô kỵ trong lòng suy đoán giản ông biết ba chỗ biên giới tên, cố ý không nói ra tới, muốn nhìn một chút chính mình phản ứng, để càng tốt mà đạt được chính mình muốn đổ vỡ. nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ cười cười, nói, giản ông không cần quá mức nhọc lòng, này ba chỗ chấn áp nơi, tại hạ cũng có một ít hiểu biết, nếu là không, có đoán sai, hẳn là thiên tinh vực, thiên trạch vực, thiên nam vực. giản ông nghe tiếng trong lòng cả kinh, trên mặt lại mặt không đổi sắc, làm bộ bừng tỉnh bộ dáng, gật gật đầu, trong lòng lại là rất là nghi hoặc. Vệ vô kỵ như thế nào sẽ biết này đó đâu biện hộ hữu thật không dám dầu diếm ta khống chế lôi trụ đại trận đã nhận ra dị thường sau lại mới phát hiện là đạo hữu tiến vào hàng rào bên trong lão hủ thật sự nhịn không được trong lòng tò mò đạo hưu ở lôi trụ tuyệt bích thượng đến tột cùng thấy cái gì giản ông đành phải chính diện đặt câu hỏi đây là thiên lôi biên giới lớn nhất bí mật hắn cần thiết biết đến tột cùng tuyệt bích thượng có 16 chữ thiên địa bạc thơ vũ trụ minh mang chư thiên phía trên vạn lôi có thương Vệ vô kỵ không có dấu dếm, nói cho giản ông, kỳ thật ở thiên tinh vực lôi thường chi vực, một đạo tuyệt bích thượng, cũng có nảy tương đồng 16 chữ. Cho nên ta suy đoán, truyền thống chi phía sau cửa, hẳn là thiên tinh vực. Giản ông trong miệng lẩm bẩm, lặp lại niệm này 16 chữ, ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc. mươi 1177, truyền thống chi môn. Giản ông lặp lại niệm này 16 chữ, ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Nay chỉ là một đầu thượng cổ ai hoán, cũng không có cái gì thực tế tác dụng. cơ hồ có thể nói là không đáng một đồng. Trừ phi trong đó có khác thâm ý, quan hệ đến mặt khác bí tàng. Ha ha, giản ông suy nghĩ cái gì? Vệ vô kỵ cười ra tiếng, hỏi: "Ân ân, ha ha." Giản ông từ trầm tư trung lui ra tới, gật đầu cười cười, che giấu chính mình thất thố. "Đạo hữu, này 16 chữ, giống như không có gì dùng a." Đã tới rồi này phân thượng, giản ông cũng không nghĩ cất giấu cái gì, thẳng chỉ việc này trung tâm mấu chốt. Muốn biết vệ vô kỵ ở bên trong toàn bộ trải qua. Vệ vô kỵ đương nhiên biết giản ông trong lòng suy nghĩ, sợ chính mình có điều dầu dếm, cho nên đặt câu hỏi. Thiên lôi Sơn Tế Sư, trước tổ đại thánh lập hạ lôi trụ là lúc, liền vẫn luôn bảo hộ tại đây. Dài dòng năm tháng chung, lại không có một người, có thể đến gần lôi trụ tuyệt bích, thấy rõ mặt trên thượng cổ văn tự. Hiện tại chính mình một cái vực người từ ngoài đến, thế nhưng đi vào trong đó, thấy rõ tuyệt bích thượng thượng cổ văn tự. Cái này làm cho thiên lôi sơn tế sư đứng đầu giàn ông, sao mà chịu nổi Nhất ba người thủ tổ tiên di sản, không biện pháp được đến, đột nhiên tới một ngoại nhân, lập tức phải tới rồi. Bảo hộ di sản người, lúc này trong lòng cảm thụ, có thể nghĩ. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ hơi hơi mỉm cười, này 16 chữ cũng không có cái gì, nhưng tuyệt bích thượng 16 chữ mặt sau, lại cất giấu đại thánh truyền thừa, dễ như trở bàn tay. Bất quá ta tưởng nơi đây quan hệ quá lớn, không có đi xúc động, liền lui ra tới. Giàn ông cười gật gật đầu, giả như vệ vô kỵ được đến truyền thừa, lôi trụ sẽ biểu hiện dị tượng. Hiện tại không có dị tượng, thuyết minh vệ vô kỵ lời này phi giả, hắn không có được đến đại thánh truyền thừa. Tuy rằng không biết vệ vô kỵ vì sao từ bỏ, rõ ràng dễ như trở bàn tay, lại thờ ớt nhưng này đó không quan trọng. giản ông không muốn đi nghĩ nhiều này đó, chỉ cần truyền thừa không bị người ngoài lấy đi, liền hết thể mạnh khỏe. giản ông nghĩ vậy nhi, cũng là vớt dâu cười, đem đề tài chuyển tới truyền tống chi trên cửa mặt. Vệ Vô Kỵ muốn nhìn vừa thấy, này nói thần kỳ truyền tống chi môn. Giản ông một ngụm đáp ứng xuống dưới, mang theo Vệ Vô Kỵ truyền tống qua đi, đi vào truyền tống chi môn nơi chỗ. Bốn phía tràn ngập mê muội sương ngủ, trùng trùng điệp điệp, tràn ra trăm dặm, hình thành một đạo phong tỏa cái chắn. Ở trung ương vị trí, một đạo thật lớn truyền tống chi môn, chiều cao 500 trượng hơn, chiều rộng 300 trượng tả hữu. Hai phiến trên cửa lớn, tạo hình vô số thượng cổ phù văn, nguy nga cao ngất, như vậy xứng sướng. tản mát ra tuyên cổ tang thương hơi thở lại thấy này nói lôi đình chi môn vệ vô kỵ phảng phất về tới từ trước giống nhau thiên tinh vực lôi thương chi vực lôi đình chi trước cửa liều chết chém giết toàn bộ hiện lên trong óc Từ ngoại giới rất khó tiến vào lấy thương văn thạch thực lực đi bất quá này phiến sương mù hắn hẳn là từ thiên lôi sơn truyền tống trận truyền tống đi vào nơi này cầm trước kia tổ sư bức ký mới giải khai phong ấn tiến vào truyền tống chi môn giản ông nhìn nhìn truyền tống chi môn đối vệ vô kỵ nói Đáng tiếc tổ sư bức ký, hiện tại đã không có, biện hộ hưu muốn khám phá truyền tống chi trên cửa phong ấn, chỉ sợ muốn tốn nhiều một phen tay chân. Đa tạ giản ông tương trợ, ta từ từ nhìn một cái, biện pháp luôn là sẽ có. Vệ vô kỵ từ suy nghĩ chung lui ra tới, cảm tạ giản ông. Giản ông đem vệ vô kỵ lưu lại, chậm rãi tìm hiểu phong ấn phá giải, chính mình truyền tống trở về. Truyền tống chi trên cửa phong ấn, đối với vệ vô kỵ tới nói, không có bao lớn khó khăn. Một canh giờ lúc sau. Vệ Vô Kỵ liền khám phá trong đó huyền cơ, dùng nửa canh giờ thời gian, đem này phá giải. Truyền thống chi môn sử dụng có một ít khó khăn. Vệ Vô Kỵ dùng ba cái canh giờ thời gian, rốt cuộc tìm hiểu thấu triệt, nắm giữ truyền thống chi môn mở ra chi thuật. Lấy ra một ít linh thạch, Vệ Vô Kỵ mở ra truyền thống chi môn. Bảy màu quang mang ở trên cửa lớn lập lòe, vô số lôi đỉnh hồ quang, dựa vào đại môn như kim xà giống nhau, quanh quẩn du tẩu. Vệ Vô Kỵ đứng ở đại môn phía trước, nhẹ nhàng nâng khởi một bàn tay. về phía trước lăng không đẩy đi ầm ầm một trận tiếng sấm lăn lộn mà đến truyền tống chi môn hai phiến thật lớn cánh cửa nhẹ nhàng mà mở ra lộ ra một đạo khe hở lúc trước lôi tộc người khổng lồ liều chết mà dùng sức mới có thể đem hai phiến lôi đỉnh chi môn đẩy ra hiện tại hắn nhẹ nhàng một bàn tay lăng không làm bộ liền đẩy ra đại môn vệ vô kỵ trong lòng nhớ tới lúc trước tình cảnh lại là sâu kín thở dài vệ vô kỵ không có cất bước đi vào đại môn mà là đem một đạo thần thức ý niệm truyền tống chi phía sau cửa, rỗi nhập kéo dài mà đi. Sau đại môn mặt là một thế giới khác, không biết không gian không có thiên địa, chỉ có một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là hỗn độn chi khí. Thiên Lôi Biên Giới truyền tống chi môn, cùng Thiên Tinh vực trở Tam vực chi gian, có nào đó liên hệ. Đại Thánh đem Thiên Lôi Biên Giới tách ra đi là lúc, phá hủy loại này liên hệ. Nhưng thượng cổ đại chiến thắng lợi một phương, thiết hạ truyền tống chi môn, há có thể bị dễ dàng phá hư. Cho nên, ở dài dòng 5 tháng chung, Trận văn chậm rãi tự động tu bổ, đem hai bên lại liên hệ ở cùng nhau. Bất quá loại này liên hệ cũng không vững chắc, ước chừng ngàn năm thời gian, hai bên mới có thể nối tiếp thông đồng một lần. Lúc sau còn sẽ tách ra, chờ đợi lần sau nối tiếp. Không thể nối tiếp là lúc, truyền thống sau đại môn mặt, chính là một mảnh hỗn độn không gian. Chờ thượng một ngàn năm, quá dài lâu. Có lẽ đại thánh trong truyền thừa, có một ít biện pháp. Vệ vô kỵ tinh tế suy tư, lúc trước đại thánh đem biên giới tách ra đi. Như vậy ở hắn lưu lại trong truyền thừa, có lẽ sẽ có một ít biện pháp. Rốt cuộc đại thánh đem biên giới chia lịa, là muốn tránh miễn tộc chúng bị nô dịch, cũng không phải tưởng lôi tộc từ đây vĩnh hằng mà cô độc, nhất định để lại chuẩn bị ở sau. Đại thánh truyền thừa, vệ vô kỵ không nghĩ dính trọng, nhưng hắn lại yêu cầu đem truyền tống chi môn, cùng thiên tinh vực liên thông lên. Đây là một cái tương đương khó giải quyết vấn đề, vệ vô kỵ suy tư thật lâu sau, không chiếm được giải quyết phương pháp. Sự tình đến tận đây, ngốc tại nơi này cũng là vô dụng. vệ vô kỵ đứng dậy chuẩn bị rời đi phản hồi thiên lôi sơn đúng lúc này một đạo vận mệnh chú định cảm giác từ xa xôi không gian truyền đến đệ nhất nguyên thần có một ít dị biến đệ nhất nguyên thần cùng vệ vô kỵ tuy rằng cắt đứt liên hệ giống như hai người giống nhau nhưng ở giữa hai bên vệ vô kỵ luôn có như vậy một chút dẫu liệu ngó ý còn vườn tơ lòng thông minh sắc xảo cảm giác hắn vội vàng ngồi ngay ngắn trên mặt đất thần thức ý niệm giao coi quan sát nguyên thần biến hóa chỉ thấy đệ nhất nguyên thần đã hoàn toàn thức tỉnh lại đây Thân hình trưởng thành mấy chục lần. Như vậy thân thể cao lớn, dưới nền đất nhỏ hẹp không gian, thật sự là khó có thể dung hạ. Nguyên thần cũng thực không thoải mái, không ngừng hướng bốn phía dây rủa, phảng phất muốn phá vỡ bốn phía, chạy ra dưới nền đất dường như. Bốn phía không gian, theo nguyên thần động tác, trở nên càng lúc càng lớn. 36 nói minh điểm, như sao trời giống nhau, ở bốn phía hư không rú tẩu. Trong chốc lát chui vào nguyên thần thân hình, trong chốc lát lại bay ra tới, tựa như linh tính vật còn sống giống nhau. Càng lệnh vệ vô kỵ giật mình chính là, nguyên thần không biết khi nào, thế nhưng diễn hóa ra một mảnh hỗn độn chi khí. Này đó hỗn độn chi khí, quanh quẩn ở nguyên thần bên người, như khoác thân quần áo giống nhau. Chương 1178, nguyên thần nơi diễn hóa. Vệ vô kỵ kinh ngạc mà nhìn đệ nhất nguyên thần, không biết tại sao lại như vậy. Hỗn độn chi khí có thể ăn mòn vật vật, đem vạn vật tiêu với vô hình, hóa thành hỗn độn. Nhưng là trước mắt nguyên thần, ở vào hỗn độn chi khí trung, lại không có chút nào không khỏe. Này hoàn toàn điên đảo vệ vô kỵ tưởng tượng, hắn lập tức cảm thấy khó có thể tin, thả vô pháp lý giải. Lại xem 36 cái minh điểm, giống như sao trời giống nhau, ở trên hư không trung di động, không hề trệ ngại mà xuyên qua nguyên thần thân hình, phát họa ra 30 đạo phù văn quý đạo. Này 36 đạo phù văn, tạo thành một đạo đại khí hào hùng trận đồ, tại đây một mảnh dưới nền đất không gian, diễn hóa ra hỗn độn chi khí. Đây là một đạo cái dạng gì trận văn, thế nhưng có thể diễn hóa hỗn độn chi khí. Vệ vô kỵ không dám xác định, chính mình thấy 36 nói minh điểm, phát họa ra tới phủ văn quý đạo, có phải hay không trong truyền thuyết hỗn độn trận đồ. hỗn độn trận đồ liền tính là thiên âm thánh tôn cũng không có chính mắt gặp qua, điện tịch thượng chỉ để lại một cái hỗn độn trận đồ tên, giải thích liền một câu, viên cổ trong lời đồn, hỗn độn trận đồ có thể diễn hóa hỗn độn chi khí. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ mặc kệ là cùng không phải, ngưng thần đem 36 cái minh điểm quý đạo, toàn bộ trận đồ toàn bộ nhớ xuống dưới. Đệ nhất nguyên thần thân hình không ngừng mà lớn lên, tốc độ mau đến kinh người, diễn hóa hỗn độn chi khí, cũng càng ngày càng nhiều. Vệ vô kỵ nghiên tập 36 nói minh điểm, phát họa hỗn độn trận đổ, cơ hồ là mỗi ngày đều có thu hoạch hiểu được. Hắn hiện tại phù văn chi thuật, hoàn toàn thoát ly trước kia cách cũ, đạt tới một cái khắc càng cao cảnh giới. Bởi vì thần thức ý niệm ở trong ngay mắt, là có thể hoàn thành một đạo phù văn ngưng luyện, phù văn đã ở trong lòng thành hình. Vệ vô kỵ hiện tại không cần nghĩ ngợi phất tay đi ra ngoài. Chính là một đạo phù văn, giống như từ chính mình túi láo chung, lấy ra đổ vật giống nhau. Thái cổ lôi liên sinh trưởng, yêu cầu 300 năm thời gian, trồng trọt ở hồ lô tiên Cảnh trùng, lại là ngoại giới 3 ngày thời gian. Một ngày này, gieo thái cổ lôi liên, rốt cuộc tới rồi thành thục thời điểm, kết ra lôi đình hạt sen. Bất quá, kết quả lại lệnh vệ vô kỵ có chút ngoài ý muốn. Thái cổ lôi liên sinh trưởng thành thục, chỉ kết ra một quả lôi đỉnh hạt sen. Vệ vô kỵ trầm mặc thật lâu sau. đem này cái lôi đỉnh hạt sen tiếp tục trồng trọt đi xuống sau đó đi vào lôi trụ tuyệt bích đưa tới càng nhiều lôi đỉnh hút vào hồ lô tiên cảnh đào tạo lôi liên sinh trưởng lần thứ hai sinh trưởng thành thục thái cổ lôi liên vẫn như cũ chỉ có một quả lôi đỉnh hạt sen chẳng lẽ nói hồ lô tiên cảnh bên trong chỉ có thể kết ra một quả hạt sen vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng tiếp tục đem hạt sen trồng trọt đi xuống lần thứ ba thái cổ lôi liên rốt cuộc có đột phá kết ra tam cái lôi đỉnh hạt sen Vệ vô kỵ nhẹ nhàng thở ra, tiến lòng, đem tam cái hạt sen cùng nhau gieo. Lần thứ tư trồng trọn, thái cổ lôi liên thành thục lúc sau, được đến 9 cái lôi đỉnh hạt sen. Xem ra là lôi đỉnh chi lực duyên cớ, lôi đỉnh chi lực cần thiết bảo trì tương ứng uy lực, không thể quá ít, cũng không có thể quá nhiều. Vệ vô kỵ đem chín cái lôi đỉnh hạt sen, toàn bộ đều trồng trọn đi xuống. Đang đợi chờ trong lúc, Vệ vô kỵ tiếp tục chính mình tu luyện, tìm hiểu hỗn độn trận đồ. Ở xa xôi không gian dưới nền đất trung tâm. Đệ Nhất Nguyên Thần diễn hóa, cũng càng lúc càng nhanh, thân hình mỗi thời mỗi khắc đều ở không ngừng sinh trưởng, không ngừng mà lớn lên, hóa thành một cái người khổng lồ. Không biết sẽ phát sinh cái gì. Vệ Vô Kỵ yên lặng mà nhìn, trong lòng ẩn ẩn có một tia chờ mong. Rốt cuộc, đệ nhất nguyên thần rốt cuộc chịu đựng không được, dưới nền đất nhỏ hẹp không gian. Hắn đầy mặt tức giận, nhìn phía bốn phía động bích, giơ tay diễn hóa ra một phen thật lớn ấn dịu, hướng tứ phương quét ngang mà đi. anh Một tiếng vang lớn. toàn bộ hang động bị bổ ra, cái khe hướng tứ phương kéo dài đi ra ngoài. Ngay lập tức chi gian, khe nước này phản phát sinh trưởng giống nhau, trải rộng đệ nhất nguyên thần nơi toàn bộ tiên thành nơi. Oen. Lại là một tiếng vang lớn, so đệ nhất thanh vang lớn, càng vì hữu lực chấn động, phản phát khai thiên tích địa giống nhau. Vệ Vô Kỵ thấy chỉnh khối tiên thành nơi, đông dương phân liệt, bị đệ nhất nguyên thần một dịu chi lực chém thành hai nửa. Một dịu chi thế, ẩn chứa kiếm chi đạo văn ý cảnh. Vệ Vô Kỵ tìm hiểu đạo văn Nguyên thần đương nhiên cũng sẽ hai người ở không có tách ra là lúc chính là nhất thể, tuy nhị thật một vô biên vô hạn tiên thạch nơi từ trung gian chặn ngang vỡ ra bị chia làm hai mảnh đại địa. Nguyên thần tắc đứng ở trung gian thích ý mà giãn ra thật lớn thân hình huy động tay chân phảng phất vẫn luôn bị đẻ ép chưa bao giờ thẳng thắn quá lưng đứng lên giống nhau khai thiên tích địa vệ vô kỵ cùng đệ nhất nguyên thần tách ra hiện tại cũng tham không ra nguyên thần ý tưởng hắn chỉ có thể làm một người người đứng xem lặng lặng mà nhìn. Đúng lúc này, hai mảnh vô biên vô hạn tiên thạch đại địa phảng phất lẫn nhau hấp dẫn giống nhau, hướng trung gian nguyên thần đè ép mà đến. ầm ầm ầm, tiếng sấm bạo vang, chấn động vô biên vũ trụ. Vệ vô kỵ tuy rằng nghe không thấy thanh âm, nhưng lấy hắn tu luyện âm chi đạo văn, chỉ cần thần thức ý niệm quan sát là có thể hiểu rõ này nói cường âm tiếng vang. Nguyên thần ở như vậy cường âm dưới, ở hai mảnh đại địa giáp công dưới đem bị đè ép thành một mịn, mai một tiêu tán. Nếu để nhất nguyên thần bị hủy đi. vệ vô kỵ đem tao nộ bị thương nặng thực lực giảm đi ở vào gần chết chi cảnh trước kia sở hữu tu luyện đều đem thất bại trong găng tấc đúng lúc này chỉ thấy người khổng lồ nguyên thần ngẩng đầu lên bất khuất mà nhìn phía đỉnh đầu phía trên cấp tốc khép lại đại địa phát ra mạnh nhất chi âm đàng. một tiếng chuông lớn đại lữ thanh âm chấn động vũ trụ âm văn hướng tứ phương khuyết tán mà đi theo này nói tiếng chung nơi xa thái dương xuyên thấu tung bay cho bụi đem một đạo kim quang nên diện bắn ở nguyên thần trên người Nguyên thần rối tung tóc rối, hướng phía sau theo gió phiêu khởi. Kim sắc quang mang ở nguyên thần trên người, huyễn hóa ra một đạo kỳ dị vầng sáng, giống như thần chỉ giống nhau. Trong phút chốc, lưỡng đạo khép lại đại địa, đong nhiên chi gian. Thế nhưng xuất hiện một kia nháy mắt đình trệ. Ẩm chi đạo văn, thần thông chi thuật, hiểu ứng tiếng chuông thiên địa khai, thiên luân quả nhiên chân trời tới. Ra sao đạo lý Ngô không biết, bất giác ha hả cười man má. Đây là sáng lập hồng nông thần thông chi thuật, thanh trụ hư không, bốn kiếp luân chuyển. không kiếp lúc sau thành kiếp phía trước đệ nhất cường âm chân chính uy âm chi vương làm người đứng xem vệ vô kỵ nhìn nguyên thần thi triển âm chi đạo văn thần thông chi thuật cũng là trận mắt há hốc mồm vì này ngơ ngẩn làm chính mình tu luyện ra tới đệ nhất nguyên thần đối âm chi đạo văn thần thông chi thuật lĩnh ngộ thế nhưng áp đảo bản tôn phía trên đúng lúc này lại là một đạo quan mang như thất luyện mà chiếu xạ mà đến Một đạo ánh trăng xuyên thấu tràn ngập bụi bặm như nước giống nhau mát lạnh từ phía sau chiếu xạ mà đến Dừng ở nguyên thần trên người. Phía trước là Thái Dương, mặt sau là ánh trăng, ở Nhật Nguyệt đồng huy chiếu rọi dưới, người khổng lồ nguyên thần có càng nhiều lực lượng. Lúc này, hai mảnh tiên thạch đại địa khôi phục thế đi, như cũ hướng trung gian khép lại mà đến. Khép lại tốc độ dần dần nhanh hơn, phát ra ầm ầm ầm vang lớn, trong nháy mắt liền đến gần rồi nguyên thần, giáp công nghiền áp mà đi. Chương 1179, khai thiên tích địa. Hai bên tiên thạch nơi to lớn, quả thực là vô biên vô hạn. Hiện tại bị nguyên thần chém thành hai nửa, lúc sau bắt đầu một lần nữa khép lại, để ép lại đây. Nguyên thần đứng thẳng thân hình, đột nhiên giơ tay, hướng không trung chỉ đi. Hô. Phong chi đạo văn thần thông chi thuật, động tĩnh nhị tướng đều ở huyền diệu một lóng tay bên trong. Khoảnh khắc chi gian trên đỉnh đầu rơi xuống tiên thạch đại địa, thế nhưng bị nguyên thần định trụ, ngừng hạ lạc chi thế. Nguyên thần người khổng lồ thân hình, đột nhiên sinh trưởng, chớp mắt nháy mắt liền trường cao một đoạn. Chỉ thấy hắn đôi tay hướng về phía trước dôi đi. vững vàng mà nâng trên đầu tiên thạch đại điện ầm ầm ầm nguyên thần há mồm phun ra một đạo lôi đỉnh huyền hà 36 cái minh điểm ở huyền hà chung chìm nổi lên xuống giống như sao trời giống nhau hô hô hô ba minh điểm quay chung quanh người khổng lồ nguyên thần du tẩu câu họa ra từng đạo phù văn tẫn hiện vô biên sinh cơ vệ vô kỵ nội tâm kiếp sợ đã sớm siêu việt tột đỉnh nông nỗi đệ nhất nguyên thần cho hắn mang đến quá nhiều không thể tưởng tượng quả thực chính là chưa từng nghe thấy không thể tưởng tượng không có bất luận cái gì một quyển điện tịch có như vậy tu luyện đi lại hán nguyên thần là độc nhất vô nhị chỉ có tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tiếng sấm quanh quẩn từng đạo âm văn hướng tứ phương khuyết tán mà đi vô hình vô tướng phong thổi quét bụi bặm phiêu thượng rơi xuống tung hành kiếm khí phảng phất năm tháng chi nhận ở trên nham thạch vạch xuống một đường nói dấu vết dần dân mà dung chuyển bình phục yên tĩnh một lần nữa buông xuống hai mảnh tiên thạch nơi cũng bắt đầu chậm rãi diễn biến tiên thạch vốn là không thể phân cách nếu không cần mật pháp mạnh mẽ phân cách tiên thạch liền sẽ phân giải diễn hóa thành nhất thuần tịnh linh khí hai mảnh tiên thạch nơi, ở chậm rãi tiếu mất nồng đậm linh khí giống như màu trắng ngà thể lưu dần dần mà tràn ngập tàn ra trong đó nhẹ mà thanh đổ vật hướng về phía trước không ngừng phiêu thăng diễn hóa thành trong truyền thuyết thiên một khắc chút trọng mà đục đổ vật dần dần trầm xuống biến thành trong truyền thuyết đại địa nhưng là nguyên thần tư thế nhưng vẫn sứng sững không có chút nào thay đổi hắn dùng đôi tay nâng thiên dùng chân đạp chỗ ở, thân hình không ngừng mà sinh trưởng, một ngày mấy lần, thiên điệu chi gian khoảng cách, dần dần mà tách ra, càng ngày càng xa. mà nguyên thần cũng theo thiên điệu tách ra, thân hình không ngừng mà sinh trưởng, vẫn duy trì đỉnh thiên lập địa tư thế. vệ vô kỵ nhìn nguyên thần biến hóa, nguyên thần nơi khai thiên tích địa, nội tâm hoàng hốt, giống như ngự ảo giống nhau, như vậy diện hóa, đã vượt qua hắn có thể tự hỏi phạm vi, chỉ có thể là tĩnh xem này thay đổi, tiếp tục chính mình tu luyện, vệ vô kỵ đột nhiên nghĩ đến một việc. Ta không muốn dính trọc đại thánh truyền thừa, người khác lại xua như xua vịt. Nếu là làm một người được đến đại thánh truyền thừa, xử hai giới truyền thống chi môn liên hệ, giống nhau có thể rời đi này giới. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ có chủ ý, cất bước đi ra ngoài. Đi vào giản ông chỗ ở, giản ông thấy vệ vô kỵ tiền đến, vội vàng làm tả hữu người lui ra, lúc này mới cùng vệ vô kỵ nói chuyện. Khách sáo hàn huyên lúc sau, giản ông hỏi thái cổ lôi liên việc. Vệ vô kỵ nói cho hắn, hết thảy thuận lợi. Không đến 20 ngày, liền có thể được đến Thái Cổ lôi liên. Đạo Hữu thật là ta thiên lôi sơn ân nhân cứu mạng. giản ông tự nhiên là vui vô cùng, liên tục gật đầu. Ta bây giờ còn có một chuyện, yêu cầu giản ông viện thủ. Vệ vô kỵ nói. Đạo Hữu cứ nói đừng ngại, dù cho có ngàn tân muôn vàn khó khăn, chẳng sợ một thành cơ hội, lao hủ cũng nhất định đi làm được. giản ông chính sắp nói. Sự tình đối với ngươi ta đều có chỗ lợi, ta có thể tìm được rời đi chi lộ. ngươi cũng có thể được đến đại thánh ở lôi trụ Tuyết bích lưu lại bí mật vệ vô kỵ nói tổ tiên đại thánh truyền truyền thừa giàn ông sắc mặt hoảng sợ dưới thanh âm cũng trở nên khô khốc nói chuyện phảng phất gì sắt cưa ở mộc thượng kéo động giống nhau vệ vô kỵ nói cho giàn ông chính mình có thể trợ giúp một người được đến đại thánh truyền thừa không phải mỗi người đều có thiên phú gánh vác khởi chuyện này cần thiết đặc biệt thể chất thiên phú cho nên có tư cách gánh vác khởi đại thánh truyền thừa người Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chính là Bạch thị gia tộc Đoan Mục trưởng lão đích truyền cháu gái Đoan Mục Lan. Việc này không phải là nhỏ, giản ông tự nhiên là còn muốn hỏi nguyên nhân. Bởi vì bị nhốt tại đây giới tộc chúng, đều bị ở trong huyết mạch gieo một đạo mật thuật. Này nói mật thuật theo tộc chúng sinh sản, vẫn luôn truyền xuống dưới, rất nhỏ đến khó có thể phát hiện, càng chớ nói trừ tận gốc. Nhưng ta ở Đoan Mục Lan trên người, phát hiện dị thường. Phòng trưng là nàng thiên phú, sự mật thuật có điều đông lỏng. Vệ vô kỵ một ngụm uống cạn ly trung hàn đàm thanh phong, cười nói. Ngươi có thể thanh trừ trên người nàng mật thuật. Giàn ông hỏi. Không thể, nhưng ta có thể dùng phù văn, đem này ngăn chặn. Làm này có thể đến gần lôi trụ tuyệt bích, được đến đại thánh truyền thừa. Vệ vô kỵ nói. Đến gần lôi trụ tuyệt bích, cũng là có điều kiện. Giàn ông không biết việc này, vội vàng hỏi. Cần thiết thỏa mãn hai điều kiện, một là tự thân không có mật thuật, nhị là lôi tộc huyết mạch. Phòng trưng là đại thánh cảm thấy. Thỏa mãn này hai điều kiện tộc nhân, mới có năng lực dẫn đường tộc chúng, một lần nữa đạt được ngày xưa huy hoàng. Vệ vô kỵ nói. Giàn ông trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, nói như vậy. Đạo hưu cũng là ta lôi tộc huyết mạch. Ta ở cơ duyên vừa khéo dưới, được đến lôi tộc huyết mạch, đây cũng là ta nguyện ý tận lực tương trợ nguyên nhân. Vệ vô kỵ không có dấu dếm, nói thẳng nói. Biện hộ hưu, chúng ta như vậy thân cận quan hệ. lão hủ một chuyện không rõ a ngươi như thế nào không muốn được đến đại thánh truyền thừa đâu giản ông rốt cuộc nói ra trong lòng bối rối. Đại thánh truyền thừa không phải như vậy hảo kế thừa, tuy rằng có thể được đến thực lực, nhưng cũng có thực trọng trách nhiệm. Vệ mô tự do quán, ra tay giúp trợ nhưng thật ra có thể, gánh vác này phân sâu nặng trách nhiệm, lại là không quá nguyện ý tan nếu là lấy đi đại thánh truyền thừa, liền ý nghĩa cùng cái này biên giới tộc chúng, vĩnh viễn mà buộc chặt ở bên nhau. Vệ vô kỵ nói thẳng ra tới, hắn biết như giản ông như vậy, đứng ở biên giới đỉnh thượng vị giả, nhất định hiểu được trong đó đạo lý. giản ông nghe vậy ngần ra, gật gật đầu, cũng là thở dài. Vệ vô kỵ hơi hơi mỉm cười, đoan mục lan được đến đại thánh truyền thừa, chính là thiên hạ trí tôn chi vị. Nhưng là tại đây phía trước, có thể cho đoan mục lan bái ở ngươi môn hạ, trở thành ngươi đệ tử đích truyền. Vệ vô kỵ những lời này mới là mấu chốt. Tuy rằng cùng giản ông ở chung không có mấy ngày, nhưng vệ vô kỵ lại nhìn ra tới, giản ông cũng là một người quyền lực người trong. Tu giả thế giới, vẫn là thực lực vi tôn. Lúc trước giản ông thực lực nhược với sư đệ Mộc chân nhân, lại có thể được đến sư tôn chuyển xuống tới tổ sư chi vị. Lệnh thực lực cao hơn hắn mộc chân nhân, không dám chính diện xung đột, chỉ có thể dùng ám toán thủ đoạn, rời đi thiên lôi sơn mà đi. Làm được như vậy kết quả, yêu cầu kiểu gì tâm tính, cỡ nào thâm tính kế A. Vệ vô kỵ tâm tư kỳ đáo, nhìn ra giản ông bất phàm. Người như vậy, sẽ không để cho người khác ở chính mình phía trên, chẳng sợ đoan mục lan được đến đại thánh truyền thừa. Cho nên vệ vô kỵ mới nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, làm đoan mục lan trước bái giản ông vi sư, sau đó lại được đến đại thánh truyền thừa. tám 1180, đột nhiên làm khó dễ. Làm thiên lôi biên giới đỉnh thượng vị giả, giản ông sẽ không từ bỏ chính mình quyền thế. Vệ vô kỵ tâm tư kín đáo, hiểu rõ giản ông tính cách, mới nghĩ ra đoan mục lan bái sư biện pháp. Kể từ đó, giai đại vui mừng, chính mình cũng có thể được việc. Giản ông nghe nói lời này, hai mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện vui mừng. Hắn vuốt dâu mỉm cười, ra vẻ suy xét thái độ, sau đó mới gật gật đầu. "Tại hạ còn có một việc, yêu cầu giản ông hỗ trợ." Vệ Vô Kỵ cười nói. Giản ông nhìn phía Vệ Vô Kỵ, ánh mắt lộ ra giò hỏi chi sắc, trong lòng lại là âm thầm nói thầm, đối phương lại muốn làm ra cái gì làm nhân tâm nhảy sự tới. Hàn Đàm Thanh Phong, tuyệt thế chi mỹ diệu, tại hạ thật là yêu thích, quả thực chính là hồn khiên mộng nhiễu. Mong rằng giản ông bỏ những thứ yêu thích, tặng cho ta hai đàn." Vệ Vô Kỵ cười nói. Giản ông nghe vậy, trong lòng trước nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại như mày, đạo Hữu có điều không biết, này hàn đảm thành phong rượu ngon, lão hủ đã không có. Không thể nào. Hai đàn rượu ngon mà thôi, chúng ta loại quan hệ này, giản ông ngươi đừng tàng tư. Vệ vô kỵ cười nói, đạo Hữu là không biết này rượu ủ phương pháp, thật là quá khó khăn, ngày thường ta chính mình cũng luyến tiếc uống giản ông cười khổ, lắc lắc đầu, thở dài mà nói. Ha ha, chúng ta trước nhìn xem trước mắt những việc này, biết này trước sau trình tự. mới có thể thuận lợi mà thành. Vệ vô kỵ cười cười, đem đề tài chuyển hướng chính sự. Hai người thương nghị thật lâu sau, định ra trước sau bước đi, sở hữu hết thảy, đều có an bài. Vệ vô kỵ cuối cùng được đến hai hồ hàn đàm thanh phong, cười cảm tạ giản ông, xoay người rời đi mà đi. Mấy ngày sau, vệ vô kỵ được đến mười dư cây thái cổ lôi liên, di tải với hồ sen bên trong. Mặt khác còn có tám cái lôi đình hạt sen, cũng cùng nhau giao cho giản ông trong tay. Đa tạ đạo hữu, đa Hữu tạ. Đạo Hưu chính là lão hủ ân nhân cứu mạng a, chẳng những cứu lão hủ, còn cứu này thiên lôi sơn tế sư một mạch đã giản ông vui vô cùng. Quả thực chính là lão lệ tung hành, hướng vệ vô kỵ nạp đầu bái đi. Vệ vô kỵ vội vàng nâng dậy giàn ông, hai người ngồi xuống nói chuyện. Vốn dĩ giản ông tính toán, chính là đã nhiều ngày lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, buôn tập một chân nhân bí sở, cướp đoạt thái cổ lôi liên cùng lôi đỉnh hạt sen. Nhưng hiện tại vệ vô kỵ trồng trọn, giải quyết việc này, liền không cần mạo hiểm buôn tập. Giàn ông nhìn nhìn trong tay lôi đình hạt sen, nghĩ đến vệ vô kỵ thần bí chi thuật, thế nhưng có thể ở ngắn ngủn 20 ngày, được đến sống thái cổ lôi liên, còn có 8 cái lôi đình hạt sen. Như vậy thần thông chi thuật, quả thực chính là nghịch thiên A. Liên tính là thánh nhân xuất thế, chỉ sợ cũng làm không được. hắn trong lòng tuy rằng tò mò, nhưng lại nhịn xuống không có đặt câu hỏi. Quan hệ đến tu luyện việc, thuộc về tu giả cấm kỵ bí mật, tuyệt không sẽ nói cho người thứ hai Tu giả quan hệ thân mật nữa, chi gian cũng có hạt gối Chính mình nếu là vô lễ đặt câu hỏi, vậy quá mức. Có lôi đình hạt sen, bước tiếp theo nên người dự thi tỉ thí. Thiên lôi biên giới tam đại thị tộc, Bạch Gia, Kim Gia, Tuân Gia, tổng cộng 15 tên người dự thi. Có khác không lệ thuộc tam tộc cái khác gia tộc, cũng từ thiên lôi sơn tế sư tầng tầng tuyển chọn được đến ba gã đủ tư cách người dự thi. Tổng cộng 18 danh người dự thi, tiến vào cuối cùng tỉ thí. Tỉ thí nơi sân thiết lập tại lôi trụ chủ, chủ phòng 18 danh người dự thi đều là hóa thần cảnh thực lực, tranh đoạt cũng thực kịch liệt. Vệ vô kỵ ẩn thân chỗ tối quan khán tỉ thí, số chàng lúc sau, phát hiện một ít manh mối. Đa số dự thi người, đều tu luyện đồng thuận. Vệ vô kỵ khó hiểu, hướng giản ông dò hỏi, được đến đáp án. Mọi người đều là hướng về phía lôi trụ tuyệt bích mà đi, cho nên đều tu luyện đồng thuận, hy vọng có thể được đến cơ duyên. Vệ vô kỵ nội tâm mỉm cười, nghĩ đến chính mình nội liệm giới, vẫn bị giản ông nhìn thấu thực lực. phòng trưng hắn cũng là khổ luyện đồng thuật trong lòng thường thường nhớ mong đại thánh cơ duyên tỷ thí kết thúc năm tên thắng lợi giả bạch thị gia tộc đoàn mục lan xếp hạng vị thứ hai kim gia người dự thi được đến đệ nhất cùng đệ tứ tuân gia người được đến đệ tam vị thứ năm kết quả bất ngờ bị mặt khác gia tộc một người người dự thi đạt được phải biết rằng trước kia tỷ thí trước năm tên đều là tam đại thị tộc ông đồn kim thị gia tộc thành lần này tỷ thí đại người thắng dự thi tộc nhân được đến hai cái danh vị thân là thiên lôi sơn tổ sư giản ông cuối cùng đi ra toàn chưa người quỳ lạy hướng tổ sư dập đầu sau đó đứng dậy đứng thẳng chờ đợi giản ông khai kỳ giản ông đầu tiên là lời nói khách sáo lý do thoái thác cố gắng tản dương cuối cùng nói lần này xuất sắc năm người vốn nên phát hạ lôi đình hạt sen nhưng có một ít biến số phát sinh cho nên lần này phát hạ lôi đình hạt sen chỉ có thể hoán lại phát lại bổ sung lời vừa nói ra mọi người tức khắc ngạc nhiên lập tức nghị luận sôi nổi loạn thành một đống Thiên lôi sơn phòng trừng là, không còn có lôi đỉnh hạt sen, vĩnh viễn phát không xuống đi. Một người kim gia người đứng lên, lớn tiếng nói. Sớm biết rằng như vậy, chúng ta liền không tới tham gia cái gì tỷ thí. Một khắc danh kim gia nam tử cũng theo tiếng thở dài. Nghe được kim gia tộc nhân nói chuyện, bên cạnh có tế sư đứng dậy, chỉ trích kim gia lớn mật vô lễ, Mạ phạm thiên lôi sơn tổ sư thiên uy. Lúc này, mười mấy tên tế sư đi đến, đứng ở bên cạnh hầu lập, đằng đằng sát khí bộ dáng. Đem kim ra người bắt lấy, chị bất kính chi tội. Giàn ông đối tiến vào tế sư, hạ lệnh nói. Khởi bẩm tổ sư, xuất sắc người không chiếm được lôi đình hạt sen, nói một ít ủ du nói, về tình cảm có thể tha thứ, không thể nhập tội. Cầm đầu đại tế sư, chắp tay nói. ngươi nói lời này, là tưởng vi phạm lão Phu Chi mệnh sao. Giàn ông không giận mà Uy, trầm giọng nói. Thiên lôi sơn tế sư, có chính mình pháp luật, ta chờ không dám không tôn. Nhưng vẫn là thỉnh tổ sư phát hạ lôi đình hạt sen. Bình ổn đại gia nghi hoặc. Cầm đầu đại tế sư cao giọng nói. Nếu, ta không phát hạ lôi đình hạt sen, ngươi chờ có phải hay không liền phải tạo phản. Giản ông không giận phản cười, hỏi. Nếu không có lôi đình hạt sen, liền không có tư cách đảm nhiệm thiên lôi sơn tổ sư. Lại có mấy tên đại tế sư, từ cửa đi đến, cùng nhau đứng ở giữa sân, hướng giản ông không mình hành lễ, ta chờ khẩn cầu tổ sư thoái vị. Thì ra là thế, các ngươi đã sớm như hoa hảo, muốn ở nay bách lá hủ. Ha hà giản ông nhìn quét phía dưới mọi người, vuốt dâu lạnh lùng cười. Cái khác gia tộc, Bạch gia, Tuân gia, còn có còn lại Tam gia, Tiểu gia tộc, mặt khác còn có hiện trường một ít tế sư, đại tế sư. Những người này xem ở trước mắt trạng thái, đều một đám mắt tròn váng, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mỗi người đều biết, một hồi đại loạn liền ở trước mắt. Thiên Lôi Sơn tế sư đã xảy ra phản loạn, đây chính là Thiên Lôi biên giới, xưa nay chưa từng có đại loạn. Như vậy đại loạn trùng. Ai cũng không thể chỉ lo thân mình, cần thiết cho thấy lập trường, lựa chọn trong đó một phương. Một khi lựa chọn sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục, chính mình thân vẫn không tính, còn sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc. Bạch thị gia tộc đoan mục trưởng lão đoan mục tu, đứng ở bên cạnh sắc mặt nghiêm túc. Lựa chọn tốt nhất là đứng ở người thắng một bên, nhưng đến tột cùng ai là người thắng. Lại là khó có thể phán đoán, thật sự là làm người không biết theo ai. Vệ vô kỵ tránh ở chỗ tối, thấy đoan mục tu trên mặt nghi hoặc nôn nóng. vội vàng âm thầm mà truyền ra một đạo ý niệm làm hắn giải sầu nhất định phải đứng ở giản ông một bên đoan mục tu nội tâm kịch liệt dãy rủa, đột nhiên được đến vệ vô kỵ ý niệm truyền âm tức khác trong lòng đại định thần xác hỏa hoan xuống dưới đúng lúc này bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm thiên lôi sơn pháp luật nghiêm ngặt hồ sen thái cổ lôi liên nhiều thế hệ tổ sư tràn trọc tương truyền chính là ta thiên lôi sơn tế sư mạch máu lấy không ra lôi đỉnh hạt sen liền không phải thiên lôi sơn tổ sư theo nói chuyện thanh âm Một bóng người phiêu thể mà đến, đứng ở giữa sân. chương 1181, ra tay ngăn trở. Người tới là một người nam tử, thân xuyên trường bảo, mang phủ văn mặt nạ, che khuất chân dung. Tuy rằng bốn phía đều có tế sư gác, nhưng hắn lại xuất nhập nếu chỗ không người, thân hình giống như mờ ảo huyện thân giống nhau, đứng ở giữa sân, cùng giản ông xa xa rằng co. Tàng đầu tàng đuôi che mặt bọn trốn nhất có dám lộ ra người chân thật. Giản ông trầm giọng nói, sư huynh biệt lai vô dạng. Ngươi tới gỡ xuống phủ văn mặt nạ, lộ ra chân dùng, một người mỹ dâu phiêu phiêu trung niên nam tử, mặt như quan ngọc, tuy rằng hơi thở nội liễm, lại toát ra bất phàm khí thế. Mục chân nhân, ngươi này phản địch, còn dám trở về Thiên Lôi Sơn? giản ông tức giận quát: Ai là Thiên Lôi Sơn phản địch? Còn nói không nhất định đâu. Lúc trước ngươi thiết hạ quỷ kế, lừa gạt sư tôn tín nhiệm, đem ta đuổi ra Thiên Lôi Sơn. Hiện tại ta một lần nữa trở về, liền phải đem việc này nói cái rõ ràng minh bạch. Mục chân nhân lớn tiếng nói, rào ngôn cái chảy cái cối, việc này sớm có định luận, ngươi nói được lại nhiều, cũng là vô dụng. giản ông ha hả cười nói, ha hả, lúc trước sư tôn liền không có đem hồ sen truyền cho ngươi, mà là chuyển cho ta, cho nên ngươi mới lấy không ra lôi đỉnh hạ sen. Nói đến nơi này, một chân nhân rỗi tay ở trước ngực hư không phất quá, năm cái lôi đỉnh hạ sen huyền phù ở trên hư không, lập loe một tia hồ quang, tản mạn khắp nơi ra lôi đỉnh hơi thở. Ta được đến sư tôn truyền xuống tới hồ sen, cho nên ta có lôi đỉnh hạt sen, ngươi mới là thiên lôi sơn phản địch. Một chân nhân chỉ vào giàn ông, lớn tiếng nói. Tham kiến tổ sư. Gặp qua tổ sư đại nhân. Tổ sư tại thượng, ta chờ có lễ. Bốn phía một mảnh hoan hô tiếng động, một ít tế sư ở vài tên đại tế sư dẫn đầu dưới, quỳ lệ ở trên mặt đất. Một chân nhân đắc ý mà nở nụ cười, ngươi tưởng khống chế lôi trụ đại trận, đánh chết với ta, cần đi vào pháp trận chức vụ trọng yếu mất hết. nhưng hiện tại ngươi đứng ở nơi đây xem ngươi như thế nào thao tác pháp trận đúng lúc này đoan mục tu đứng dậy, hiên ngang lẫm liệt mà nộ mục quát mắng lớn mật phản lịch. mặt trên đứng lao giả mới là ta chờ cảm nhận chúng tổ sư ngươi bất quá chính là phản lịch hại dân hại nước cũng dám tạo phản ta bạch thị gia tộc thể sống chết ủng hộ tổ sư cùng ngươi không tương cả hai cùng tồn tại hiện trường mọi người đều vì này sửng sốt nháy mắt ngây dại ra thiên lôi sơn tế sư đó là cao hơn thế tục tồn tại các đại thị tộc đều đối tế sư tất cung tất kính nơi này rõ ràng là thiên lôi sơn đoạt quyền chi tranh ngươi bạch thị gia tộc tuy rằng là thiên lôi biên giới tam đại thị tộc chi nhất nhưng rốt cuộc là thế tục gia tộc nơi này là biên giới cao tầng thượng vị giả tranh đấu ngươi một cái thế tục gia tộc đứng ra trộn lẫn cái gì Tránh ở chỗ tối vệ vô kỵ, cũng là mặt lộ vẻ ngạc sắc hắn hướng đoan mục tu truyền ra ý niệm là sợ đoan mục tu đứng sai đội hỏng rồi về sau đại sự nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới cái này mấu chốt thượng Đoan mục tu thế nhưng lao tới cho thấy lập trường, triển lãm chính mình trung tâm. Này rõ ràng là ở diễn kịch, giàn ông nhất định có thể nhìn ra tới. Vệ vô kỵ trong lòng buồn bực, như thế nào chính mình nhìn không ra, giống như đôn hậu trưởng giả đoan mục trưởng lão đoan mục tu, thế nhưng hảo như vậy một ngụm tử. Hắn hiện tại chỉ hy vọng đoan mục tu nắm chắc đúng mực, không cần nhập diễn quá sâu, hoàn toàn ngược lại. Đứng ở phía trên giàn ông, tuy rằng mặt không đổi sắc, trong lòng cũng là kinh ngạc. Nhưng hắn ngay sau đó liền minh bạch. Bạch gia đoan mục tu có gan đứng ra, là vệ vô kỵ âm thầm truyền âm nguyên nhân. Cho dù là như thế này, giản ông vẫn là trong lòng ám hứa, đội phục đoan mục tu dũng khí. Đoan mục tu có gan đứng ra, cũng là nội tâm tự hỏi châm trước vài lần, mới hạ quyết tâm. Bởi vì hắn gặp qua vệ vô kỵ thực lực, cũng biết thiên lôi sơn tổ sư giản ông, mục chân nhân việc hắn thông qua bạch khơi giọng, cũng biết một ít trải qua. Ở hắn xem ra, vệ vô kỵ cùng giản ông liên thủ, tuyệt đối thắng qua mục chân nhân. Cho nên cắn răng một cái liền đứng dậy Hảo, bạch ra người đứng dậy Lao phu là sẽ không quên Mọi người đi con đường nào Tự nhiên muốn làm gì cũng được ủng hộ Lao phu người, liền đứng ra giản ông ánh mắt nhìn quét toàn trường Lớn tiếng nói Lập tức có ba gã đại tế sư chờ ba mươi hơn người Đứng dậy, biểu lộ lập trường thể sống chết đứng ở giản ông một bên Những người này đều là giản ông an bài Tạo thế thân tín người Một hồi phản loạn phát sinh tuyệt đại đa số đều là đứng ở trung gian không biết theo ai giả bên kia thế đại liền sẽ đi theo bên kia này đó cần thiết sự tỉnh giản ông đã sớm chuẩn bị tốt người có lôi đỉnh hạt sen lão phu sao có thể không có lôi đỉnh hạt sen giản ông nói xong lời nói giơ tay lăng không huy động tám cái lôi đỉnh hạt sen treo ở hư không nhẹ nhẹ hồ quang lập lòe tản mát ra màu xanh lá con mang Một chân nhân ánh mắt kinh ngạc nội tâm dung mạnh phảng phất phát cùng giống nhau hắn nhớ rõ chính mình đã đem thái cổ lôi liên Toàn bộ phá hủy, tuyệt đối không có còn lại một gốc cây. Sở hữu lôi đình hạt sen, chính mình cũng toàn bộ đánh cắp. Nhưng là giản ông trong tay lôi đình hạt sen, lại là chân thật không giả, thế nhưng so với chính mình còn muốn nhiều tăng cái. Lao Phu hôm nay thiết kế, chính là muốn bắt giữ tên này phản nghịch đồ đệ. Đại gia đồng loạt ra tay, bắt lấy tên này thiên lôi sơn phản lịch. Giản ông nhìn phía một chân nhân, lớn tiếng hạ lệnh. Ken ken ken. Phía dưới mọi người đại loạn, từng người rút ra binh khí. hướng bên người người đề phòng. Đoan mục tu không tính quá buồn, mang theo bạch ra người, vội vàng lui đến một góc phòng ngự, không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi. Ngoài miệng hiên ngang lẫm liệt là một chuyện, động khởi tay tới lại là một chuyện khác. Bực này hôn chiến tình hình, há là thế tục gia tộc có thể tham dự, có thể giữ được tánh mạng sống sót, liền tính không tồi. Phản lịch nhận lấy cái chết. Mục chân nhân cảm giác không đúng rồi, vội vàng lược thân dựng lên, hướng giản ông mà đi. Hô Nội liêm khí thế tản ra, khủng bố uy áp tầng tầng lớp lớp, nháy mắt tràn ngập bao phủ cả tòa đại điện. Một chân nhân nuốt thời tiết thế thổi quét, hóa thành một đạo huyền hà gào thét công sát mà đi. Một đạo lôi đình hư ảnh ở huyền hà trung diện hóa ra tới, kim khôi kim giáp, trong tay chấp nhất một thành to như vậy đồng truy, lược không hướng giản ông tạm xuống dưới. Và anh Một tiếng vang lớn, giống như sấm sét. Giản ông về phía sau rút đi, vệ vô kỵ đứng ở giản ông vị trí, thiết quyền như điện. Chống lại kim giáp võ sĩ rơi xuống đồng truy. Kim giáp võ sĩ cả người cứng lại, trong tay đồng truy nổ tung, tức khác chia năm xẻ bảy. Võ sĩ thân hình cũng về phía sau bay ngược mà đi, nháy mắt trôi đi ở trên hư không bên trong. Người là ai? Một chân nhân chấn động, lần này mưu Hoa suy xét 300 năm, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ toàn bộ đều suy xét tới rồi. Nhưng là lại chưa từng nghĩ đến, thiên lôi sơn xuất hiện như vậy một cường giả. Tại hạ vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ đứng ở đại điện phía trên. Khi thế tản mát ra đi, dẫn tới quanh thân không gian đều là hiện ra vặn vẹo cảm giác, giống như thần chỉ giống nhau. Hô! Một chân nhân thân hình trợt lóe mà không, về phía sau mặt rời đi giản ông đuổi theo. Vệ vô kỵ thân hình tốc độ, tháng qua đối phương một bậc, di hình đổi ảnh giống nhau, chắn một chân nhân trước mặt, ngươi muốn đuổi theo đi xuống, đến trước quá ta này một quan. Nơi xa giản ông nhìn phía một chân nhân, lộ ra một tia ý cười, về phía sau mặt cực nhanh, đi ra đại điện. Người đáng chết! Một chân nhân nhìn phía vệ vô kỵ, trên mặt lộ ra giữ tận chi sắc. Hắn hai chân dưới mặt đất, hiện ra mạng nhện cái khe, một đạo mạng đẳng trên mặt đất kéo dài, cũng sinh trưởng ra tới. Ngay lập tức chi gian, phạm vi hơn 10 trượng, tất cả đều là màu đen mạng đẳng, giống như bầy rắn giống nhau, hướng tứ phương không ngừng lan tràn mà đi. Đại điện thượng mọi người, đều lui đi ra ngoài. Như vậy thực lực giao phong hiện trường, không phải bọn họ có khả năng chống đỡ, lưu lại chỉ biết bị ương cập cá trong chậu. Bạch bạch bạch. Mạn Đằng mấp máy quất đánh, phát ra phá không âm bạo, giống như bảy rắn giống nhau, hướng Vệ Vô Kỵ công sát mà đến. Vệ Vô Kỵ một tay một lòng tay, một đạo sắc bén cuồng phong diện hóa ra tới, hóa thành vô số lưỡi dao gió, hướng Mạn Đằng treo cổ mà đi. Vô số hắc đằng bị chặt đứt, mặt vỡ chỗ lại phiêu tán ra từng đạo màu đen khói đặc. Chương 1182: Lôi đỉnh chi thụ. Vệ Vô Kỵ diện hóa lưỡi dao gió, chặt đứt hắc đằng, lề sách lại toát ra khói đen. Độc viên. Tưởng nhân cơ hội rời đi. Vệ Vô Kỵ cả người khí thế bạo trướng, một đạo cuồng liệt gió xoáy diễn hóa ra tới, hô hô hô. Chí cường gió lốc kích động quét ngang, nháy mắt đem Độc Biến mất tán. Mục Chân Nhân đã thừa dịp độc yên rời đi, không ở đại điện bên trong. Vệ Vô Kỵ thân hình chợt lóe, cũng đi ra đại điện, hướng nơi xa đuổi theo. Mấy phút chi gian, Vệ Vô Kỵ đuổi theo Mục Chân Nhân, chắn hắn trước mặt. "Vệ Vô Kỵ, ngươi nếu là tránh ra một cái con đường, Ngọc Giản cho ngươi cái gì, ta gấp đôi cho ngươi." Mục Chân Nhân nói. Ngọc giản chính là giản ông. năm đó hắn sư tôn cho hắn ban danh. Vệ vô kỵ nghe xong mục chân nhân nói, cười lắc lắc đầu. Vậy ngươi liền đi tìm chết. Mục chân nhân đôi tay cấp dương, lưỡng đạo lôi đỉnh từ trong tay bạo hoanh mà xuống, giống như lưỡng đạo hình rồng, hướng vệ vô kỵ đánh tới. Vệ vô kỵ duỗi tay che ở phía trước, rầm rầm. Lưỡng đạo lôi đỉnh hồ quang bị lăng không đánh tan. Mục chân nhân sấn công kích chi thế, hướng nơi xa bước ra, kéo ra khoảng cách, đông dừng. Đỉnh đầu hắn diễn hóa ra một mảnh mây đen vân đoàn bên trong lập loè hồ quang lôi đỉnh khí thế hướng bốn phía bài không mà đi phát ra ầm ầm ầm vang lớn vệ vô kỵ đứng ở nơi xa nhìn đối phương một chút không có muốn tiến lên ra tay chém giết ý tứ dựa theo trước đó thương nghị vệ vô kỵ không cần liều chết công phạt chỉ cần ngăn lại một chân nhân không cho nảy tới gần dàn ông không cho nảy rời đi thiên lôi sơn đơn chờ giản ông phản hồi lôi trụ đại trận trung tâm mất thất khống chế pháp trận liền tính thành công. Mộc chân nhân lại là nôn nóng vạn phần, hắn cần thiết nhanh chóng bắt lấy vệ vô kỵ, sau đó chém giết giản ống, bằng không này mấy trăm năm lưu hoa, liền sẽ hủy trong một sớm. Nghĩ vậy nhi, một chân nhân thi triển một chi đạo văn ý cảnh, thân hình đột nhiên diễn hóa. Chỉ thấy một chân nhân trên người, sinh ra rất nhiều cành lá xanh, đón gió lay động, xôn xao vang lên. Một cái hô hấp thời gian, một chân nhân thế nhưng diễn hóa ra một gốc cây che trời đại thụ, treo ở trời cao phía trên. Này cây tre trời đại thụ! tán cây cành lá sung xuê căn cần xuống phía dưới kéo dài rậm dặm không thua gì tán cây cành lá mà một chân nhân chính mình thân hình lại bị thân cây bao vây ở bên trong phòng thủ đến kín mít ầm ầm ầm đại thụ phía trên lôi vân giáng xuống mấy đạo lôi đỉnh hồ quang phản phất thác nước lưu giống nhau vương góc chuốt xuống mà xuống hô hô hô đại thụ căn cần đồng trường hướng tứ phương vũ động tận lực mà kéo dài đi ra ngoài ngay lập tức chi gian liền đem rơi xuống lôi đỉnh hồ quang một chút không dư thừa mà toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Đại thụ lá xanh lay động, chi kha giãn ra, vô số bạch hoa ở chi kha thượng sinh trưởng ra tới. Mà Lôi Đình hơi thở, theo bạch hoa nở rộ, đột nhiên ngưng trọng lên. Hô! Một trận thanh phong, màu trắng cánh hoa vũ rực rỡ tới xuống. Mây đen Lôi Đình, đại thụ bạch hoa, sôi nổi phiêu diêu đóa hoa, cấu thành một đạo cực mỹ hình ảnh. Một quả trái cây xuất hiện ở chi kha thượng, giữa chín cung dụng, trái cây thoát ly chi kha rơi xuống, xuống dưới, phúc, nắm tay lớn nhỏ trái cây, dừng ở trong hư không thượng, lại phảng phất rơi xuống mặt đất giống nhau, tan vỡ thành hai nửa. một đạo hình người từ tan vỡ trái cây trung đứng lên, đón gió mà trường, nháy mắt trở nên cùng chân nhân giống nhau lớn nhỏ, hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết mà đến. vệ vô kỵ thấy rõ diện hóa hình người, dung mạo cùng một chân nhân giống nhau như lúc, cả người hồ quang quanh quẩn, tốc độ nhanh như ảo ảnh giống nhau, nháy mắt liền đổ hắn phụ cận. vệ vô kỵ thiên hoang kiếm ra tay. huy động một mảnh kiếm mang chém giết mà đi ken hình người dơ lên hai tay chống cự thế nhưng chặn kiếm mang chém giết này nói trái cây diện hóa hình người thực lực thế nhưng không ở một chân nhân dưới vệ vô kỵ trong lòng ám lấm nhưng ngay sau đó hình người bỗng dưng mơ hồ hóa thành một mảnh lôi đỉnh hồ quang tan đi đem vệ vô kỵ vây quanh ở lôi đỉnh bên trong điểm này lôi đỉnh hồ quang công sát chi lực thương không đến vệ vô kỵ nửa sợi lông trời điện mang lập lóe lúc sau vệ vô kỵ như cũ đứng ở tại chỗ không có chút nào không ổn vệ vô kỵ ngươi cũng tu luyện lôi chi đạo văn thần thông thực lực rất là không yếu một chân nhân ra tiếng nói không dám không dám ha hả vệ vô kỵ cười gật đầu tu luyện lôi đình đạo văn đều không phải là là có thể miễn trừ lôi đình thương tổn không biết ngươi có thể ngăn trở nhiều ít lần lôi đình đánh sát theo một chân nhân nói chuyện hai quả trái cây rơi xuống xuống dưới vỡ ra lúc sau diễn hóa ra lưỡng đạo hình người cùng nhau hướng vệ vô kỵ công sát mà đến lưỡng đạo hình người giống nhau như lúc đều là một chân nhân tướng mạo tốc độ nhanh như lưu quang giật điện giống nhau trước mắt liền đến vệ vô kỵ phụ cận vệ vô kỵ lại lấy ra một đạo trường kiếm nắm trong tay cùng thiên hoang kiếm cùng nhau huy đi keng keng song kiếm công sát lưỡng đạo hình người ngã xuống dưới kiếm với anh hồ quang giống như suối phun giống nhau nháy mắt quay cuồng tàn ra vệ vô kỵ đứng ở trung ương mặc cho hồ quang quanh sát vẫn không nhúc nhích tựa như thần chỉ giống nhau ngôi đạo nhân hình thực lực Đều cùng một chân nhân tương đương, nhưng là lại chỉ có thể công kích một chút. Mặc kệ ra tay công kích, thành công cùng không, ngay sau đó liền sẽ diễn hóa thành lôi đỉnh hồ quang, bạo hành công sát. Người chặn gấp hai công sát, thực lực đáng giá thưởng thức, lệnh bổn tọa kính nể có thêm, nhưng là gấp đôi lôi đỉnh công phạt, chặn lại tới không dễ chịu đi. Một chân nhân trầm giọng nói, còn không tính quá khó, nói đến khó chịu, ta tưởng giờ phút này các hạ tâm tình, tất nhiên so tại hạ càng vì khó chịu. Vệ vô kỵ cười trả lời. các hạ mỗi lần công kích lúc sau đều phải nói thượng nói mấy câu đại khái là ở xúc lực đi mỗi lần công phạt chưa kết thúc là lúc không thể liên tục sử dụng công phạt chỉ sợ là các hạ thần thông chi thuật một chút sơ hở đi cơ hồ sở hữu thần thông chi thuật đều có sơ hở chỗ ta đương nhiên cũng không ngoại lệ bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi liền như vậy dùng đơn giản phách chém đối phó ta thần thông chi thuật Mục chân nhân nói đối phó đại thụ vẫn luôn phách chặt bỏ đi là được vệ vô kỵ nói đến nơi này đột nhiên thu được giản ông truyền đến một đạo ý niệm thực xin lỗi à nói đạo hữu một chân nhân trăm phương ngàn kế lôi trụ đại trận phù văn bị phá hư phòng trưng là một chân nhân một phương tiềm tàng thiên lôi sơn tế sư việc làm lão hủ đang ở chưa trị phù văn đạo hữu thỉnh nhiều kiên trì hai khắc thời gian giản ông thông qua đưa tin ngọc phủ ý niệm truyền âm nói vệ vô kỵ trong lòng ngần ra ngay sau đó liền hiểu được dựa theo phía trước thương nghị suy đoán lúc này giản ông hẳn là tới rồi chức vụ trọng yếu mất thất nắm giữ lôi trụ đại trận vệ vô kỵ phòng trừng đối phương trên thực tế cũng nắm giữ pháp trận nhưng vì nhìn một cái thực lực của chính mình cho nên mới cố ý nói như vậy phải biết rằng một chân nhân thực lực tuyệt đối có thể chém giết giản ông mấy trăm năm qua giản ông toàn bằng trong tay pháp trận cưỡng bức một chân nhân không dám tới gần thiên lôi sơn như vậy một cái đại sắc khí giản ông sao có thể làm người khác ở mấu chốt thời khắc phá hư phù văn nếu là người khác Vệ vô kỵ có lẽ sẽ tin tưởng. Giàn ông, vệ vô kỵ tuyệt không sẽ tin tưởng. Lấy giàn ông tính cách, sẽ phạm loại này buồn cười sai lầm. Muốn nhìn thực lực của ta, ta khiến cho ngươi hảo hảo xem vừa thấy, thế giới này, vẫn là thực lực vi tôn á vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, nhìn về phía trước. Một chân nhân dưa chín công dụng, bốn đạo lôi đỉnh bóng người cùng nhau giết lại đây, so lần trước công sát, uy lực gia tăng rồi gấp đôi. mươi 1183, dịu lớn thần thông, chém giết. mục chân nhân thần thông công phạt diễn hóa bốn đạo hình người không sai biệt lắm bản tôn bốn lần uy lực cùng nhau buôn sát mà đến bốn đạo lưu quang lực ảnh kéo ra bốn đạo hồ quang lập loại quỹ đạo phảng phất thật dài thất luyện giống nhau nháy mắt liền giết đến vệ vô kỵ phụ cận vệ vô kỵ tay phải tự nhiên rủ xuống trong tay thiên hoang kiếm chỉ xéo phía dưới tay trái lăng không huy động tranh tranh tranh bốn đạo kiếm hình huyền phù ở trên hư không theo phất tay chi thế phát ra phá không len ken chi âm thương bốn đạo hình người chém giết mà đi kiếm trận một lòng bốn rủng, ha ha bốn lần uy lực lôi đỉnh đánh sát ngươi hay không quên mất một chân nhân giống lớn nói ken ken ken ken nhất kiếm giết một người bốn đạo hình người nháy mắt bị đánh bại diễn hóa một mảnh lôi hải đem vệ vô kỵ bao vây ở bên trong ầm ầm ầm thiên địa chi gian một mảnh màu trắng cường quan dưới sở hưu hết thảy đều nháy mắt biến mất mặt đất mọi người chính chia làm hai phái thảm thiết mà chém giết đột nhiên thấy trời cao phía trên dị tượng đều nhịn không được ngừng lại mỗi người trong mắt đều lộ ra kinh sắc lui ra phía sau rừng chém giết vệ vô kỵ thân ở lôi hải bên trong kiếm trận bệnh một đạo cái chắn tre ở phía trước suy suy suy vẫn là một ít lôi đỉnh hồ quang xuyên thấu qua cái chắn tựa như kim xả giống nhau dừng ở vệ vô kỵ trên người đem quần áo chui ra mấy cái đen nhánh lỗ nhỏ một chân nhân cũng là âm hư cảnh đỉnh chi cảnh cường giả hắn bốn lần uy lực lôi đỉnh công sát không phải là nhỏ Tránh ở Pháp trận chức vụ trọng yếu mật thất giản ông, trong lòng đống nhiên căng thẳng, âm thầm hối hận, chính mình lần này có phải hay không làm được có điểm quá mức. Phải biết rằng một chân nhân lôi đình công phạt, là hắn bản tôn bốn lần. Vệ vô kỵ dù cho rất mạnh, cũng khó có thể ngăn cản bốn lần công sát. Nếu vệ vô kỵ chết ở một chân nhân công kích hạ, tuy rằng một chân nhân trốn không thoát, nhưng đại thánh truyền thừa bí mật, cũng đừng tưởng được đến. Vô cùng năm tháng chung, thật vất vả gặp gỡ một vị có thể khám phá đại thánh huyền cơ người Liền như vậy từ khe hở ngón tay gian lưu đi, thật sự là không căm lòng. Giàn ông hối hận dưới, không hề trì hoãn do dự, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, trời cao phía trên lôi hải trôi đi, vệ vô kỵ cả người quần áo tuy rằng rách nát vài đạo khẩu tử, nhưng khi thế đạt tới một cái đỉnh điểm. Vô biên uy áp quét ngang đi ra ngoài, vô tự cuồng phòng, phát ra ô ô bạo vang. Tuyệt cương chiến ý như thực chất giống nhau, vạn vẹo bên người hư không, vệ vô kỵ đứng ở trung gian. giống như cao cao tại thượng thần chỉ giống nhau mọi người đều quên mất chém giết từng người thối lui nhìn về phía trời cao phía trên công sát đoan mục tu đoan mục lan còn có bạch khơi giỏng đứng ở một bên đều lộ ra kinh sắc mặt khắc kim gia tuân gia thiên lôi sơn tế sư nhìn phía trời cao cũng là giống nhau biểu tình ở như vậy lôi đình anh kích hạ liền tính là tinh cương chi thiết cũng muốn bị này hòa tan nhưng vệ vô kỵ thế nhưng không có chút nào bị thương chỉ là quần áo phá mấy cái khẩu tử quả thực chính là không thể tưởng tượng quỷ dị giản ông cũng là ngẩn ngơ miệng mở ra thật lâu không thể khép lại hắn trong lòng rất rõ ràng lôi hải công sát là một chân nhân bốn lần uy lực vệ vô kỵ thế nhưng không có chút nào tổn thương này quá không phù hợp lẽ thường đại thụ kết ra bốn cái trái cây hẳn là ngươi cực hạn. vệ vô kỵ nhìn đối phương thân hình cất bước mà đi hô một đạo thật lớn uy thế thổi quét mà đi khoảnh khắc chi gian đại thụ phía trên một chân nhân lôi chi đạo văn ý cảnh ngưng tụ lôi vân phảng phất đã chịu kinh hách tiểu động vật giống nhau thế nhưng không chịu khống chế mà tứ tán mà chạy lấy tự thân vì bản thể diễn hóa ra tới đại thụ cũng trong nháy mắt này manh liệt mà điên cuồng lay động phảng phất ở vào cơn lốc bên trong phải bị nhổ tận gốc giống nhau vệ vô kỵ xông lên thân hình trong tay diễn hóa ra một đạo thật lớn diệu hình chừng 30 mươi trượng to rộng hướng một chân nhân diễn hóa đại thụ quét ngang mà đến diệu hình xẹt qua hư không xuất hiện từng đạo màu đen không gian cái khe Vệ vô kỵ công phạt, lại có xe rách hư không, khai thiên tích địa chi thế. Nay nhất thức thần thông chi thuật, là đệ nhất nguyên thần bổ ra thiên địa thần thông. Vệ vô kỵ còn ở tu luyện hiểu được bên trong, đây là lần đầu tiên sử dụng. Một chân nhân hai mắt lộ ra tuyệt vọng ánh mắt, đối mặt vệ vô kỵ thần thông công sát, mặc kệ như thế nào phòng ngự, đều sẽ không có chút nào tác dụng. Hắn yên lặng mà nhắm lại hai mắt, biết hết thể đều nên kết thúc, chính mình 300 năm thời gian, thiên y vô phùng như hoa. lại bởi vì xuất hiện vệ vô kỵ cái này biến số, thất bại trong gang tấc. Đứng trên mặt đất quan chiến mọi người, Bạch Khơi Rỗng, Đoan Mục Tu, Đoan Mục Lan đám người đều trở nên như một đám điêu khắc giống nhau, si ngốc mà nhìn lên trời cao. Giản ông ngồi ở trước vụ trọng yếu mà thất, cũng là hai mắt đăm đăm, kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Vệ vô kỵ thực lực, xa xa vượt qua hắn phòng trường, giống như quần quận vô biên biển rộng giống nhau. Nếu nói phía trước Giản ông, còn cảm thấy chính mình cùng vệ vô kỵ có thể cùng ngồi cùng ăn. hiện tại hắn còn lại là hoàn toàn đánh mất tự tin trong lòng phát lên khiếp đảm hô một đạo dịu ảnh lược không mà qua một chân nhân diễn hóa đại thụ bị chặn ngang chặt đứt một viên đầu cũng bị chém xuống xuống dưới một mảnh huyết vũ phiêu diêu mà xuống một chân nhân tàn khu đầu từ không trung rơi xuống rơi xuống mặt đất cho nên thần thông dị tượng ở trên hư không trung biến mất đã không có lôi vần, đại thụ cũng đã không có dịu lớn chỉ có vẻ vô kỵ sừng xứng hư không thân ảnh cao cao tại thượng bệ nghệ tư phương giàn ông ổn ổn tâm thần vội vàng truyền ra một đạo ý niệm tốc tốc mà đuổi lại đây mặt đất chém giết cũng tùy theo kết thúc thấy một chân nhân bị chém giết còn sót lại người đều đánh mất dũng khí quỳ xuống đầu hàng đạo hữu thần uy nhất thức thần thông công phạt kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Lao hủ cảm tạo viện thủ chém giết một chân nhân ha hả giàn ông cười ha hả mà cực nhanh mà đến hướng vệ vô kỵ chắp tay giàn đạo hữu lôi trụ đại trận phù văn tổn hại chữa trị hoàn thành Vệ vô kỵ cố ý chế nhạo nói, ác, ha ha, còn kém một chút, một chút mà thôi, thực mau là có thể chữa trị như lúc ban đầu. Giản ông vội vàng gật đầu, cười nói, không biết một chân nhân đệ nhất nguyên thần, giấu ở địa phương nào. Kế tiếp nổ cỏ tận gốc, liền phải giản ông chính ngươi tốn nhiều tâm. Vệ vô kỵ cười nói, giản ông đứng ở vệ vô kỵ bên người, cười ha hả mà đại điểm này đầu. Tuy rằng biên giới rộng lớn, nhưng theo gọi sở hữu thị tộc người, cùng nhau điều tra. tất nhiên sẽ có kết quả tuyệt không có thể làm một chân nhân tịch nguyên thần trọng sinh lần thứ hai tu luyện lên ba ngày lúc sau đại biến hôn loạn bình ổn đi xuống sở hữu hết thảy một lần nữa tiến vào quỹ đạo giàn ông hướng mọi người tuyên bố đoan mục tu có gan trực diện phản nghịch dũng khí đáng khen nay cháu gái đoan mục lan trở thành hắn đệ tử đích chuyển y bắt chuyển nhân vệ vô kỵ viện thủ chi đức là thiên lôi sơn đại ân nhân trao tặng thiên lôi sơn đại khách khanh chi vị đại khách khanh quyền lợi ở Thiên Lôi Sơn chỉ ở sau tổ sư là người ngoài ở Thiên Lôi Sơn tối cao chi vị trước kia chưa bao giờ từng có vệ vô kỵ là đệ nhất nhân nghi thức lúc sau vệ vô kỵ cùng Đoan Mục Lan đơn độc tế nói Đoan Mục Lan không dám ở vệ vô kỵ trước mặt ngồi xuống đứng thẳng hạ đầu cung kính mà đứng chấp vãn bối chi lễ vệ vô kỵ nhìn trước mặt Đoan Mục Lan tú mỹ dung mạo mạn diệu dáng người cũng là ít có tuyệt sắc giai lệ đoan trang mà đứng dáng người phụ trợ ra Lan tâm tuyệt chất. giống như một mặt mát lạnh mà yên lặng hồ nước giống nhau. Tuy rằng so ra kém Tư Mã vô ưu, nhưng lại cùng tiểu điệp, Kỷ tiểu tiên, Bạch truyện quân không phân cao thấp. Vệ Vô Kỵ ngồi ở thượng đầu, ý bảo Đoan Mục Lan không cần câu thúc, tùy ý ngồi xuống nói chuyện. Đoan Mục Lan tim đập như cổ, ngẫm lại ra ra đối nàng giản dò, càng là tâm hoàng ý loạn. Chương 1184, Song Tử Nguyên Thần. Đoan Mục Lan nhìn ngồi ở thượng đầu, mặt mang tươi cười Vệ Vô Kỵ, tức khắc tim đập như cổ. nàng nhớ tới gia ra, ra đoan mục tu lén đối nàng luôn mãi dặn dò càng là tâm hoảng ý loạn có chút không biết làm sao theo thiên lôi sơn phản loạn bình ổn thiên lôi biên giới cũng là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất tam đại thị tộc kim gia hoàn toàn mà xong đời chỉ còn lại có bạch gia cùng tuân gia bạch gia nếu muốn trở thành cường thế một phương về sau lực gáp tuân gia nhất định phải quy phụ thiên lôi sơn đoan mục tu đã về phía trước đi rồi một bước được đến giản ông khen ngợi đoan mục lan cũng trở thành giản ông y bắt truyền nhân bất quá đoan mục tu thật sâu mà biết này hết thể toàn lại vệ vô kỵ ý niệm truyền âm chính mình mới được đến cơ hội này mà vệ vô kỵ chém giết một chân nhân biểu hiện ra tới thực lực làm đoan mục tu trong lòng chân phục hắn ý tưởng nếu có thể lại về phía trước một bước đem vốn dĩ quan hệ mật thiết vệ vô kỵ gắt gao mà mượn sức ở chính mình bên người đó chính là hoàn mỹ trai lớn cưới vợ nữ kế hoạch lớn cưới đoan mục tu bày mưu đặt kế đoan mục lan nếu có thể cùng vệ vô kỵ quan hệ càng tiến thêm một bước liền thuận theo tự nhiên mà càng tiến thêm một bước hảo. Đoan Mục Lan đương nhiên nghe hiểu ra ra trong lời nói ý tứ, cho nên đối mặt vệ vô kỵ là lúc mới có thể tâm hoảng ý loạn, có ma ngượng ngùng chi ý. Thiên Lôi biên giới bên trong chỉ ở sau Thiên Lôi sơn tổ sư người, không cần hắn bất luận cái gì ngôn ngữ, một ánh mắt lơ đãng mà đảo qua, sẽ có vô số mạo mỹ nữ tử cam nguyện hiến thân phụng dưỡng. ở Đoan Mục Lan trong mắt vệ vô kỵ mặc kệ thực lực vẫn là tướng mạo đều là tuyệt hảo bản nữ. Nếu có thể trở thành chính mình hôn phu, bất luận là gia tộc vẫn là chính mình, đều sẽ bước lên đỉnh chi vị. Người tim đập thật sự mau. Ha ha, không cần câu thúc, nơi này không phải công khai trường hợp, có thể tùy tiện một ít. Vệ vô kỵ cười nói, là, khách khanh đại nhân. Đoan mục lan bình ổn chính mình tim đập, ý niệm lại trở nên càng loạn. Nàng nghĩ vệ vô kỵ nói chuyện, không cần câu thúc là có ý tứ gì. Vệ vô kỵ trong lòng, tự nhiên là không nghĩ tới nhiều như vậy, cười nói, ta có một việc. Yêu cầu làm ơn với ngươi, ngươi nếu là nguyện ý, có thể được đến một hồi có một không hai cơ duyên. Đoan Mục Lan nghe nói lời này, biết là chính mình suy nghĩ nhiều, yên tâm rất nhiều, trong lòng lại ẩn ẩn phát lên một tia thất vọng chi ý. Đoan Mục Lan A, Đoan Mục Lan, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Đoan Mục Lan cảm giác được chính mình trong lòng thất vọng chi ý, bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, âm thầm báo cho chính mình, đừng suy nghĩ bậy bạn. Vệ vô kỵ thấy Đoan Mục Lan túi đầu, không nói gì, liền tiếp tục đi xuống nói. Ngươi nếu là đáp ứng, thực lực có thể được đến rất lớn tăng lên, tấn trước câm hư cảnh, cũng không phải cái gì việc khó. Đoan Mục Lan nghe nói lời này, dương mắt nhìn phía vệ vô kỵ, thật dài lông mi nhấp ngáy, không rõ vệ vô kỵ trong lời nói ý tứ. Thực lực cảnh giới đột phá tấn trước, là mỗi cái tu giả sở quan tâm hạng nhất đại sự. Vệ vô kỵ thấy Đoan Mục Lan phản ứng, biết nàng có chút động tâm. Nhưng là, ngươi nếu là đáp ứng xuống dưới, cả đời này một đời liền không thể chỉ là vì ngươi bạch thị gia tộc. mà là muốn cùng thiên lôi biên giới sở hữu tộc chúng vận mệnh từ đầu chí cuối mà cột vào cùng nhau mừng lo cùng quan hệ vĩnh không rời bỏ tộc chúng hưng ngươi tắc hưng tộc chúng vong ngươi thần vỡ ngươi muốn đưa lực với dẫn dắt tộc chúng đi hướng càng vì rộng lớn thiên địa trọng trấn thượng cổ uy danh vệ vô kỵ nói xong lời nói nhìn đoan mục lan chờ nàng trả lời đoan mục lan sừng sốt không nghĩ tới vệ vô kỵ sẽ mang cho nàng như thế trầm trọng việc nàng sắc mặt đổi đổi nhẹ giọng hỏi Xin hỏi khách khanh đại nhân, thiên lôi biên giới tộc chúng, tại thượng cổ là lúc, rốt cuộc như thế nào? Thượng cổ là lúc, uy danh lan xa lôi tộc, chính là hôm nay thiên lôi biên giới tộc chúng. Vệ vô kỳ đáp, lôi tộc, thế nhưng, thế nhưng là trong truyền thuyết lôi tộc, đoan mục lan trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thượng cổ đến nay, rất nhiều điện tịch bị mất. Dài dòng năm tháng chung, chân thật biến thành chuyện xưa, chuyện xưa biến thành truyền kỳ, truyền kỳ biến thành truyền thuyết, truyền thuyết biến thành thần thoại. Ngươi nếu là đáp ứng điều kiện này, tin tưởng nhìn đến chân thật, so với ta hiện tại nhìn đến còn muốn nhiều. Vệ vô kỵ gật gật đầu, chầm rãi nói. Khởi bẩm khách khanh đại nhân, ta đáp ứng ngươi. Đoan mục lan không người nói. Ha ha, không phải đáp ứng ta, mà là đáp ứng ngươi tổ tiên. Đối với việc này, tại hạ chỉ là một cái truyền lời người. Vệ vô kỵ cười nói, ta không nghĩ lừa ngươi, cho nên cần thiết đem nói minh bạch. Ngươi đáp ứng lúc sau, cần thiết nhẫn nhục phụ trọng, kiên cường, giải bày tâm can cúc cung tận tụy đến chết mới thôi khởi động thiên lôi biên giới một mảnh thiên địa tộc chúng vui sướng chính là ngươi vui sướng tộc chúng ích lợi chính là ngươi ích lợi có rất nhiều bất đắc dĩ tuyệt cảnh so chết càng khó chịu thống khổ ở phía trước chờ ngươi đoan mục lan trong lòng ngẩn ra vệ vô kỵ đem nói đến cái này phân thượng ngưng trọng đến như vĩnh hằng giống nhau vệ vô kỵ nói lời này cũng hoàn toàn không quá mức một người nếu muốn tu luyện thành vì cường giả tiếu ngạo tối cao đỉnh đã là thật là không dễ hiện tại muốn dẫn dắt nhất tộc chi chúng đang đỉnh đỉnh tái hiện huy hoàng kia sẽ là kiểu gì mà gian nan thật lâu sau đoan mục lan một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía vệ vô kỵ khởi bẩm khách khanh đại nhân ta suy xét hảo nguyện ý gánh vác này hết thảy lôi trụ tuyệt bích đại thánh truyền thừa từ nay về sau liền từ ngươi tới kế thừa vệ vô kỵ gật đầu nói lôi trụ tuyệt bích đại thánh truyền thừa thánh nhân truyền thừa đoan mục lan bị vệ vô kỵ lời nói cả kinh ngơ ngẩn dại ra tại chỗ không sai chính là đại thánh truyền thừa vệ vô kỵ gật gật đầu mang theo đoan mục lan tới gặp giản ông ba người cùng nhau thương nghị chi tiết việc nếu muốn được đến đại thánh truyền thừa cần thiết thỏa mãn đại thánh định ra hai điều kiện một là tự thân không có bị mật thuật trói buộc nhị là lôi tộc huyết mạch đoan mục lan huyết mạch cũng không tính tinh thuần vệ vô kỵ có thể dùng chính mình tinh huyết trợ nàng rút một tay đến nỗi đoan mục lan trên người mật thuật đã có điều buông lỏng vệ vô kỵ tìm hiểu đệ nhất nguyên thần minh điểm phù văn lúc sau trong lòng có nắm chắc có thể đem này áp chế cũng phong tỏa che chắn đoan mục lan nghỉ ngơi ba ngày tinh tâm ngưng thần đoan chính thần thức ý niệm đem tự thân trạng thái đạt tới tốt nhất chi cảnh sau đó nàng tắm gội thay quần áo đi vào một mảnh mật thất bên trong ở vệ vô kỵ trước mặt rút đi cả người xem ý ỉa trần chuông nằm ở vệ vô kỵ trước mặt Mạn rượu dáng người bạch ngọc nón nả giống nhau ra thịt tả hữu sau vai phía trên hai nơi giống nhau như lúc đạo văn dấu vết Xong lôi đạo văn dấu vết đây là đoan mục lan tuyệt thế thiên phú người bình thường đạo văn dấu vết chính là chỉ có một loại nếu là hai loại đạo văn dấu vết tất nhiên không phải là tương đồng đạo văn mà là cái khác đạo văn dấu vết nhưng đoan mục lan không giống nhau nàng là song trọng thiên phú lưỡng đạo giống nhau như lúc lồi chi đạo văn như vậy thiên phú càng vì hiếm thấy thưa thớt tu luyện cũng so người bình thường thuận lợi mấy lần ở tu luyện trong quá trình cơ hội liền không có bình cảnh nói đến hơn nữa tu luyện nguyên thần cũng càng vì thủ thắng cường đại có thể tu luyện ra song tử nguyên thần. Chương 1185, đại thánh truyền thừa. Vệ vô kỵ tu luyện nguyên thần, ở lúc ban đầu tu luyện trùng, lại là một cái nguyên thần thân thể. Bởi vì dung luyện bốn loại đạo văn, cho nên nguyên thần tu luyện thành công lúc sau, có thể chia làm bốn đạo chân chính nguyên thần. Mà song tử nguyên thần, ở lúc ban đầu tu luyện diễn hóa là lúc, chính là hai cái độc lập nguyên thần thân thể. Đoan Mục Lan chính là tu luyện song tử nguyên thần, hai cái độc lập nguyên thần thân thể. Như vậy thiên phú Tu luyện lôi đỉnh thần thông, uy lực vượt qua người bình thường gấp đôi. Nguyên nhân chính là vì Đoan Mục Lan có như vậy thiên phú, mới bức cho thượng cổ mật thuật có điều buông lỏng, bị vệ vô kỵ nhận thấy được trong đó bất phàm. Ngươi lôi đỉnh song tử nguyên thần, có bức bách mật thuật công hiệu, vừa lúc phối hợp ta phủ văn chi thuật, đạt tới phong ấn tốt nhất hiệu quả. Về sau ngươi được đến đại thánh truyền thừa, có thể dùng thực lực chậm rãi loại trừ này trên đường cổ mật thuật, được đến chân chính tự do chi thân. Vệ vô kỵ nhìn trước mắt, bạch ngọc tuyệt mỹ thân hình. trong lòng không có chút nào giật niệm đoan mục lan ở vệ vô kỵ ánh mắt nhìn quét hạ lại nổi lên một tia hơi niệm trên mặt nổi lên một tia xấu hổ sắc không cần tâm sinh giật niệm phải biết một đợt mới động vạn sóng thủy hơi niệm có thể hóa thương lãng như vậy đi xuống ta cũng không hảo khống chế vệ vô kỵ nói là đoan mục lan nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại vệ vô kỵ nghĩ nghĩ lấy quá một đạo phù văn bạch khăn lụa gấp vài cái trói ở đoan mục lan hai mắt thượng phù văn khăn lụa có thể ngăn trở hai mắt tầm mắt Liền tính là ngươi thiên phú đồng thuận cũng có thể che đậy. Ngoại cảnh không vào hai mắt, ý niệm tại ý thức hải không thể thành tượng, ngươi liền sẽ không có giật niệm. Khách khanh đại nhân, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Đoan Mục Lan nhỏ giọng hỏi. Thỉnh rằng đi. Vệ vô kỵ ngần ra, gật đầu nói. Ngươi rốt cuộc nhiều ít tuổi. Đoan Mục Lan hỏi. Vệ vô kỵ nội tâm lại là ngẩn ra, không rõ Đoan Mục Lan vì cái gì sẽ hỏi cái này. Đoan Mục Lan nói cho vệ vô kỵ. Nàng hai mắt có thiên phú thần thông chi thuật, có thể thấy rõ người khác thọ nguyên. Người khác tiêu hao nhiều ít thọ nguyên, còn dư lại nhiều ít thọ nguyên, đều có thể nhìn ra một cái đại khái, 89 phần 10. Ta kỳ thật, dù sao ngươi đều có thể nhìn ra đại khái 89 phần 10, cũng liền không cần ta nhiều lời. Bất quá, ta hy vọng việc này, ngươi không cần nói cho người khác, xem như ta làm ơn. Vệ Vô Kỵ nghĩ nghĩ, nói, Đoan Mục Lan gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới. Nếu tâm tư ý niệm di động, ta không thể hoàn thành phụ văn như vậy hảo ta chuyển cho ngươi một chút công pháp ngươi đem thần thức ý niệm nấp trong ý thức chi hải cắt đứt cùng ngoại giới hết thảy cảm giác vệ vô kỵ lập tức sắp sửa quyết giảng cho đoan mục lan đoan mục lan vận hành công pháp cả người đã không có tri giác chỉ có thần thức ý niệm nấp trong ý thức hải nhìn ngoại giới hết thảy vệ vô kỵ tụ khí ngưng thần ngồi ngay ngắn ở bên cạnh giơ tay ở đầu ngón tay tụ tập một chút ánh huyền quang bấm tay bắn ra dừng ở đoan mục lan bạch ngọc nón nà thân hình tượng một chút ánh huỳnh quang minh điểm ở trên da thịt du tẩu lưu lại một đạo dấu vết dấu vết vệ vô kỵ cảm thấy bỗng nhiên rung lên phản phất chính mình cùng khối này thân hình có một loại vi diệu cảm giác minh điểm phù văn là quá sơ là lúc sáng lập hồng mông đạo văn hiện tại hắn dùng ở đoan mục lan trên người trước mắt không chỉ là phù văn mà là một loại số mệnh dấu vết số mệnh khoảnh khắc chi gian vệ vô kỵ cảm giác cùng đoan mục lan có một loại mạc danh liên hệ đây là rất kỳ quái cảm giác Phảng phất ở xa xôi nào đó thời không trùng, hai người lẫn nhau sớm đã quen thuộc giống nhau. Tránh ở ý thức chi hải đoan mục lan, cũng ở ngay lập tức chi gian, cảm giác được cái này số mệnh huyền diệu cảm giác. Nàng nhìn vệ vô kỵ không ngừng ở nàng thân hình thượng, phát họa phù văn, ngón tay phất qua mỗi một tốc da thịt, phảng phất thưởng thức giống nhau. Trong lòng không khỏi phát lên xấu hổ buồn bực gọn sóng, nhưng lại không thể lời hạ, chỉ có thể sâu kín mà thở dài. nay bộ phù văn như thế thần bí, thế nhưng có như vậy công hiệu. Đây chính là trước kia không nghĩ tới. liền tính là Thánh Tôn Tàng Thư Lâu trùng giới thiệu viễn cổ Phù Văn, cũng không có như vậy huyền diệu. Vệ vô kỵ không chút cầu thả mà phát họa Phù Văn, hoàn toàn đắm chìm ở Phù Văn hiểu được chung, không có chút nào tạp nghiệm. Phù Văn rốt cuộc hoàn thành, trước ngực phía sau lưng đều có, phản phất hình xăm giống nhau. Vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm, triệu hoán đoan mục lan ra tới. Đoan mục lan thần thức ý niệm rời khỏi ý thức hải, một lần nữa khống chế thân thể. Nàng cảm giác được một cổ huyền diệu lực lượng từ da thịt thẩm thấu tiến vào, thẳng tới khắp người. Trước kia tồn tại với trong thân thể áp chế trệ ngại, bị xua đổi tới rồi thân thể một góc, cuộn tròn một đoàn, phù văn chi lực đem này phong ấn lên. Đồng thời, Đoan Mục Lan còn cảm giác cùng vệ vô kỵ kéo gần lại rất nhiều, phảng phất thật lâu trước kia liền quen thuộc nhận thức giống nhau. Ta cho ngươi trước mắt phù văn, cho nên có loại cảm giác này, về sau thời gian dài, ngươi liền sẽ thói quen. Vệ vô kỵ cũng có tương đồng cảm giác. hắn nhìn đoan mục lan xem ra ánh mắt cười gật đầu giải thích ta không có gì loại cảm giác này khá tốt đoan mục lan cười cười nói vệ vô kỵ nghe tiếng gật gật đầu dặn dò vài câu xoay người rời đi nghỉ ngơi đi đoan mục lan nhìn vệ vô kỵ bóng dáng một đôi đôi mắt đẹp lập lòe động lòng người tia sáng kỳ dị trên mặt má lún đồng tiền đôi môi khỏe miệng lôi ra một đạo hờn rỗi đường cong ba ngày lúc sau đoan mục lan cùng vệ vô kỵ hai người đi vào lôi trụ tuyệt bích phía trước khách khanh đại nhân ta không rõ vì cái gì ngươi tinh huyết giúp đỡ ta quá quan đoan mục lan hỏi bởi vì ta tinh huyết cũng là đến từ một người lôi tộc đại thánh nếu có tư cách kế thừa lôi tộc gánh vác thánh tử chi danh phi ta mặc trúc ngươi được đến đại thánh truyền thừa giống nhau có thể được đến thánh tử tư cách có thể danh chính nôn thuận mà kế thừa lôi tộc ta và ngươi không giống nhau ngươi sinh tại đây giới ngươi cơ duyên liền ở chỗ này ta đến từ ngoại giới ta cơ duyên tại ngoại giới vệ vô kỳ đáp Đoan mục lan gật gật đầu, nhìn về phía tuyệt bích thượng 16 cái thượng cổ chữ viết. Thiên địa bạc thơ, vũ trụ minh mang. Chư thiên phía trên, vạn lôi có thương. Nàng như suy tư gì, tiến lên đem một đôi tay trưởng, dán ở 16 văn tự thượng. 16 chữ tích, lập loè ra kim sắc quan mang, trong hư không chuyển đến quần cuộn tiếng sấm, ở giữa có mơ hồ cực kỳ bi ai dên gì. Thiên địa bạc thơ, vũ trụ minh mang. Chư thiên, có thương. Hô hô hô, cùng phong gào thét. 16 cái thượng cổ chữ viết như du ngư giống nhau, ở tuyệt bích thượng du tẩu. Sau đó, diễn hóa ra một đạo truyền tống trận hình, đem đoan mục lan hút vào tuyệt bích bên trong. Ngay sau đó, sở hữu dị tượng biến mất, tuyệt bích vẫn là tuyệt bích, chỉ có 16 cái thượng cổ chữ viết, không thấy tung tích. Vệ vô kỵ đang ở buồn bực, đột nhiên một đạo pháp trận chi lực chuyển đến, đem hắn nhất trụ, đưa ra hàng rào ngoại giới. Giàn ông vẫn luôn ở quan sát động tính, đột nhiên cảm giác được lôi trụ dị biến, nhưng lại bóng chốc ngừng lại. phảng phất cái gì cũng không có phát sinh dường như hắn vội vàng dùng ngọc phù đưa tin lại đây do hỏi vệ vô kỵ đến tột cùng vệ vô kỵ cũng không biết đã xảy ra cái gì biến cố đem trải qua nói cho hắn chúng ta kiên nhẫn chờ một chút phỏng chừng phải đợi đoan mục lan được đến đại thánh truyền thừa lúc sau mới có thể thấy rốt cuộc giàn ông thâm chấp nhận hai người ngồi ở cùng nhau chờ đợi đoan mục lan tin tức một canh giờ qua đi hai cái canh giờ qua đi một ngày qua đi hai ngày qua đi ba ngày qua đi Liên tiếp mấy ngày, hai người tuy rằng đều là tâm tính Trần một người, nhưng như vậy không biết cuối chờ đợi, cũng có chút nóng nổi lên. Ngày thứ bảy, rốt cuộc có biến hóa, dị tượng từ trên trời giáng xuống, không ở tuyệt bích vị trí, mà là ở lôi trụ đỉnh. mươi 1186, lôi tộc Vương Triều. Lôi trụ chủ, chủ phong tuyệt đỉnh trên không, lôi vân dày đặc, một hồi thiên kiếp buông xuống. Là, là đoan mục lan thiên kiếp. Nàng đột phá tấn chức đến âm hư cảnh. Giàn ông mở to hai mắt. Nhìn trời cao kiếp vân, đối vệ vô kỵ nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đoan Mục Lan tu luyện xong Tử Nguyên Thần, đột phá tấn chức triệu tới kiếp vân, vượt qua giống nhau tu giả, là gấp đôi kiếp vân, gấp đôi uy lực. Mà lúc này Đoan Mục Lan đã là âm hư cảnh thực lực. Nàng ngồi ở giữa sân thần thái tự nhiên, âm thầm mà xúc thế, chờ đợi thiên kiếp hoành sát. anh Một đạo lôi đình bạo hoanh mà xuống, giống như một đạo cổ sáng đện xuống. Đoan Mục Lan bỗng nhiên mở hai mắt. chỉ tay hướng về phía trước vững vàng mà nâng lôi đỉnh của sáng vê anh cột sáng ở tay nàng trung nháy mắt tan giã hóa thành vô số kim xà hồ quang hướng bốn phía tán loạn cuối cùng biến mất liền ở đoan mục lan ra tay khoảnh khắc trời cao phía trên một tiếng vang lớn xét đánh vô biên vô hạn không trung một mảnh cường quang đem đại địa chiếu dọi đến một mảnh tuyết trắng dãy núi ở cường quang nháy mắt bỗng nhiên trôi đi thiên địa chi gian trừ bỏ quang vẫn là quang vô cùng vô tận quang đây là Đây là, giản ông lộ ra kinh sắc, miệng không thể nói. Đó là Đoan Mục Lan song tử Nguyên Thần, ở trời cao phía trên ngàn trượng ở ngoài, cùng bản tôn cùng nhau độ kiếp. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy hướng trời cao, song tử Nguyên Thần giống như sinh đôi giống nhau, sóng vai mà chiến, cùng lôi đỉnh thiên kiếp kịch liệt chém giết. Ầm vang, lại là một đạo lôi đỉnh bạo kích mà đến, phảng phất thiên hà vỡ đê giống nhau, một đạo cường quang lôi đỉnh hồ quang, giống như lao nhanh huyền hà, hướng Đoan Mục Lan công sát mà đến. Hô hô hô, vệ vô kỵ cùng giản ông hai người thân hình vội vàng lui về phía sau mấy trăm trượng, tránh đi thiên kiếp dư thế. Toàn bộ lôi trụ đỉnh đều bị lôi đỉnh bao phủ, hai người thối lui đến nơi xa hư không đứng thẳng, nhìn lôi kiếp tàn sát bừa bãi, không ngừng rơi xuống lôi đỉnh thiên kiếp. Triển lãm vô thượng chi huy, cường quang bao phủ tứ phương, cùng thiên kiếp bội đả đoan mục lan. Giờ phút này diễn hóa ra nhất thức thần thông chi thuật, phía sau lưng sinh ra lưỡng đạo thật dài lôi đỉnh cánh, che khuất thân hình, liều chết ngăn cản lôi đỉnh ánh sát. nửa canh giờ qua đi thiên kiếp rốt cuộc dần dần bình ổn lúc này lôi trụ chủ, chủ phong đỉnh phát ra kim sắc quang mang chuyển ra thật lớn cường âm thiên địa bạc phơ vũ trụ minh mang chư thiên phía trên vạn lôi có thương 16 chữ đại âm ở phía chân trời quanh quẩn một đạo ý niệm phát ra tứ phương mà đi mỗi cái thiên lôi sơn tế sư đều cảm nhận được này đạo ý niệm đại khai ý tứ chính là đoan mục lan được đến tổ tiên đại thánh truyền thừa nàng chính là lôi tộc thánh tử từ đây lúc sau Thiên lôi biên giới phụng thánh tử vi tôn, tái hiện thượng cổ thời đại, lôi tộc chi huy hoàng. Nay đạo ý niệm không ngừng mà ở thiên lôi sơn quanh quẩn, một khắc thời gian lúc sau, mới theo kim mang tiêu tán, trôi đi ở trên hư không bên trong. Lúc này đoan mục lan, đã là tinh bì lực tẫn, cả người mang thương, nhưng rốt cuộc là an toàn mà đỉnh lại đây. Vệ vô kỵ cùng giản ông hai người, đều nhẹ nhàng thở ra. Giản ông triệu tới hai gã thị nữ tiến lên, đem đoan mục lan mang về phòng, hảo hảo dưỡng thương. Sau đó triệu tới thiên lôi Sơn Tế Sư, đem tổ tiên đại thánh truyền thừa việc, nói cho đại gia, đỡ phải bọn họ ngầm suy đoán, phát lên các loại lời đồn. Mấy ngày sau, đoan mục lan khỏi hẳn, đi vào đường trước, gặp qua vệ vô kỵ, giản ông hai người. Giản ông cười khen ngợi một phen, hỏi sự tình trải qua. Đoan mục lan nói cho hai người, tổ tiên đại thánh ở lôi trụ chủ, chủ phòng để lại một chỗ bí cảnh. Nàng chính là ở bí cảnh bên trong, được đến đại thánh truyền thừa, cũng tu luyện thành công. Cuối cùng ở lôi trụ đỉnh độ kiếp, giàn ông dò hỏi đại thánh bí cảnh, Đoan Mục Lan đem bí cảnh nhập khẩu, đường trường triển lãm ra tới. Một đạo ánh huỳnh quang chi môn đứng ở đường trước, chỉ cần Đoan Mục Lan đang ở lôi trụ chủ, chủ phong, tùy thời đều có thể tiến vào bí cảnh. Giản ông nhìn nhìn ánh huỳnh quang chi môn, tiến lên thử thử, lại không thể tiến vào. Một đạo ý niệm từ bên trong truyền đến, chỉ có được đến truyền thừa người mới có thể tiến vào trong đó. Giản ông cười cảm khái, liền tán Đoan Mục Lan cơ duyên thâm hậu. Nói cho nàng lôi trụ tuyệt đỉnh dị tượng, thiên lôi sơn tế sư đều đã thấy, về sau nàng chính là thiên lôi biên giới chi tôn. đệ tử không dám vọng tự xưng tôn, vị trí này nên tử sư tôn tới ngồi. Đoan mục lan hướng giản ông quỳ lạy, không muốn chịu này trí tôn chi vị. Đây là tổ tiên đại thánh sở thụ, há có chối từ chi lý? Giản ông mỉm cười vớt râu, lắc đầu không được Đoan mục lan thoái nhượng. Vệ vô kỵ ở bên cạnh, cười mở miệng hóa giải, Đoan mục lan trí tôn chi vị, không dung chối tử, có thể xưng đế. Giản ông chính là Đoan Mục Lan sư tôn, đương cư đế sư chi trước, dạy bảo dẫn đường Đoan Mục Lan, hành trấn hưng lôi tộc việc. Sự tình liền như vậy quyết định xuống dưới, giản ông tức khắc truyền xuống mệnh lệnh. Làm dưới trướng tế sư xuất sơn, hướng biên giới tuyên cáo việc này, cũng làm đại thị tộc người tụ tập Thiên Lôi Sơn, khai đàn hiến tế tổ tiên đại thánh. Đây là trọng cả ngày lôi biên giới, đem các thế lực chỉnh hợp, quyền lợi một lần nữa phân phối, đặt Thiên Lôi Sơn trong khống chế. Thiên Lôi Sơn tế sư, từng người linh mệnh rời núi rời đi mà đi. Lúc này, vệ vô kỵ mới đưa chính mình yêu cầu, nói cho Đoan Mục Lan, làm nàng dốc lòng cha tiệm, liên thông hai bên truyền tống chi môn biện pháp. Một tháng lúc sau, Đoan Mục Lan ở lôi trụ bí cảnh, đại thánh lưu lại tàng thư trùng, tra được một ít manh mối. Lúc này, thiên lôi biên giới thị tộc cường giả đều chạy tới thiên lôi sơn. Giản ông ở ngày tốt, bắt đầu hiến tế nghi thức. Hiến tế xong lúc sau, giản ông tuyên cáo biên giới thiên hạ trư thị tộc, tổng cộng tam kiện đại sự. Cấp bách. Chuyện thứ nhất, thiên lôi biên giới lôi trụ chủ, chủ phong tuyệt bích, tổ tiên đại thánh truyền thừa, rốt cuộc có truyền nhân. Từ đây lúc sau, này giới thay đổi danh hào vì lôi tộc chi vực, về sau tộc chúng, đều là lôi tộc một nhà. Chuyện thứ hai, đại thánh truyền nhân đoan mục lan xưng đế, giản ông vì đế sư, thiên hạ cộng tôn. Ai không phục, thất đương thảo phạt. Mặt khác, vệ vô kỵ tuy là ngoại vực người tới, nhưng đối với lôi tộc kể công đến vĩ, vì lôi tộc quốc sư chi trước, chỉ ở sau đoan mục lan. Giản ông dưới. Chuyện thứ ba, Thiên Lôi Sơn tế Sư không hề phong bế khổ tu, rời núi liên lạc các thế lực, thành lập Lôi tộc Vương triều. Cũng sưu tầm phản nghịch một chân nhân giấu kín chỗ, dám can đảm ẩn nấp giả, tội đương di tộc. Một loạt mệnh lệnh ban bố đi xuống, mọi người bắt đầu sấm rền gió cuốn mà chấp hành. Một tòa vương thành ở Thiên Lôi Sơn chi sườn, chui từ dưới đất lên mà đứng, tỏ rõ Lôi tộc Vương triều hứng khởi. Lấy giản ông nói tới nói, thượng cổ thời đại đã qua đi, vô cùng năm tháng đần độn lúc sau, một cái mới tinh thời đại buông xuống lôi tộc chắc chắn thịnh vượng dựng lên trùng kiến huy hoàng vệ vô kỵ đối những việc này không có hứng thú hắn cùng đoan mục lan rốt cuộc canh giữ ở truyền thống chi trước cửa đẩy diễn tính toán liên thông sau đại môn mặt thế giới thiên tinh song châu một quả là thân phận nhận đồng nghiền áp thiên tinh vực nội có gan nghịch người một khác cái là thiên tinh vực trấn áp thượng cổ tồn tại bí cảnh chỗ bản đồ lúc trước lôi tộc hàng giả quản hạt trông coi thiên tinh vực thiên nam vực thiên trạch vực ba cái biên giới không gian Nếu thiên tinh vực có thiên tinh song châu, mặt khác thiên nam vực, thiên trạch vực, cũng nên có cùng loại song châu. Đoan mục lan từ đại thánh lưu lại điện tịch trung, đã chứng thực điểm này. Nhưng là, đoan mục lan máy móc dập hơn, cha tìm qua đi, thế nhưng không có phát hiện thiên nam vực, thiên trạch vực song châu. Như vậy kết quả, làm vệ vô kỵ trong lòng kinh ngạc không thôi. mươi 1187, hỏng mất biên giới. Đoan mục lan tịch manh mối siêu tầm qua đi, không có phát hiện thiên nam vực, thiên trạch vực, thiên tinh vực song châu Năng cũng rất là kỳ quái, một lần nữa đem manh mối trải vớt, lại dùng đại thánh mật thuật, lại lần nữa đẩy diễn một lần, vẫn là không có kết quả. Vệ vô kỵ biết, thiên tinh vực song châu, ở trong tay chính mình. Thiên nam, thiên trạch hai vực, song châu mất tích, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, có người nhanh chân đến trước, giành trước lấy đi, đệ nhị, ở dài dòng năm tháng chung, xuất hiện một ít biến số, bị hủy hỏng rồi. Quốc sư đại nhân, làm ta lại đẩy diễn một lần, có lẽ là ta tính sai rồi. đoan mục lan nói vệ vô kỵ lắc lắc đầu liền thương văn thạch khúc phong như vậy thực lực bằng vào một chút manh mối đều có thể tìm được thiên tinh song châu đoan mục lan âm hư cảnh thực lực y theo đại thánh lưu lại manh mối đẩy diễn không có khả năng xuất hiện sai lầm cho nên duy nhất giải thích hoặc là có người nhanh chân đến trước hoặc là xuất hiện biến số bị hủy rất biến mất đây là việc nhỏ đẩy diễn tìm không thấy liền không cần để ý tới liên thông tam vực truyền tống chi môn mở ra biên giới thông đạo mới là mấu chốt Vệ vô kỵ nói, đoan mục lan gật đầu xưng là, hai người từ bỏ tra tìm, tiếp tục đẩy diễn truyền thống chi môn thông đạo. Thành như vệ vô kỵ sở liệu, lôi tộc tổ tiên đại thánh, lưu lại chính xác thông đạo manh mối. Hắn cũng không tưởng đem lôi tộc người, vĩnh viên đóng cửa tại đây một biên giới, cho nên để lại đẩy diễn, mở ra thông đạo mật thuật. Hơn 20 ngày sau, đoan mục lan tìm được rồi truyền thống chi môn thông đạo, cũng thành công mà liên tiếp nối liền. Ta vào xem, ngươi ở chỗ này chờ ta. Vệ vô kỵ đối đoan mục lan nói chuyện, xoay người hướng truyền tống chi môn đi đến. Quốc, quốc sư đại nhân, ngươi liền như vậy. Như vậy đi vào đi, nếu cũng chưa về, ta, ta làm sao bây giờ? Đoan mục lan lộ ra lo lắng chi sắc. Ta trước kia gặp qua truyền tống chi môn, mở ra lúc sau, có thể đi qua đi, cũng có thể phản hồi tới. Vệ vô kỵ gật đầu đáp. Kia. thỉnh quốc sư đại nhân, thiểu tâm một ít. Đoan mục lan nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu. tiến vào truyền tống chi môn, hành tẩu với một mảnh hắc ám ú huyền không gian. một lát thời gian lúc sau, vệ vô kỵ đi tới cuối, thấy phía trước thật lớn truyền tống chi môn, giơ tay đẩy ra truyền tống chi môn cánh cửa, vệ vô kỵ đứng ở đại môn phía trước, nhìn trước mắt tình hình, vì này kinh ngạc. trước mắt là một mảnh lũ ám vũ trụ hư không, bốn phía là vô kế này số đá vụn, phảng phất lúc trước nguyên thần nơi không gian, vệ vô kỵ đứng ở một mảnh thật lớn phù không thạch thượng, phạm vi không sai biệt lắm có hơn hai thật lớn truyền tống chi môn đó là ở phù không thạch tượng diễn hóa ra tới này rốt cuộc là địa phương nào truyền tống chi môn vì cái gì sẽ liên thông đến này một mảnh vũ trụ hư không vệ vô kỵ yên lặng mà nhìn bốn phía huyền phù đá vụn thật lâu mà đứng lặng cái gì cũng nhìn không ra không có một chút manh mối vệ vô kỵ trong lòng hoài nghi chẳng lẽ là đoan mục lan ở liên tiếp thông đạo là lúc tính sốt một ít nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ xoay người tiến vào truyền tống chi môn đi rồi trở về đoan mục lan thấy vệ vô kỵ phản hồi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi vệ vô kỵ tướng môn sau tình hình thực tế nói cho nàng đoan mục lan túi đầu trầm tư lập tức kiểm tra rồi một lần không có phát hiện chút nào đẩy diễn sai lầm Phòng trưng là thượng cổ đến nay dài dòng năm tháng chung truyền thống chi môn có một ít không tưởng được biến hóa đây là biến số không thể nắm lấy khó có thể đoán trước vệ vô kỵ chỉ có thể như vậy suy nghĩ hắn làm đoan mục lan tiếp tục đẩy diễn tiếp theo cái thông đạo mấy ngày sau Tiếp theo cái thông đạo cũng bị Đoan Mục Lan đẩy diễn ra tới. Vì tránh cho sai lầm, Đoan Mục Lan đẩy diễn thật sự cẩn thận, cũng kiểm tra rồi vài lần. Khởi động truyền tống chi môn, Vệ Vô Kỵ đi vào. Hắn đi vào cuối, đẩy ra truyền tống đại môn cánh cửa, bên ngoài tình hình vẫn là làm hắn chấn động. Ánh vào hắn đáy mắt chính là một mảnh to như vậy thủy vực, mà ở xa hơn địa phương, lại là vô biên vô hạn vũ trụ hư không. Hồ nước này thế nhưng là phiêu phù ở vũ trụ hư không phía trên, mà mở ra truyền tống chi môn. Tập diện hóa sinh thành ở thủy vực một mảnh đá ngầm phía trên. Chẳng lẽ đại thánh lưu lại mật thuật có lầm? Nhất định sẽ không, lấy đại thánh tu vi, tuyệt không sẽ xuất hiện như vậy sai thất. Có lẽ là dài lâu năm tháng chung, xuất hiện biến số. Vệ Vô Kỵ lẩm bẩm tự nói, thần thức ý niệm hướng bốn phía tản ra, tìm tòi mà đi. Đột nhiên, Vệ Vô Kỵ cảm giác ba trăm trượng ở ngoài, dưới nước cắt đá chung, giống như cất giấu một khối tấm bia đá. Hắn trong lòng vừa động, giơ tay lăng không trọng tới. một đạo thật lớn trưởng ấn hư ảnh ở không trung ngưng tụ ra tới mấy chục trượng chi khoan hướng trong nước rơi đi anh. trường hình hư ảnh bắn khởi mấy trượng cao bậc nước rối vào nước đế đem tấm bia đá tính cả các đá cùng nhau vứt ra tới vệ vô kỵ thấy tấm bia đá trên mặt lộ ra ít có kinh ngạc chi sắc vội vàng giơ tay lăng không nhất trụ hô tấm bia đá phảng phất bị người mạnh mẽ vứt khởi giống nhau bay lại đây huyền ngừng ở vệ vô kỵ trước mặt thiên trạch thủy vực vệ vô kỵ nhìn bia đá thượng cổ văn tự khác trở nên tượng đất giống nhau dại ra tại chỗ thiên trạch vực tấm bia đá vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ nói thiên trạch vực một bộ phận biên giới xuất hiện hiếm thấy biên số thoát ly biên giới bay vào vũ trụ hư không hoặc là nói thiên trạch vực đã hủy diệt biên giới lãnh thổ chia năm xẻ bảy hỏng mất tăng giã nếu thiên trạch vực đã sụp đổ kia lần trước chuyển tống chi phía sau cửa vũ trụ hư không kia một mảnh trôi nổi hư không đá vụn lại là cái gì có khả năng là thiên nam vượt cũng có khả năng là thiên tinh vực. Nếu là thiên tinh vực, ngày đó tinh vực tông môn, còn có gia tộc, hiện tại sẽ thế nào? Vệ vô kỵ nghĩ không ra đáp án, trong lòng bỗng nhiên phát lên một tia phiền loạn. Hắn rôi tay đem tấm bia đá thu vào chữ vật không gian, xoay người đi vào truyền tống chi môn, đường cũng phản hồi mà đi. Đi ra truyền tống chi môn, vệ vô kỵ đem tấm bia đá lấy ra tới, sự tình trải qua cũng nói cho đoàn mục lan. Đoàn mục lan nghe vậy, cũng cảm thấy nội tâm kinh tủng vội vàng bắt đầu đẩy diễn cuối cùng không gian thông đạo. Vệ vô kỵ đem việc này, cũng chuyển cáo giàn ông. Giàn ông bông trong tay việc vật vánh, vội vàng đuổi lại đây. Nếu cái thứ ba thông đạo, cũng là như thế nói, chúng ta biên giới liền vĩnh viễn mà bị phong bế. Đoan Mục Lan nói cho sư tôn giàn ông, đại thánh lúc trước lưu lại mật thuật, ý đồ chính là làm truyền nhân thông qua thiên nam vực, thiên trạch vực, thiên tinh vực thông đạo, đi ra này phiến biên giới. Đến nỗi cùng với nó biên giới chi gian thông đạo. Đại Thánh lại không có lưu lại chút nào manh mối. Nếu thật sự bị phong bế, cũng chỉ có làm tộc nhân ở dài dòng năm tháng chung, chậm rãi đẩy diễn tính toán, đả thông cái khắc không gian thông đạo. Làm như vậy giống như với biển rộng tìm kim, còn phải xem lôi tộc khí vận như thế nào. Nếu vận khí không tốt, mấy trăm vạn năm đều không thể đả thông cái khắc không gian. giản ông thở dài nói, ta tưởng cái thứ ba thông đạo cuối, biên giới hẳn là còn tồn tại. Hơn nữa mặt sau biên giới, nhất định là thiên tinh vực. vệ vô kỵ từ khiếp sợ chung khôi phục lại cẩn thận tự hỏi dưới, rốt cuộc nghị thông suốt này tiết truyền thống chi phía sau cửa bị hủy rất hai nơi biên giới hẳn là thiên trạch vực thiên nam vực chương một trở về thiên tinh vực vệ vô kỵ vừa rồi nội tâm khiếp sợ không nghĩ tới hiện tại khôi phục bình tĩnh lúc sau nghị thông suốt này tiết thiên trạch vực thiên nam vực thiên tinh vực ba chỗ biên giới đều có song châu hiện tại thiên trạch vực thiên nam vực song châu không thấy bóng dáng Chỉ có Thiên Tinh vực Song Châu ở chính mình trong tay. Vệ Vô Kỵ kết luận Thiên Trạch vực, Thiên Nam vực hỏng mất hủy diệt, Song Châu cũng cùng nhau biến mất. Mà Thiên Tinh Song Châu liền ở trên người mình, cho nên Thiên Tinh vực cũng không có hỏng mất tan dã. Giàn ông Đoan Mục Lan được nghe Vệ Vô Kỵ tri ngôn, đều cảm thấy kinh ngạc, hỏi này nguyên nhân. Ta chỉ là suy đoán mà thôi, có dự cảm là Thiên Tinh vực. Vệ Vô Kỵ không nghĩ vô cớ giải thích, giả lấy suy đoán chi ngôn mang quá. Mấy ngày sau, Đoan Mục Lan đẩy diễn đến không gian thông đạo. ngay sau đó khởi động truyền tống chi môn, vệ vô kỵ đi vào, đi vào thông đạo cuối. giờ phút này hắn một lòng cũng là thấp phẩm lên, sợ đẩy cửa ra, mặt sau là một mảnh hoang vắng vũ trụ hư không. hắn đứng ở trước đại môn, thật sâu mà hô hấp, sau đó đống nhiên giơ tay về phía trước đẩy đi, len keng. đại môn bị đẩy ra, mặt sau là một mảnh hoang vắng quen thuộc cảnh tượng, đúng là lôi thương chi vực mảnh đất trung tâm. con hảo, vệ vô kỵ nhẹ nhàng thở ra, thiên tinh vực không có bị hỏng mất hủy diệt. Thiên Trạch vực, Thiên Nam vực hỏng mất hủy diệt, thời gian hẳn là liền tại đây mấy chục năm tri gian. Lúc trước Bạch Uyển quân đám người tiến vào thông đạo, còn gặp gỡ hôm khác Trạch vực, Thiên Nam vực tu giả. Y ta phỏng đoán, hai cái biên giới hỏng mất hủy diệt, hẳn là nhân vi họa. Nghĩ vậy Nhi, Vệ Vô Kỵ nhịn không được sắc mặt đại biến, trong lòng phát lên kinh tủng run rẩy. Kia chính là hai cái biên giới à, là cái dạng gì lực lượng có thể đem hai cái biên giới hỏng mất phá hủy? Vệ Vô Kỵ chỉ là suy nghĩ một chút, Liền cảm thấy mạc danh kinh hãi, quả thực chính là kinh tủng bất an. Muốn đi ra này phiến lôi thương chi vực, nhìn một cái bên ngoài tình hình, mới có thể kết luận. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi, xoay người phản hồi truyền tống chi môn. Hắn muốn cùng giàn ông, đoan mục lan thương nghị lúc sau, mới có thể rời đi mà đi. Vệ vô kỵ đi ra truyền tống chi môn, nên diện thấy đoan mục lan dò hỏi ánh mắt. Thông đạo cuối như ta sở liệu, là thiên tinh vực một chỗ bí cảnh, tên là lôi thương chi vực. Vệ vô kỵ nói. Nếu là như thế này, ta liền an tâm rồi. Đoan Mục Lan cười nói. Phu văn đưa tin qua đi, giản ông lập tức đổi lại đây. Vệ vô kỵ nói cho hắn, chính mình muốn đi vào thiên tinh vực, như vậy cáo từ đừng quá. Như vậy a, làm Lao Phu phái người cùng đi đi trước, có thể ven đường phụ dưỡng. Giản ông nghe tiếng lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói. Ha ha, giản ông đế sư đại nhân, ta một người tản mạng quán, nơi nào yêu cầu người phụ dưỡng. Nói nữa. Tiến vào người thực lực sẽ bị áp chế ở thần hải cảnh, dù cho rời đi, ba năm thời gian mới có thể khôi phục lại, ta tưởng chỉ sợ không có người nguyện ý đi trước. Vệ vô kỵ cười lắc đầu, chính hắn nhưng thật ra không sao cả, hồ lô tiên cảnh trung nghỉ ngơi trong chốc lát, là có thể khôi phục lại. Nơi này không gian thông đạo, cũng là ta lôi tộc đi hướng ngoại giới duy nhất thông đạo, cần phải người đi trước thăm giò, để ngừa có thất. Giàn ông hoảng sợ, nhưng vẫn là kiên trì, chính mình không đi, có thể phái người đi trước thăm giò. Quốc sư đại nhân muốn đi vào thiên tinh vực, đoan mục lan nguyện ý cùng đi đi trước. Ta phải đến đại thánh truyền thừa bí thuật, có thể ứng đối áp chế, rời đi biên giới, có thể khôi phục thực lực, không cần chờ đợi ba năm. Đoan mục lan ở bên cạnh chắp tay nói, sư tôn cũng nói được không sai, này chỗ thông đạo là lôi tộc đi hướng ngoại giới duy nhất thông đạo, không thể bất luận cái gì sơ suất. Cho nên từ ta tiến đến thăm dò, lại thích hợp bất quá. Giản ông nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Đoan Mục Lan cùng vệ vô kỵ cùng nhau, trải qua thông đạo đi tới lôi thương chi vực. Đi ra trăm trượng ở ngoài, một đạo áp chế chi lực từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem vệ vô kỵ thực lực từ âm hư cảnh, áp chế ở thần hải chi cảnh. Đoan Mục Lan tuy rằng được đến vệ vô kỵ nhắc nhở, nhưng áp chế chi lực rơi xuống, vẫn là thật sâu mà giật mình, thiếu chút nữa bị thương. Nơi này bí cảnh chính là lôi thương chi vực, ân, Có một chỗ, ngươi có thể tiện đường nhìn xem, đi theo ta. vệ vô kỵ hướng đoan mục lan gật đầu về phía trước phương cực nhanh mà đi đoan mục lan đi theo vệ vô kỵ mặt sau thấy hắn rất quen thuộc về phía trước lên đường trong lòng kinh ngạc không thôi đi vội một trận vệ vô kỵ thượng đến một tòa truyền tống pháp trận khởi động lúc sau cùng đoan mục lan truyền tống đi ra ngoài ngay sau đó hai người đi vào một cái truyền tống đài cao đi xuống tới vệ vô kỵ về phía trước bay nhanh thực mau tới đến một đạo vách núi dưới không cần vệ vô kỵ ý bảo Đoan Mục Lan đã thấy trên vách núi đá chữ to, thiên địa bạc thờ, vũ trụ mênh mang, chư thiên phía trên, vạn lôi có thương. Ta lần đầu tiên thấy này mười sáu chữ, liền tại nơi đây, ta tưởng ngươi cũng nên tới nhìn một cái. Vệ vô kỵ thở dài nói, Đoan Mục Lan ở vách núi trước, thật lâu mà chăm chú nhìn, thật lâu sau, phát ra một tiếng thở dài. Lôi tộc Thượng Cổ là lúc, trong tộc có bốn gã đại thánh, mười tên tiểu thánh, ẩn ẩn có đệ nhất đại tộc danh hiệu, nhưng là Thượng Cổ Đại Chiến lúc sau. Tiểu thánh toàn bộ chết trận, hai gã đại thánh ngã xuống, một người đại thánh bị chấn áp. Lôi trụ đại thánh thấy thất bại đã thành kết cục đã định, vì giữ được lôi tộc một mạch, mới lựa chọn đầu hàng. Nhưng hắn không nghĩ tới, lôi tộc hàng giả, đều bị gieo mật thuật, bị giam cầm ở một phương biên giới. Đoan Mục Lan nhìn về phía trên vách núi đá thượng cổ văn tự, từ từ nói tới, đại thánh thập phần bi phẫn, viết xuống này 16 cái chữ to, vận dụng đại thần thông chi thuật, đem biên giới tách ra đi. Ta lôi tộc tinh huyết chính là đến tự với vị kia bị trấn áp đại thánh. Vệ Vô Kỵ nói nơi này, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, đem một quả ngọc phù đưa cho Đoan Mục Lan, nói: "Ta lần này đi vào thiền Tinh vực, cũng không tính toán lại trở lại Lôi tộc nơi. Có một kiện Lôi tộc đồ vật, phía trước không có cơ hội, hiện tại giao cho ngươi." "Đây là cái gì?" Đoan Mục Lan hỏi. "Các ngươi Lôi tộc công pháp, thái cổ Lôi đỉnh luyện cốt tạo hóa kinh." Vệ Vô Kỵ đáp. "Tạo hóa kinh." "Thật tốt quá, Lôi trụ đại thánh lưu lại di ngôn." trong đó một cái chính là làm ta tìm về lôi tộc tạo hóa kinh không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm tới rồi đại thánh di ngôn chúng nói tạo hóa kinh có thể tấn chức căn cốt còn có thể tiêu trừ thân hình trung mật thuật đoan mục lan cao hứng mà nợ nụ cười nhìn đoan mục lan cao hứng bộ dáng vệ vô kỵ cũng nợ nụ cười đây là ngươi cơ duyên ta được đến đại thánh chi tinh huyết gieo nhân hôm nay mới có thể gặp gỡ ngươi thúc đẩy tạo hóa kinh trở về lôi tộc quả đoan mục lan cười nói quốc sư đại nhân Ngươi cũng là lôi tộc thánh tử, vương triều quốc sư, lôi tộc cũng là. Ta chỉ là một ngoại nhân, hôm qua chi nhân, hôm nay chi quả, không hơn. Đoan mục, ta đã từng nói qua, ta cơ duyên tại ngoại giới. Vệ vô kỵ lắc đầu nói. Quốc sư đại nhân, ngươi chẳng lẽ không nghĩ vinh viễn lưu tại lôi tộc sao? Đoan mục lan hỏi. Không nghĩ, chứng đạo tu luyện người, sẽ không xa vào nơi nào đó, chỉ nghĩ chứng đến đại đạo. Vệ vô kỵ trầm dài nói. Đoan mục lan trong lòng thầm than. Tiên lặng gật gật đầu. Hai người hướng ra phía ngoài đi đến, thực mau liền đến bên cạnh khu vực, nơi xa chuyển đến đánh nhau tiếng động, Vệ vô kỵ trong lòng vừa động, hướng đánh nhau chỗ lược thân mà đi. chương 1189, Bắc tộc xâm nhập phía nam. Nơi xa ước chừng có hơn 20 người, bị phía sau 8 người đuổi giết. Đuổi giết 8 người, đều là luyện khí cảnh, thực lực rõ ràng cao hơn đối phương một mạng lớn. Bọn họ nháy mắt đuổi theo chạy trốn người, không chút do dự ra tay, lập tức liền chém giết hai người. đại gia cùng bọn họ liều mạng cố gia tộc nhân thà chết cũng tuyệt không làm bắc tộc tù binh cầm đầu lao giả lớn tiếng tiếp đón mọi người liều chết phản giết qua đi khó khăn lắm chặn đối phương công sát nhưng cũng là đau khổ chống đỡ nguy ngập nguy cơ bắc tộc vệ vô kỵ đứng ở hư không phía trên nghe được bắc tộc hai chữ trong lòng tức khắc kinh ngạc đuổi giết giả lại là bắc tộc bắc tộc khi nào lướt qua xích phong núi non sát nhập phương nam thiên châu quốc nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ thân hình trận lóe Từ không trung rơi thẳng mà xuống, một đạo uy thế hướng đuổi giết bắc tộc đám người, chấn áp qua đi. Tám ga đuổi giết giả sắc mặt biến đổi, phát ra một tiếng kêu rên, thân hình lảo đảo lui về phía sau. Chúng ta tông môn cường giả tới. Sát a. Lão giả trên mặt lộ ra kích động, lớn tiếng tiếp đón liên can tộc nhân anh dũng chém giết. Mọi người cũng cùng kêu lên hò hét, cùng nhau phản giết qua đi, khoảnh khắc chi gian, liền chém giết bốn người. Lưu lại người sống. Vệ vô kỵ vội vàng la lớn. Bất quá. Mọi người đều sát ra lệ khí, đỏ mắt, trong nháy mắt lại chém giết hai người. Vệ vô kỵ lắc mình mà thượng, lấy tay nhắc tới cuối cùng hai người, hướng bên cạnh tránh ra, tránh đi mọi người chém giết. Đa tạ tiền bối ra tay cứu rút, tại hạ là cố gia già chủ cố non sơn. Cố gia lão giả tiến lên chắp tay, hướng vệ vô kỵ đại lễ tham kiến. Miễn lễ, ngươi nói bọn họ là bắt tộc người, là chuyện gì xảy ra. Vệ vô kỵ nhìn ra cố nón sơn thực lực, dùng đan dược mạnh mẽ tăng lên luyện khí cảnh. mặt sau đứng năm tên luyện khí cảnh tộc nhân cũng là dựa vào đan dược mạnh mẽ tấn trước tiền bối không biết bắc tộc cố nón sơn giật mình hỏi ta vẫn luôn ở núi sâu bế quan tu luyện cũng không biết đã xảy ra cái gì đại sự vệ vô kỵ thuận miệng nói cố nón sơn gật gật đầu đem phát sinh hết thảy nói cho vệ vô kỵ hắn biết đến cũng không nhiều lắm chỉ biết đột nhiên bắc tộc xuất hiện vô số cường giả lướt qua xích phong núi non hướng phương nam đánh tới Này đó bắc tộc cường giả chuyên hướng đại gia tộc ra tay thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng rất nhiều gia tộc đều chịu khổ diệt tộc họa tam đại tông môn quy nguyên tông thiên tuyết cốc vô ưu đảo còn có thải thạch trấn vệ gia phái ra vô số đệ tử gấp rút tiếp viện các nơi một hồi xưa nay chưa từng có đại loạn ở thiên châu quốc trình lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế bắc tộc cường giả lướt qua xích phong núi non chẳng lẽ nói xích phong pháo đài bị công chiếm đột phá vệ vô kỵ thầm giật mình vội vàng hỏi hắn biết bởi vì xích phong thánh nhân đã rời đi duyên cớ Xích phong núi non cái chán, sẽ chậm ra yếu bớt, cho đến tăng ăn dã. Nhưng kẻ hèn vài thập niên thời gian, cũng không đến mức yếu bớt đến làm luyện khí cảnh, đều có thể lướt qua nông nỗi. Khởi bẩm tiên bối, cái này ta cũng không biết. Nhưng ta nghe nói, có vô số bắc tộc người tụ tập ở bên nhau, vây công thải thạch trấn cũng không biết có phải hay không thật sự. cố Nón Sơn nói, vệ vô kỵ xoay người đi vào hai gã tù binh bên người, truy vấn sự tình nguyên do. Hai gã tù binh đảo cũng kiên cường. không muốn nói ra tình hình thực tế, vệ vô kỵ cũng không nhiều lắm lời nói, thi triển lục xoát hồn chi thuật, một đạo ý niệm mạnh mẽ đi vào ý thức của đối phương chi hải, dùng mật thuật siêu tầm đối phương ký ức, được đến một ít đáp án. Hai gã tù binh đều là dịch dung lẫn vào xích phong tháo đài, sau đó lẻn vào phương nam thiên châu quốc cảnh. bọn họ nhận được mệnh lệnh, chính là ven đường công sát các gia tộc, cuối cùng ở thải thạch trấn hội hợp, thế đem vệ vô kỵ gia tộc hoàn toàn phá hủy, san thành bình địa, bắc tộc chi chúng. thế nhưng nhằm vào ta mà đến. Vệ Vô Kỵ buông tay, buông ra hai gã tù binh. Hai gã Bắc tộc tù binh ngã trên mặt đất, ngất qua đi. Bị lục soát hồn chi thuật phá hủy ý thức hải, liền tính có thể tỉnh lại, cũng là ngu ngốc. Các ngươi hiện tại hướng chỗ nào đi? Vệ Vô Kỵ hướng Cố Nón Sơn hỏi. Cố ra toàn tộc cơ hồ bị diệt môn, ta chờ còn sót lại tộc nhân tồn tại cũng là vô dụng, muốn bác thượng Xích Phong, cùng Nam Hạ Bắc tộc đại quân một trận tử chiến, báo thù rửa hận. Cố Nón Sơn nói cho Vệ Vô Kỵ Thiên châu quốc chủ truyền xuống ý chỉ, hiệu lệnh thiên hạ người, hướng bác mà đi, cùng bác tộc tử chiến. Vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới thiên tinh vực, thế nhưng sẽ biến thành như vậy. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước nên đem bác tộc, toàn bộ giam cầm nơi khổ hàn, phái tông môn người trông coi. Trước mắt những người này, đều là giống nhau người, vệ vô kỵ cũng không chiếm được càng nhiều tin tức. Hắn quyết định đi trước thải thạch trấn, nhìn xem đến tuật cùng, mới quyết định. Thiếu chút nữa đã quên, tiền bối ra tay cứu viện ta chờ. Tại hạ vô cùng cảm kích, xin hỏi tiền bối danh hảo. Cố nón sơn chắp tay hỏi, ta chính là vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ đáp, đa tạ vệ tiền bối ân cứu mạng. Gì? ngươi, ngươi, tiền bối là, là vệ vô kỵ. Cố nón sơn lại bái, đông nhiên tỉnh ngộ lại đây, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Vệ vô kỵ gật gật đầu, hướng đi xa lược thân mà đi. Thật là vệ vô kỵ. Lúc này thiên châu quốc được cứu rồi, tiền bối rốt cuộc xuất hiện, thiên hạ sẽ không vong. vệ vô kỵ danh hảo ở thiên tinh vực chính là một cái truyền kỳ nhất ba người rốt cuộc phát hiện vệ vô kỵ dung mạo cùng trong truyền thuyết bộ dáng cơ hồ giống nhau như lúc mọi người đều quỳ lệ trên mặt đất nhìn vệ vô kỵ trôi đi bóng dáng không ít người đều khóc lớn lên đoan mục lan đi theo vệ vô kỵ phía sau nhìn quỳ dạp xuống đất mọi người đôi mắt đẹp tần lóe trong lòng suy đoán nguyên nhân ta vốn là thiên tinh vực người tại đây phiến biên giới mỏng có một ít hư danh vệ vô kỵ biết đoan mục lan tâm tư đối nàng nói Thấy bọn họ quỳ lệ xuống dưới, Đoan Mục liền biết quốc sư đại nhân, không phải thường nhân. Tất nhiên có công tích vĩ đại mới có thể được đến thế nhân chi ủng hộ. Đoan Mục lan đáp: "Ta kêu ngươi Đoan Mục, ngươi cũng không cần lại xưng hô ta quốc sư đại nhân." "Quốc sư cái này xưng hô, ta thật là là không quá thói quen, lén chỗ." Thẳng hô Kỳ danh hảo. Vệ Vô Kỵ cười cười, nói: "Ta kêu ngươi Vô Kỵ, được không?" Đoan Mục lan mỹ mạo trên mặt, lộ ra vui sướng tươi cười, hai mắt phiếm ra tia sáng kỳ dị. Nhẹ giọng nói. Vệ vô kỵ cười gật gật đầu. Lúc này, hai người đã đi ra lồi thương chi vực. Vệ vô kỵ phá vỡ hư không, cùng đoan mục lan đi vào hắc động bên trong, xuyên qua không gian mà đi. Vài lần không gian xuyên qua lúc sau, vệ vô kỵ đứng ở một mảnh hư không phía trên. Hắn xuống phía dưới nhìn nhìn địa hình, trong lòng vừa động, phi đáp xuống ở mặt đất. Trước mắt này một mảnh phế tích, nhìn qua kinh tâm sợ mụ. Trên mặt đất có ra tay công phạt dấu vết, phảng phất cho hả giận dường như... khắp phế tích lâm vào dưới nền đất mười trượng như thiên hố giống nhau Tứ lưu lại dấu vết thượng xem hẳn là rất nhiều người đồng loạt ra tay thời gian ước chừng là hơn 20 ngày phía trước vô kỵ nơi này là địa phương nào đoan mục lan thấy vệ vô kỵ sắc mặt nghiêm trọng vội vàng hỏi vệ gia trang ta trước kia cư chỗ thải thạch trấn là gia tộc buồn ra chỗ ở chúng ta đi thôi đi thải thạch trấn nhìn xem vệ vô kỵ xoay người rời đi mà đi một khắc thời gian lúc sau vệ vô kỵ đi ra hát động Đứng ở không trung, thấy nơi xa thải thạch trấn. Trước 1190, cuối cùng hộ vệ. Vệ vô kỵ huyền lập hư không phía trên, thấy nơi xa thải thạch trấn. Vô tướng chi mắt thấy đi, thải thạch trấn sở hữu hết thảy, thu hết đáy mắt. Đường phố phía trên, chỉ có lác đác lưa thương người đi đường. Điểm này người đi đường hoàn toàn không xứng với thải thạch trấn trung, khắp nơi đỉnh đài lầu cát, san sát nối tiếp nhau phòng úc. Nhìn dáng vẻ rất nhiều ở tại trong trấn người, đều đã rời đi mà đi. Đoan mục chúng ta đi xem vệ vô kỵ lấy ra tạo hình phù văn bạc trắng mặt nạ mang ở trên mặt hướng thải thạch trấn mà đi đoan mục lan thấy vệ vô kỵ mang lên mặt nạ biết hắn không muốn bại lộ thân phận cũng lấy ra mặt nạ mang lên gắt gao mà đi theo phía sau trực tiếp bay qua tường thành vệ vô kỵ đi vào thải thạch trấn trung tâm bạch ngọc lũy xây đài cao tổng cộng chín tầng trăm trượng chi cao tối cao đỉnh tầng phạm vi trăm trượng chi rộng trung ương lập vệ vô kỵ tượng đá vệ vô kỵ hai người đứng ở trên đài cao tượng đá bên cạnh. Đoan Mục Lan Dương mắt nhìn lên, thật lớn tượng đá thượng, lập loè một vòng vầng sáng quang mang kỳ lạ, tản mát ra kỳ dị huyền diệu chi lực. Đây là hương khói chi lực. Về sau bước vào thành nói, mới có thể tìm hiểu thấu triệt. Chỉ cần là linh tính sinh mệnh, nguyện ý thuận theo này nói hương khói chi lực, liền sẽ được đến thêm vào, thực lực có điều tăng lên. Ngươi về sau thân là lôi tộc trí tôn, ở lôi tộc chúng cũng sẽ ngưng tụ ra giống nhau hương khói chi lực. Vệ vô kỵ đối Đoan Mục Lan nói. Đoan Mục Lan gật gật đầu. vươn tay đi dán ở tượng đá dưới chân hòn đá tàng thượng cảm thụ này nói huyền diệu chi lực các ngươi đang làm gì thải thạch trấn thánh địa tượng đá há có thể cho phép các ngươi khinh nhẫn? một đạo thanh âm truyền đến mười mấy đạo bóng người chạy như bay tới vây quanh vệ vô kỵ đoan mục lan hai người không cần hiểu lầm ta cũng không khinh mạn chi ý đoan mục lan vội vàng rút tay về cười nói các ngươi cũng là nghe tin tới rồi phòng thủ thải thạch trấn cầm đầu một người nam tử Nhìn ra đoan mục lan không có ác ý, hỏi. Nghe tin tới rồi không giả, nhưng một chút sự tình trải qua, cũng không hiểu biết, mong rằng báo cho một vài. Vệ vô kỵ tiến lên nói. Ở ngay lúc này, có thể tới thải thạch chấn người đều là huynh đệ. Tại hạ vệ thanh niên, ngươi có cái gì nghi hoặc, ta nguyện ý cho ngươi giải thích. Cầm đầu nam tử nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, đi theo vệ thanh niên rời đi đài cao, dọc theo đường phố hướng nơi xa mà đi. Đi vào một gian nhà cửa, vệ thanh niên đẩy cửa mà vào Thỉnh vệ vô kỵ hai người ngồi xuống, sau đó đem tình hình thực tế toàn bộ nói ra tới. Bác tộc được đến thần bí người chi viện, đột nhiên xuất hiện đại lượng cường giả, cũng bắt đầu phát binh nam hạ. Vệ thanh niên được đến mới nhất tin tức, Xích phong pháo đài đã bị công phá, thiên châu quốc quân đội, tông môn, thải thạch trấn đệ tử, đang ở Xích phong núi non duy nhất con đường, Xích đạo bố trí phòng vệ, cũng trục thứ ngăn cản. Bác tộc có tâm xâm nhập phía nam, quân thế cường đại, cường giả như mây, chiến cuộc thực gian nan. mà trước hết lẻn vào thiên châu quốc cảnh bắc tộc cường giả còn lại là ven đường hướng các gia tộc công sát cũng hướng thải thạch trấn tụ tập mà đến bởi vì vệ vô kỵ đã từng áp chế bắc tộc bọn họ chuẩn bị báo thủ nhất cử phá hủy thải thạch trấn bởi vì chiến sự khẩn cấp thải thạch trấn vệ ra gia, gia chủ vệ vô phòng đã đem vệ gia tộc chúng hướng bác phương xích phong mà đi ngăn cản bắc tộc xâm lấn dư lại tộc nhân đều là lão nhược bệnh tàn ngăn không được bạch tộc cường giả gia chủ được nghe bắc tộc cường giả tới phạm Luôn mãi lựa chọn ở dưới, làm thải thạch chấn mọi người, tránh đi mũi nhọn, di chuyển rời đi, không làm vô vị chém giết. Ngươi vì cái gì không có rời đi? Vệ vô kỵ hỏi, dù sao chính là cùng bác tộc chém giết, hà tất phải rời khỏi né tránh đâu Ta tại tiền bối tượng đá trước, cảm nhận được huyền diệu chi lực, do đó tấn trước đột phá. Cho nên nguyện ý tử thủ tượng đá, cùng bác tộc quyết nhất sinh tử. Vệ thanh niên ha hạ cười, cao giọng nói, lúc này lưu tại thải thạch chấn 300 hơn người. đều là cùng ta giống nhau ý tưởng còn có không ít người chính quần quận không ngừng mà tới rồi gia nhập chúng ta bên trong khổ thủ hẳn phải chết nơi cũng không tính sáng suốt lưu đến cánh mạng còn có thể làm càng nhiều sự vệ vô kỵ lắc lắc đầu không quá tán thành đối phương tác pháp frank vệ thanh niên một phách cái bản đứng lên ngươi đến tột cùng người nào thế nhưng nói ra bực này chi ngôn chẳng lẽ là đầu hướng bắc tộc phản địch không nói rõ ràng hôm nay khiến cho ngươi huyết bắn năm thước bên ngoài có ba gã thủ vệ nghe thấy bên trong động tĩnh lập tức vọt tiến vào đoan mục lan trong lòng kinh ngạc một bước tiến lên che ở phía trước vệ vô kỵ đang muốn giải thích sắc mặt bỗng dưng biến đổi ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ hướng nơi xa nhìn lại vệ thanh niên thấy vệ vô kỵ biểu tình sắc mặt vì này biến đổi đang muốn nói chuyện lúc này bên ngoài truyền đến cảnh báo tiếng động có cường địch xâm lấn đã tới rồi trung ương tượng đá vị trí Người quả nhiên là bắc tộc người vệ thanh niên rút kiếm dựng lên công sát mà đến. Đoan Mục Lan thân hình chấp động, giơ tay bắt lấy thân kiếm, đem vệ thanh niên trường kiếm đoạt lại đây. Ngươi, ngươi, ngươi vệ thanh niên đại kinh thất sát. Ta không phải bạch tộc người, ngươi chớ nên hiểu lầm. Vệ vô kỵ cười nói lời nói, làm Đoan Mục Lan đem trường kiếm còn cấp vệ thanh niên. Vệ thanh niên thu hồi trường kiếm, trên dưới nhìn vệ vô kỵ hai người vài lần, vội vã mà dẫn dắt thủ vệ ra cửa phòng, hướng trung ương tượng đá vị trí chạy đi. Đoan Mục, chúng ta đi. Vệ vô kỵ đứng lên. Đi ra ngoài, Đoan Mục Lan theo ở phía sau, hai người về phía trước lao đi, đến tượng đá đài cao. Phong thủ thải thạch trấn 300 hơn người, nghe được cảnh kỳ lúc sau, toàn bộ đều đổi lại đây, ở tượng đá dưới, cùng đối phương người giằng co. Mặt đất nằm năm cụ thi thể, đều là bên ta người. Đối phương Bắc tộc người, ước chừng 100 nhiều danh, tuyệt đại đa số thực lực đều là luyện khí cảnh cảnh giới. Trái lại bảo hộ ở tượng đá hạ 300 hơn người, thực lực rõ ràng thấp hơn đối phương, tuy rằng nhân số nhiều gấp ba. nhưng lại ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Vệ vô kỵ phòng trường chỉ cần bắt tộc phát động công sát, một khắc thời gian trong vòng, là có thể toàn diện này 300 hơn người. Vệ thanh niên sắc mặt thanh thiết, làm bên người nam tử, đem năm cụ đồng bạn thi thể, trước mang xuống dưới. Không được mang về thi thể, cút cho ta trở về. Một người bắc tộc trắng hán, từ đối phương trong đám người đi ra, một bước đứng ở thi thể bên cạnh. Chết đi người, đều là ta tộc nhân. Ta hôm nay nhất định phải đưa bọn họ mang về. Nam tử lớn tiếng nói. Ngươi nếu là dám chạm vào này đó thi thể, ta bảo đảm ngươi liền sẽ cùng bọn họ giống nhau như đúc. Tráng hán lớn tiếng nói. Nam tử một tiếng cười lạnh, túi người hướng trên mặt đất thi thể ôm đi. Ngươi tìm chết. Bác tộc tráng hán huy đao, hướng nam tử sát đi. Nam tử hướng bên cạnh né tránh, nhưng thực lực lại là vô dụng, bị tráng hán uy thế chân áp. Thế nhưng ở mấu chốt thời khắc, thân hình đột nhiên châm chạm, mắt thấy vô pháp né tránh né tránh. bác tộc tráng hán trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười dữ tợn phảng phất thấy nam tử ở hắn đau hạ thủ cấp phóng lên cao huyết quang phun tung toe cảnh tượng anh. một đạo tiếng xe gió chuyển đến giống như có người kích thích cầm huyền dư âm ở trên hư không quanh quẩn lượn lờ bước lên mà đi chấn động tứ phương bác tộc tráng hán thần sắc cứng lại thân hình đột nhiên dừng lại ở hắn đầu trán thượng có một cái huyết động màu đỏ huyết màu trắng óc chậm rãi chạy xuôi ra tới Phúc. tráng hán phó mặt ngã trên mặt đất Như vậy chết chết đi. Chương 1191 bị áp chế thực lực, bắc tộc tráng hán phó mặt ngã xuống, khoảnh khắc mất mạng. Hiện trường hai bên người đều là ngẩn ra, ai ra tay đánh lén? Cho ta đứng ra. Các ngươi mấy ngày này trâu cốc người, chỉ biết âm thầm đánh lén, hôm nay phi đem các ngươi toàn giết không thể. Vây quanh bọn họ, một cái cũng không buông tha. Bắc tộc mọi người một trận gầm rú, lập tức liền có 5 người rút ra binh khí, hướng vây quanh ở tượng đá hạ thải thạch chấn mọi người. Buôn sát mà đến. Vệ thanh niên đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, không biết là ai ra tay. Bất quá, trước mắt đã không quá trọng yếu, dù sao là giết đối phương, mặc kệ ai ra tay, đều là đứng ở bên ta một bên. Mọi người đều nhớ kỹ, mặt sau chính là tiền bối tượng đá, không thể lui ra phía sau. Hôm nay có thể cùng chư quân cùng nhau chết trận, ta vệ thanh niên vinh hạnh chỉ đến. Vệ thanh niên rút kiếm mà đứng, cao giọng hô. Ken ken ken. Một mảnh lưới dao sắc bén ra khỏi vỏ thanh minh. len ken tiếng động vang vọng hư không 300 hơn người toàn bộ rút kiếm chuẩn bị chém giết đối phương lao tới 5 người đã tới rồi phụ cận tranh tranh tranh mấy đạo phá không tiếng vang truyền đến 5 người cùng nhau ngã xuống tức khắc chết mất mạng giết rất tốt là vị kia tiền bối ra tay thỉnh hiện thân làm vãn bối biết thấy như thế nhẹ nhàng chém giết vệ thanh niên biết bên ta tới cừng giả hướng không tay lớn tiếng nói bắc tộc trong đám người đi ra một người lão giả đi ra đi vào giữa sân đứng lại Ánh mắt nhìn quét toàn trường, phương nào bọn chuột nhắt, tàng đầu tàng đuôi không dám gặp nhau. Thế nhưng ra tay, sao không thoải mái hào phóng mà đứng ra, là mộ ra cùng người nhất quyết cao thấp. Vệ vô kỵ đang muốn tiến lên, bên cạnh đoan mục lan truyền đến một đạo ý niệm, vô kỵ, ngươi trước chờ một chút, làm ta trước đi lên, ngươi giúp ta áp trợ. Ta xem bọn họ trung gian, có một ít khí mạch tương đương cổ quái, phòng chừng sẽ có một ít không tưởng được công phạt. Ngươi hiện tại chỉ có thần hải cảnh tu vi, muốn cẩn thận một chút. Vệ vô kỵ quan tâm mà nói. Đoan Mục Lan nghe nói vệ vô kỵ quan tâm lời nói, trong lòng nổi lên một trận vui sướng, gật gật đầu, lược thân về phía trước đi đến. Thế nhưng là nàng. Vệ thanh niên thấy Đoan Mục Lan đứng ở giữa sân, thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. thân xác không khỏi một trận xấu hổ, vừa rồi chính mình còn có điều hoài nghi, hiện tại người khác liền ra tay, chém giết sáu gã bắt tộc. Nghĩ vậy nhi, vệ thanh niên nhịn không được hướng bốn phía xem kỹ, tìm kiếm vệ vô kỵ tung tích. bởi vì hắn biết đoan mục lan đều không phải là cầm đầu người cầm đầu người là màu bạc mặt nạ nam tử bất quá lấy thực lực của hắn tự nhiên là nhìn không thấy ẩn nấp ở nơi tối tăm vệ vô kỵ chính là ngươi ra tay giết ta bắc tộc người bắc tộc lão giả trầm giọng quát đoan mục lan cũng không đáp lời tiến lên ra tay hướng đối phương công tới bắc tộc lão giả hét lớn một tiếng về phía trước đón nhận cả người uy thế phát ra phảng phất một trận gió to chợ khởi thổi quét toàn trường mà đi đoan mục lan thân hình nhấp nháy khinh thân mà thượng với anh một đạo lôi đình ánh sáng giống như một đạo dòng nước xiết sung phong liều chết mà đi trực tiếp dừng ở đối phương lão giả trước ngực thượng kim sắc hồ quang giống như một đạo thất luyện nháy mắt xuyên thủng lão giả ngực từ phía sau lưng xuyên đi ra ngoài đối phương thân hình hướng bay ngược đi ra ngoài lăng không nổ tung chia năm xẻ bảy mà chết tiền bối dũng manh phi thường thực lực có một không hai thiên hạ giết rất tốt ta đứng ở mặt sau vệ thanh niên nhịn không được lớn tiếng trầm trồ khen ngợi ba trăm dư danh nam nữ cũng là tình cảm quần chúng xúc động tùy ý phát tiết hò hét cao giọng trầm trồ khen ngợi mà đối phương bắc tộc mọi người lại là sắc mặt khó coi cực kỳ lộ ra hung tàn dữ tợn hô hô hô lục đạo bóng người lược không mà đến đồng loạt ra tay hướng đoan mục lan đánh tới đoan mục ngươi cẩn thận đây là một loại công phạt chiến trận thực lực của ngươi bị ngăn chặn chỉ có thể thi triển thần hải cảnh tu vi ngàn vạn cẩn thận vệ vô kỵ ý niệm truyền âm âm thầm nhắc nhở đoan mục lan phải cẩn thận để ý lúc này vệ thanh niên thấy đối phương sáu người cùng nhau tiến lên lớn tiếng tiếp đón mọi người muốn cùng nhau tiến lên động thủ các ngươi không cần đi lên tại chỗ tính xem có thể vệ vô kỵ đem một đạo ý niệm truyền vào mọi người ý thức bên trong vệ thanh niên đám người nghe được ý thức chung truyền âm biết bên ta tới tuyệt thế cường giả trong lòng tức khắc đại hỷ đối phương sáu người tới gần đoan mục lan bên người đem nàng bao quanh vây quanh một đạo gông cùm xiềng xích chi lực diễn hóa thành vô hình dây thường hướng nàng bao phủ lại đây đoan mục lan ánh mắt nhìn quét sáu người lôi đình chi lực buộc phát ra tới ngay lập tức chi gian phạm vi hơn mười trượng đều bị lôi đình bao trùm kim sắc hồ quang trên mặt đất hư không phảng phất kim xả giống nhau mà du tẩu nào lên tới sáu người hãm ở lôi hải bên trong thân hình khoảnh khắc cứng đờ nháy mắt dại ra một đạo lôi đình roi dài lập loè một tia hồ quang bị đoan mục lan cầm trong tay nháy mắt quét ngang xẹ qua bang. mềm mại roi dài kéo một mảnh kỳ ảo điện mang phát ra phá không âm bạo tiếng động sáu ga bắc tộc thủ cấp phản phất bị lưỡi dao sắc bén chém qua cùng nhau rơi xuống số dưới vô đầu xác chết cùng nhau ngã xuống trên mặt đất đúng lúc này một đạo to lớn bàn tay từ không trung hạ xuống hướng đoan mục lan trục đi là thần hải cảnh thực lực đoan mục lan thấy rõ đối phương đánh lén trong lòng ám lấm. thực lực của nàng bị áp chế ở thần hải cảnh đối phương cùng nàng giống nhau đoan mục chú ý còn có một người tránh ở công giết mặt sau, đối phương là hai gã thần hải cảnh, đồng loạt ra tay. Vệ vô kỵ vô tướng chi mắt, thấy rõ Bắc tộc người công phạt. Đối phương dùng một loại thực quỷ dị mật thuật, thế nhưng đột phá thiên tinh vực gáp chế chi lực, nháy mắt đem thực lực tăng lên tới thần hải cảnh. Loại này tăng lên chi thuật, như thế mà quỷ dị, vệ vô kỵ cũng là lần đầu tiên thấy. Nhưng hắn biết, này thuật tuyệt phi Bắc tộc sở hữu, cũng không phải thiên tinh vực công pháp, hẳn là đến từ biên giới ở ngoài. Chẳng lẽ nói, Thiên Nam vực thiên trạch vừa hỏng mất tăng dã, cùng bác tộc cường thế quật khởi có quan hệ vệ vô kỵ trong lòng một cái giật mình bỗng nhiên có chút tình ngộ cảm giác chính mình bắt được một loạt biến cố trọng điểm đoan mục lan thân hình về phía sau nháy mắt rời khỏi bá trượng phanh lưỡng đạo bóng người hiện thân giữa sân công phạt cự lực đem mặt đất tạp ra một cái năm thước thâm hố động hô hô lưỡng đạo hư ảnh từ đoan mục lan thân hình bên trong đi ra song từ nguyên thần tuy rằng thần hải cảnh thực lực khó có thể sử dụng nguyên thần nhưng đây là Đoan Mục Lan sinh ra đã có sắn thiên phú, hơn nữa Đại Thánh truyền thừa phối hợp, bị nàng miễn cưỡng sử dụng ra tới, hướng đối phương công sát mà đi. Song Tử Nguyên Thần công sát bị đối phương hai người làm như huyễn thân chi thuật, đại ý về phía trước đón đi lên. Dầm rầm, lưỡng đạo Nguyên Thần cùng đối phương tiếp xúc, nháy mắt vây khốn hai người. Song Tử Nguyên Thần thực lực cũng đã chịu áp chế, đánh chết đối phương khó có thể làm được, nhưng từng này chưa chuẩn bị, cuốn lấy đối phương vẫn là có thể. Đoan Mục Lan thân hình về phía trước. lăng không huy động lôi đình roi dài cơ hồ chính là chớp mắt nháy mắt đem đối phương hai người đánh chết một đạo cường đại hơi thở nháy mắt bao phủ mà đến đoan mục lan chỉ cảm thấy ngực một buồn, có cảm giác hít thở không thông Bác tộc bên trong có cường giả ra tay thực lực vượt qua phía trước hai người không sai biệt lắm chính là thần hải cảnh đỉnh thực lực hướng đoan mục lan đánh tới chỉ thấy trong hư không một đạo màu đen huyền hà mang theo âm sát hơi thở nước nở gào thét mà đến đây là nguyền rủa hơi thở đối phương dùng mật thuật sử dụng nguyên rủa chi lực công giết qua tới. Đoan Mục Lan cảm giác không ổn, đã mất đi cơ hội vô pháp trốn tránh. Đúng lúc này, một bóng người đứng ở giữa sân. Vệ vô kỵ lắc mình tiến lên, đem Đoan Mục Lan bảo vệ, giơ tay hướng đối phương công tới. Chương 1192, hương khói chi lực thăng lên. Thiên tinh biên giới áp chế chi lực, đem Đoan Mục Lan áp chế ở thần hải chi cảnh. Bắc tộc cường giả lấy nguyên rủa chi lực công phạt mà đến, trong khoảng thời gian ngắn, Đoan Mục Lan cảm giác được không ổn. Thế nhưng vô pháp trốn tránh. Đúng lúc này, vệ vô kỵ lắc mình mà thượng, đem đoan mục lan bảo vệ, giơ tay huy quyền, đón đối phương công giết qua đi. ô ô ô, Màu đen huyền hà lăng không đánh tới, phát ra thê lương nước nở, diễn hóa ra một con màu đen nắm tay, lại có hơn 10 trượng chi cự, giống như bay tới ngọn núi giống nhau, hướng vệ vô kỵ phi truy mà xuống. Phanh. Thực lực va chạm, dư thế hóa thành một đạo mắt thường khí lãng, hướng tứ phương bài không mà đi. Hơn 10 trượng thật lớn màu đen nắm tay. bị vệ vô kỵ một tay chống lại, nhìn qua phảng phất một cây nhánh cây nhỏ, chống đỡ khởi một đạo rơi xuống ngọn núi. Nhưng cuối cùng hỏng mất, lại là ngọn núi. Màu đen nắm tay ầm ầm hỏng mất, tán làm một đạo hắc lãng về phía sau quay cuồng mà đi, hô. Một bóng người lăng không bay ngược ra tới, nặng nề mà ngã trên mặt đất. Bắp tộc người chấn động, mấy người tiến lên, đem ngã trên mặt đất lão giả đỡ lên. Phục. Lão giả phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt nhìn vệ vô kỵ, lộ ra khó có thể tin sợ hãi chi sắc. Toàn bộ cho ta đi lên, dùng mạnh nhất công sát, cho ta chém giết người này, nhất định, nhất định phải giết hắn. Một trăm dư danh bắt tộc người, cùng kêu lên đáp ứng, toàn bộ về phía trước vọt qua đi, hô hô hô. Mỗi một đạo đánh tới thân ảnh, đều thi triển ra chính mình mạnh nhất công phạt. Khoảnh khắc chi gian, không trung, mặt đất đều có công sát đánh tới thân ảnh, chẳng những có tay cầm binh khí hình người, còn có nghị thu chi thuật hình thú. Sở hữu sát phạt hối ở bên nhau, hình thành một đạo tuyệt cường gió lốc. giống như thiên phạt giống nhau hướng vệ vô kỵ trấn áp mà đến hô hô hô gió lốc quét ngang toàn trường cắt bay đá chạy đứng ở tượng đá hạ vệ thanh niên chờ 300 hơn người toàn bộ sắc mặt đại biến một nửa người đều đứng thẳng không xong té lăn quay trên mặt đất đoan mục lan cũng là đột nhiên biến sắc 100 hơn người công sát hối ở bên nhau thần hải cảnh thực lực vô luận như thế nào cũng khó có thể ngăn cản vệ vô kỵ nhẹ nhàng phất tay đem đoan mục lan về phía sau đưa đi chính mình vẫn đứng ở tại chỗ nhìn phía bắc tộc công sát mà đến mọi người không có chút nào thoái nhượng ý tứ hô hô hô đối phương người nháy mắt tới gần công giết đến vệ vô kỵ phụ cận đúng lúc này vệ vô kỵ tay phải nhẹ phẩy tranh tranh tranh chín đạo kiếm hình hàng ngũ ở hắn trước mặt huyền phù với trong hư không mà hắn tay trái lại kết ra một đạo kỳ quái dấu tay khoảnh khắc chi gian phía sau tượng đá thượng quan mang phảng phất tìm được rồi quy túc giống nhau dừng ở vệ vô kỵ trên người tản mát ra thông thiên triệt địa cường quang khoảnh khắc chi gian nhưng này trong nháy mắt nháy mắt vệ vô kỵ thực lực đột nhiên hướng về phía trước tăng lên vượt qua thần hải cảnh bước vào cấu nguyên chi cảnh lúc này đối phương bắc tộc công tới mọi người đã tới rồi ba trượng ở ngoài trên trời dưới đất che trời lấp đất chi thế mỗi một chương gương mặt đều là ác hình ác trạng giống như lệ quỷ giống nhau định vệ vô kỵ một tiếng quát mắng phong chi đạo văn tĩnh tay ấn nháy mắt đem sở hữu bắc tộc chi chúng toàn bộ định tại chỗ vẫn duy trì nào lên công giết tư thế vẫn không núp ních tranh tranh tranh chín đạo kiếm hình phá không mà đi phát ra từng đạo thanh minh kiếm khí tung hoành bao phủ toàn trường từng đạo kiếm quang hàn mang giống như thất luyện giống nhau ở trên hư không xuyên qua chém giết một cái hô hấp thời gian đối phương hơn trăm người toàn bộ kiếm trận chém giết ngã trên mặt đất chết chết đi Này hương khói chi lực thế nhưng như thế chi huyền liền diệu không cần thiền tinh song châu uy lực là có thể chấn áp đối phương vệ vô kỵ túi đầu nhìn nhìn Du tẩu ở chính mình trên người quan mang, phất tay thu lên, đặt khí hải trong đan điển, đặt ở đệ nhị nguyên thần bên cạnh. Phía sau vệ thanh niên đám người, thấy vệ vô kỵ công sát, một đám dại ra tại chỗ, phản phất thạch hóa giống nhau. Bọn họ trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, đều ở phỏng đoán vệ vô kỵ lai lịch. Rốt cuộc là ai? Lại có như thế nghịch thiên thực lực, một người chém giết 100 dư danh Bắc tộc cường giả. Thải thạch trấn không cần bảo hộ, bảo hộ nơi này, không có chút nào ý nghĩa. Vệ Vô Kỵ xoay người đối vệ thanh niên đám người, cao giọng nói: "Vệ thanh niên đám người lẫn nhau nhìn nhìn, đang muốn ra tiếng biện bạch, vệ Vô Kỵ đi tới tượng đá trước mặt. Bạch ngọc tượng đá thượng, đã không có hương khói chi lực ánh sáng, trở nên ảm đạm thất sắc. Như vậy biến hóa, trừ bỏ vệ Vô Kỵ ở ngoài, không có bất luận kẻ nào có thể thấy. Vệ Vô Kỵ nhìn chính mình tượng đá, đột nhiên phất tay, "Phanh!" Tượng đá về phía sau đảo đi, quăng ngã thành vô số lớn nhỏ không đợi mảnh nhỏ. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Vệ thanh niên mở to hai mắt nhìn, chỉ vào vệ vô kỵ nói không ra lời. Trước mặt màu bạc mặt nạ nam tử, là bọn họ ân nhân cứu mạng, không có đối phương ra tay, hiện tại mọi người đều là chết người. Nhưng hắn thế nhưng đẩy ngã tượng đá. Vệ thanh niên nhất thời ngơ ngẩn, thế nhưng nói không ra lời. Cái khác 300 hơn người cũng là giống nhau, một ít người nhìn trên mặt đất rách nát tượng đá, một ít người nhìn vệ vô kỵ, còn có một ít người lẫn nhau khe khẽ nói nhỏ, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Các ngươi rời đi nơi này đi, nơi đây không cần bảo hộ." Vệ Vô Kỵ gỡ xuống màu bạc phủ văn mặt nạ, lộ ra chính mình dung mạo. "Tĩnh." Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Mỗi người đều nhìn về phía Vệ Vô Kỵ, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Không có người nghĩ đến, Thiên Tinh Biên Giới như truyền thuyết nhân vật bình thường, sẽ đơn giản như vậy mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bọn họ nhìn về phía Vệ Vô Kỵ ánh mắt, phảng phất thấy thần giống nhau. Vệ Vô Kỵ ở bọn họ cảm nhận chung, chính là trong truyền thuyết thần Mọi người toàn bộ quỳ xuống, lấy phát ra từ nội tâm thành kính, hướng Vệ Vô Kỵ tham viếng đi xuống. Khoảnh khắc chi gian, Vệ Vô Kỵ cảm giác được khí hải đan điền, kia một đoàn hương khói chi lực quan mang, cũng đi theo có một tia phản ứng. Không thể tưởng tượng huyền diệu chi lực, từ dưới quỳ mọi người trên người truyền ra tới, hối nhập chính mình thân hình trung hương khói chi lực. Mà chính mình hương khói chi lực, cũng phân ra một tia liên hệ, phát tán đến mọi người trên người. Khoảnh khắc chi gian, Vệ Vô Kỵ cảm giác chính mình cùng mọi người có một loại mạc danh liên hệ, tựa như thủy dung giống nhau. này nói huyền diệu chi lực, chỉ có tiến vào thánh nhân chi cảnh, mới có thể tìm hiểu minh bạch vệ vô kỵ trong lòng nhiều một ít hiểu ra. hắn nhìn phía mọi người, gật gật đầu, nói: ta cũng muốn đi rồi, các ngươi đều rời đi đi. Xin hỏi tiền bối, muốn hướng chỗ nào đi? vệ thanh niên hỏi: hướng bắc, xích phong núi non xích đạo. vệ vô kỵ thân hình hướng trời cao phi hành mà đi, mặt sau đi theo đoàn mục lan, trong nháy mắt liền biến mất ở nơi xa. nhìn vệ vô kỵ biến mất phương hướng, vệ thanh niên sắc mặt kích động, hướng mọi người hô to, mọi người đều thấy, tiền bối đã trở lại, thiên châu quốc được cứu rồi, chúng ta theo tiền bối chi mệnh, rời đi thải thạch trấn, sát bác tục đi. Mọi người một trận hò hét, trong lòng tin tưởng tăng vọt, thanh âm vang tận mây xanh. rời đi thải thạch trấn, vệ vô kỵ một đường gâu ngữ, hướng bắc phi hành mà đi, nháy mắt liền đi ra trăm dặm xa. đột nhiên, vệ vô kỵ ngừng lại, nói, đoan mục ngươi đi về trước đi. Cùng ngươi sư tôn ước định phản hồi thời gian, cũng mau tới rồi. Ta, ta còn tưởng nhiều bồi ngươi một trận, không cần như vậy cấp trở về. Đoan Mục Lan sắc mặt có chút đỏ ửng nhẹ giọng nói. Này phiến biên giới không hề an toàn, ngươi tuy có âm hư cảnh thực lực, nhưng ở biên giới áp chế dưới vẫn có chết chi nguy. Ngươi trở về đem bên này tình hình nói cho ngươi sư tôn, nếu muốn đi vào thiền tinh vực, đến có vạn toàn chuẩn bị. Vệ vô kỵ nói. Đoan Mục Lan đang muốn biện bạch, chỉ thấy nơi xa tầng mây trùng một người khống chế loài chim bay ma thú, hướng bọn họ cực nhanh mà đến. Chương 1193, biên giới trấn tướng. Tầng Mây bên trong, chui ra một người, khống chế loài chim bay ma thú, hướng vệ vô kỵ hai người cực nhanh mà đến. Vệ vô kỵ nhìn về phía đối phương, thần sắc vì này biến đổi, vội vàng hướng Đoan Mục Lan truyền ra một đạo ý niệm, âm thầm mà đề phòng đề phòng. Người tới bộ mặt, không đơn giản chỉ là giữ tợn đơn giản như vậy, bởi vì gương mặt này căn bản là không phải nhân loại khuôn mặt, hai vai phía trên đầu là một con giã thú đầu. Yêu tộc. Đối phương là một người yêu tộc, cung điển tịch thượng miêu tả giống nhau như lúc yêu tộc. Vệ vô kỵ lần đầu tiên thấy yêu tộc, vẫn là lúc trước tiến vào thiên âm nơi xa xôi chỗ sâu trong là lúc, nhân thân thú đầu, thực lực cường hãn. Đoan Mục Lan cũng nhận ra người tới, là một người yêu tộc, đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh để phòng phòng thủ. Lần đầu tiên thấy có nhân tộc cường giả, có thể ở trên hư không phi hành, ha ha. Các hạ từ đâu tới đây, hướng chỗ nào đi. Yêu tộc người tới là nhân thân lang thú, ngồi ở loài chim bay thượng, hướng vệ vô kỵ chuyển ra một đạo ý niệm. Các hạ lại là đến từ nơi nào? Vệ vô kỵ ý niệm truyền âm, hỏi lại đối phương nói. Ta đến từ thiên trạch vực. Yêu tộc đáp. Đôi ta chính là nơi đây thiên tinh vực người, rời đi nhiều năm, mới phản hồi này phiến biên giới. Vệ vô kỵ ngữ khí bình đạm, trong lòng lại là âm thầm động đất kinh, thiên trạch vực hỏng mất thế nhưng cùng yêu tộc có quan hệ. Thì ra là thế, ha ha, đạo hữu thỉnh đi chậm. ta có việc gấp cáo tử, yêu tộc chắp tay, sử dụng loài chim bay hướng bên cạnh mà đi, liền ở đi ngang qua nhau nháy mắt, yêu tộc đột nhiên ra tay, hướng Đoan Mục Lan công sát mà đi. Đoan Mục Lan vẫn luôn nâng cao tinh thần đề phòng, nháy mắt ra tay, một đạo lôi đỉnh chi lực từ thân hình trung buộc phát ra tới, suy suy suy, hư không phía trên hồ quang lập lòe, một vòng kim sắc hồ quang lan tràn đi ra ngoài, nháy mắt đem công giết yêu tộc, bao phủ ở bên trong, khoảnh khắc chi gian, một cổ da lông tiêu hồ hương vị. Theo gió truyền ra tới, yêu tộc lăng không về phía sau rút đi, tuy rằng bị hổ quang công kích, đốt chọi lông tóc, nhưng không có bị thương. Hắn lộ ra khiếp sợ ánh mắt, ngươi, ngươi thế nhưng là lôi tộc, lôi tộc hậu duệ cũng ra tới. Bên cạnh vệ vô kỵ trong tay nắm lấy thiên tinh châu, một đạo thượng vị giả hủy thế, nháy mắt bùng nổ, hướng yêu tộc cắp đi. Phúc, yêu tộc há muồn phun ra một ngụm máu tươi, đã chịu bị thương nặng, vội vàng buông tha loài chim bay ma thú, hướng nơi xa mặt đất bỏ chạy mà đi. không thể phóng chạy tên này yêu tộc. Vệ Vô Kỵ lắc mình đuổi theo, anh Một đạo bàn tay hư ảnh diện hóa ra tới, mang theo vô thượng uy thế, hướng yêu tộc chấn áp qua đi. Yêu tộc xoay người ngăn cản, lại ngăn không được vệ Vô Kỵ công phản, thân hình giống như phi truy sao băng giống nhau, hướng mặt đất rơi đi. "Friend". Yêu tộc thân hình, dừng ở một mảnh đất hoang thượng, đem mặt đất đâm ra một cái mười trượng chi khoan, một trượng bao sâu cự hố. ô Yêu tộc phát ra một tiếng kêu gạo thân hình bỗng nhiên bảnh trướng biến đại diễn hóa thành một con cự làng dãy rủa đứng lên hướng nơi xa bỏ chạy đi quả nhiên là yêu tộc bị trấn áp đến từ bầu trời nga xuống vẫn là như thế cường hãn không có chết đi đoan mục lan nhìn dưới mặt đất chạy như bay cự làng trên mặt lộ ra kinh sắc vệ vô kỵ một tiếng hư lạnh, nháy mắt sẽ mở hư không đi vào hắc động bên trong ngay sau đó hắn từ nơi xa trong hư không đông dưng đi ra ngăn trở cự lang đường đi giương tay giương tay ta thật vất vả sống sót cũng không phải là tới chỗ này chịu chết cự lang thấy trốn bất quá vội vàng truyền ra ý niệm liên thanh xin tha ta cũng không nghĩ giết người, nhưng là ngươi lại âm thầm đánh lén vệ vô kỵ khống chế toàn cục huyền lập hư không ngăn chặn đối phương trầm giọng nói ta cho rằng có thể chiếm một ít tiện nghi hiện tại biết sai rồi đạo hữu thỉnh tha mạng cự lang quỳ dạp trên mặt đất truyền ra cầu xin ý niệm tha cho ngươi cũng đúng bất quá ngươi đến đúng sự thật mà giao đãi tình hình thực tế Nếu có nửa câu nói dối, ta khiến cho ngươi thần hình đều diệt." Vệ Vô Kỵ uy hiên nói. Cự Lang vội vàng gật đầu, hóa hình vì yêu tộc nhân thân lang thú bộ dáng, bắt đầu trả lời Vệ Vô Kỵ nghi vấn. Thiên Nam vực, Thiên Trạch vực toàn bộ hỏng mất tan dã, biên giới nơi hóa thành một mảnh hư vô đùi bằng toái khối. Việc này muốn từ đầu nói lên, mấy ngày cũng nói không xong, Vệ Vô Kỵ chỉ có thể hỏi một cái đại khái trải qua. Yêu tộc nói cho Vệ Vô Kỵ, Thiên Trạch vực tới một người vực ngoại nhân tộc, thả ra thượng cổ đại chiến lúc sau, bị chấn áp phong ấn tồn tại, hủy diệt rồi thiên trạch vực. Sau đó, bọn họ xuyên qua đến thiên nam vực, tiến vào bí cảnh nơi xa xôi, phóng thích thượng cổ đại chiến bị phong ấn chiến bại giả, đồng thời phá hủy thiên nam vực. Nói như vậy, các ngươi ngày qua tinh vực là muốn hủy hoại này phiến biên giới. Vệ vô kỳ hỏi, yêu tộc liên tục lắc đầu, bị phóng xuất ra tới thượng cổ chiến bại giả, cùng tên kia nhân tộc có hiệp nghị sẽ không phá hủy thiên tinh vực, bởi vì tên kia nhân tộc muốn đem thiên tinh vực. Làm như chính mình chô ở hơn nữa chạy ra tới thượng cổ tồn tại, đều muốn tìm đến chính mình tộc chúng hậu duệ, cũng không nguyện ý ở thiên tinh vực, lãng phí tinh lực. Có bao nhiêu thượng cổ phong ấn tồn tại, bị phong xuất ra tới? Đoan Mục Lan ở bên cạnh, chen vào nói hỏi. Yêu tộc trả lời, ước chừng có 400 hơn người, sẽ không vượt qua 500. Bọn họ dựa vào mật thuật cùng thiên phú chi lực, trả giá cực đại đại giới, cắn nuốt vật còn sống thọ nguyên, bổ sung chính mình miễn cưỡng mà còn sống. mà thực lực của bọn họ cũng giảm xuống rất nhiều đều không còn nữa lúc trước thực lực người nói tên kia nhân tộc đến tột cùng là người phương nào vệ vô kỵ hỏi yêu tộc nói cho vệ vô kỵ tên kia nhân tộc tên gọi là cổ long hình như là thiên tinh vực bắc tộc người vệ vô kỵ trong lòng mần ra không nghĩ tới tạo thành này hết thể nguyên nhân gây ra thế nhưng là bắc tộc cổ long Chắc không được bắc tộc đột nhiên cường thế muốn liều mạng về phía phương nam chinh phạt các ngươi mấy trăm người khuyên lực ra tay trợ hắn thảo phạt chinh chiến Vệ vô kỵ hỏi. Yêu tộc vây vây tay, nói cho vệ vô kỵ, bị phong ấn các tộc chiến bại giả, chỉ là trao đổi điều kiện, mới ra tay giúp hắn. Tự mình đi vào thiên tinh vực ra tay người, cũng không nhiều lắm mười hơn người mà thôi. Phải biết rằng đại gia từ thượng cổ bị chấn áp đến nay, nhất muốn làm sự, chính là tìm được chính mình tộc chúng, mà không phải chém giết. Nói đến nơi này, yêu tộc vội vàng tỏ vẻ, chính hắn liền không phải bắt tộc đồng lõa, chỉ là vì một chút việc tư, mới một mình đi vào thiên tinh vực. Này phiến biên giới áp chế chi lực, làm người thực bất đắc dĩ, không có ai nguyện ý tiến vào. Người ở gạt ta. Thật giống ngươi nói được như vậy, từ trong phong ấn ra tới rời đi chính là, vì sao không lý do muốn phá hủy thiên nam vực, thiên trạch vực. Vệ vô kỵ trầm giọng hỏi. Yêu tộc hoảng sợ, vội vàng giải thích, phá hủy lưỡng đạo biên giới là phá vỡ phong ấn lúc sau, đại gia lửa giận chưa tiêu, cho hạ giận nguyên lý do. Còn có một chút, tiến vào nhị vực, thực lực sẽ bị áp chế ở thần hải cảnh. chỉ có đánh vỡ biên giới đại trận chức vụ trọng yếu mới có thể hoàn toàn bài trừ áp chế lập tức khôi phục nguyên trạng cho nên đại gia ra tay công phá chức vụ trọng yếu biên giới cũng liền tùy theo hỏng mất tan giã mặt khác còn có một nguyên nhân mọi người đều muốn cắn nuốt người sống thọ nguyên chính mình mới có thể sống sót một người thọ nguyên bị cắn nuốt nhiều nhất chỉ có một phần vạn bị cắn nuốt giả hấp thụ hưởng thụ vì được đến càng nhiều thọ nguyên cho nên liền như vậy vẫn luôn sát đi xuống vệ vô kỵ nghe thấy đối phương Vì chính mình thọ nguyên, thế nhưng cắn nuốt rất hai cái biên giới sinh mệnh, trên mặt lộ ra thật sâu hàn ý. chương 1194, biên giới chi chủ. Yêu tộc cự lang xem mặt đoán ý, thấy vệ vô kỵ sắc mặt không đúng, trong lòng âm thầm kêu khổ. hắn câu chuyện vừa chuyển, vội vàng tỏ vẻ, chính mình đã hấp thụ rất nhiều thọ nguyên, sẽ không ở thiên tinh vực lại tùy ý rất chóc. Lại tỏ vẻ như thiên tinh vực giống nhau biên giới, vừa ngoại còn có vô kế này số, liền tính là muốn cắn nuốt thọ nguyên, cũng đi cái khác biên giới Sẽ không ở thiên tinh vực nhiều tạo giết chóc việc. Hắn lại vội vàng tỏ vẻ, bị chấn áp phong lấn người, thực lực giảm xuống rất nhiều, bất kham chém giết. liền tính là có tâm, cũng là vô lực, như thế nào cũng không dám ở biên giới chi chủ trước mặt, làm cản sinh uy. Cầu biên giới chi chủ đại nhân, bỏ qua cho ta lỗ mãng. tiểu lang lập tức rời đi thiên tinh vực, không bao giờ đã trở lại. Yêu tộc cự lang nói đến nơi này, quỳ giảm xuống đất, đại lễ lễ bái. ngươi kêu ta biên giới chi chủ. vệ vô hỏi đúng là cầm trong tay thiên tinh châu người chính là biên giới tri chủ vị này tôn thượng thân cụ lôi tộc huyết mạch tại thượng cổ là lúc cũng là bị cùng nhau bị chấn áp đại tộc xem ở cùng bị chấn áp phân thượng vương tha tiểu lang đi yêu tộc cự lang nói đến nơi này lại hướng đoan mục lan cầu tình đoan mục lan nhìn về phía vệ vô kỵ hết thể đều lấy vệ vô kỵ là chủ nàng không có bất luận cái gì tỏ vẻ các ngươi chạy ra phong ấn người chung, lấy ai cầm đầu trợ giúp bắc tộc cổ long người lại có người nào Vệ vô kỵ hỏi, không có cầm đầu người, nhưng là đẩy mấy cái thực lực so cường người, tạm thời hiệu lệnh đại gia đồng lòng. Bọn họ tại thượng cổ thời đại, đều là tiểu thánh tu vi, hiện tại đều ngã xuống tới rồi âm hư cảnh. Nếu muốn khôi phục lại, đến xem cơ duyên, còn phải có tạo hóa. Lấy tiểu lang xem ra, phỏng trừng là rất khó. Yêu tộc cự lang đem tiến vào thiên tinh vực, trợ giúp bắc tộc người chi tiết, toàn bộ nói cho vệ vô kỵ, sau đó cung kính mà nói, biên giới bên trong, biên giới chi chủ vi tôn. Liên tính là tiểu thánh đi vào này phương biên giới gặp gỡ biên giới tri chủ đại nhân ngài cũng muốn thu liễm vài phần không dám quá mức làm cản người tên là gì vệ vô kỵ nhìn tên này sợ chết yêu tộc cười hỏi thấy vệ vô kỵ tươi cười yêu tộc cự lang trong lòng đại định vội văng đáp tiểu lang họ đêm tên cứ gọi là tham lang thượng cổ là lúc mọi người đều kêu ta đêm tham lang tên này rất là kỳ quái vệ vô kỵ cũng lười đi để ý thật giả nói đêm tham lang ngươi muốn ta tha cho ngươi Cũng không phải không được, bất quá ngươi đến giúp ta mang một cái tin, giao cho các ngươi cầm đầu người. Tiểu lang nhất định tuân mệnh. Đêm tham lang chắp tay nói. Vệ vô kỵ gật gật đầu, lấy ra một quả ngọc phù, bấm tay bắn ra mà đi, treo ở trong hư không, phát ra một chút nhợt nhạt ánh Huỳnh quang. Ngay sau đó, vệ vô kỵ lăng không phát tay, một đạo phù văn ở trên hư không bị diễn hóa phát hỏa ra tới, ngâm. Một đạo tuyệt hưởng thanh âm, chuyển khắp hoang dã tứ phương, phù văn phát ra trí cường quan mang. phảng phất một vòng hồng nhật giống nhau vệ vô kỵ đôi tay làm bộ phù văn về phía trước thổi đi đông chốc chui vào ngọc phù bên trong sở hữu dị tượng cũng ngay sau đó biến mất bốn phía khôi phục bình tĩnh người đem này cái ngọc phù giao cho cầm đầu người thiên tinh vực không phải cái gì hảo địa phương đại gia tường An không có việc gì đều không cần tiến đến quấy giày bái phỏng vệ vô kỵ đem ngọc phù giao cho đêm tham lang cười nói thì đại nhân yên tâm ta nhất định đem ngọc phù chuyển giao đến bọn họ trong tay Đêm Tham Lang nói: người có thể rời đi, không cần trì hoãn, lập tức rời đi này giới." Vệ Vô kỵ nói: "Đêm Tham Lang như chút được gánh nặng, đứng lên phi thân dựng lên, hướng phía chân trời nơi xa mà đi, mấy phút chi gian, liền mất đi tung tích. Trăm triệu không nghĩ tới a, thượng cổ bị phong ấn tồn tại, lại có bực này sợ chết hạng người." Đoan Mục Lan lắc đầu thở dài nói: "Hắn bị phong ấn lâu như vậy, thật vất vả mới sống sót, càng thêm quý trọng này mạng nhỏ. Nói nữa, hắn rõ ràng biết không phải đối thủ của ta." còn mạnh hơn căng ngoan cố chống lại mới là chân chính ngu xuẩn vệ vô kỵ đáp vô kỵ ngươi không sợ hắn lỡ hẹn không đem ngọc phù giao cho cầm đầu mấy người đoan mục lan hỏi hắn sẽ không như vậy làm này đó thượng cổ tồn tại mới thoát ra phong ấn trấn áp nhu cầu cấp bách hiểu biết các biên giới đại thế này cái ngọc phù có thể giúp hắn tranh công tình thường đổi lấy một ít chỗ tốt cho nên hắn sẽ không không giao ra đi vệ vô kỵ đáp này tham sống sợ chết lang không biết hắn nói có thể tin vài câu Đoan Mục Lan cười nhạt nói, Vệ vô kỵ cũng nở nụ cười, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng vô pháp khẳng định. Hắn đột nhiên nhớ tới Long Thiên, có lẽ Long Thiên biết tình hình thực tế, nếu gặp mặt, liền có thể xác minh trong đó thật giả. Hai người thương nghị lúc sau, quyết định Đoan Mục Lan trước tiên hồi lôi tộc nơi, Vệ vô kỵ đi phương Bắc Xích Phong, nhìn xem tình hình chiến đấu đến tột cùng. Người đem cái này mang lên, Thiên Tinh Châu có thể trợ giúp người, ở Thiên Tinh vực đối mặt bất luận đối thủ nào, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Vệ vô kỵ đem thiên tinh châu giao cho đoàn mục lan. Vô kỵ, vậy còn ngươi? Ngươi đã không có thiên tinh châu, không phải giống nhau có nguy hiểm. Đoan mục lan quan hệ hỏi. Ta có chính mình biện pháp, tóm lại, chính ngươi ven đường tiểu tâm một chút. Vệ vô kỵ cười nói. Hai người cáo biệt, từng người rời đi mà đi. Vệ vô kỵ xoay người phá vỡ hư không, đi vào hắc động bên trong, xuyên qua mà đi. Đương hắn ở một khác chỗ hư không, đi ra hắc động là lúc, đột nhiên cảm giác được một ít dị thường. Đệ nhất nguyên thần lại xuất hiện dị biến, Hán vội vàng ở hoang dã trung tìm một cái ẩn nấp chỗ, thần thức ý niệm tiến vào ý thức chi hải quan sát đệ nhất nguyên thần dị biến, không có thấy đệ nhất nguyên thần tung tích, chân đạp đại địa, đôi tay hướng về phía trước nâng tiên thạch, mỗi ngày đều ở sinh trưởng nguyên thần, không biết khi nào, thế nhưng biến mất. Tiên thạch nơi cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, một ít vận đục chi vật dần dần chấn ai lạt định, trở thành một mảnh diện tích rộng lớn đại địa vô biên vô hạn, giống như một phương biên giới giống nhau. mà thanh thuần chi vật tắc hướng về phía trước trở thành một phương thanh thiên như khung lư giống nhau hướng ra phía ngoài kéo dài che đậy đại địa Phía đại địa này phía trên linh khí cực kỳ nồng đậm giống như sương mù biển rộng giống nhau không ngừng theo gió quay cuồng như sóng gió giống nhau nhộn nhạo mà đi còn có rất nhiều tiên thạch linh thạch đều lỏa lộ ở đại địa phía trên lập lòe mê người ánh sáng vệ vô kỵ cực lực siêu tầm đệ nhất nguyên thần tung tích không có chút nào phát hiện hắn chỉ nhìn thấy ba cái minh điểm Ở trên hư không huyền phù, phát ra chợt lóe chợt lóe quan mang, giống như sao trời giống nhau. Trừ cái này ra, Vệ Vô Kỵ còn thấy Hắc Thạch. Kia khối đã cứu Vệ Vô Kỵ nhiều lần, thần bí Hắc Thạch, lẳng lặng mà ngừng ở đại địa trung ương. Một sợi một sợi màu đen dòng khí, phảng phất khói bếp giống nhau, từ Hắc Thạch chạy xôi ra tới, chậm rãi dung nhập vô biên vô hạn linh khí bên trong. Hắc Thạch rõ ràng bị nguyên thần dung nhập thân hình bên trong, như thế nào sẽ bại lộ bên ngoài? Vệ Vô Kỵ không hiểu chút nào, thật lâu mà suy nghĩ, Ma hắc thạch tản mạn khắp nơi ra tới hắc khí, thấy thế nào cũng cùng âm sắc khí, có chút giống nhau. Nguyên Thần đột nhiên biến mất, rốt cuộc siêu tầm không đến, vệ vô kỵ phỏng đoán còn tại diễn hóa bên trong. Chương 1195, huyết cốc viện thủ. Vệ vô kỵ tìm tòi không đến đệ nhất Nguyên Thần, nhưng hắn tin tưởng Nguyên Thần còn tại diễn hóa, vẫn chưa mai một biến mất. Nếu đệ nhất Nguyên Thần mai một, bản tôn sẽ đã chịu thật lớn bị thương nặng, nhưng hiện tại vệ vô kỵ hảo, hảo mà, cái gì cũng không có phát sinh. Và lại giả như đệ nhất nguyên thần thật sự mai một bản tôn cùng nguyên thần nơi liền đã không có liên hệ cũng liền không thể nhìn trộm hiện tại vệ vô kỵ còn có thể xem kỹ thuyết minh nguyên thần còn tồn tại chẳng qua là ẩn nấp lên đến nỗi vì cái gì sẽ ẩn nấp vệ vô kỵ cũng không nói lên được đệ nhất nguyên thần tu luyện đã vượt qua hắn tưởng tượng chỉ có thể tùy này tự nhiên mấy ngày sau vệ vô kỵ tiện đường trở lại quy nguyên tông hắn không nghĩ dẫn người chú ý thay đổi dung mạo đi vào quy nguyên thành hỏi thăm tin tức tuyệt đại bộ phận quy nguyên tông người bao gồm tông chủ long kiếm thu đều hướng bắc cảnh mà đi chỉ có số ít đệ tử lưu tại tông môn thiên châu quốc mặt khác hai cái tông môn vô ưu đảo thiên tuyết cốc cũng khuynh toàn lực cứu viện hướng bắc cảnh xích phong phòng ngự trinh chiến nam lương quốc hai đại tông môn thiên nhai tông vạn phong cốc cũng phái ra viện quân lưu sa quốc ba cái tông môn cổ nhai tông thiên thủy tông thi tông cũng phái ra phối hợp tác chiến tông môn đệ tử bất quá trên phố truyền lưu ra tới nghe đồn lại có một ít không giống bình thường dị nghị nghe đồn lưu Sa quốc tam tông cùng bắc tộc có ăn ý tỏa sơn quan hổ đấu ở trên chiến trường cũng không xuất lực nam lương quốc cũng là có một ít do dự chỉ so lưu Sa quốc tốt một chút lưu Sa quốc nam lương quốc tông môn lúc trước chỉ là vệ vô kỵ cường thế mới khâm phục túi đầu hiện tại bắc tộc công phạt mãnh liệt tự nhiên sẽ phát lên nhị tâm đây là thường tình dự kiến trung sự vệ vô kỵ trong lòng suy tư lạng yên rời đi hướng bắc cảnh xích phong núi non mà đi một đường xuyên qua hư không hấp động mấy ngày sau vệ vô kỵ liền thấy phương xa xích phong núi non hắn không có từ xích đạo trải qua mà là trực tiếp tiến vào xích phong núi non hướng bắc mà đi xích phong núi non bí cảnh biên giới vốn là tư mã gia nữ thánh vì cầm tù xích phong thánh nhân lấy vô thượng thần thông chi lực diễn hóa mà thành vệ vô kỵ lần trước tiến vào xích phong núi non là giải cứu xích phong thánh nhân một đường chạy nhanh vệ vô kỵ lướt qua xích phong núi non tiến vào bắc cảnh tiếp tục hướng tây bắc mà đi Mấy ngày sau, vệ vô kỵ đứng ở huyết dẫn hồ bên cạnh. Hắn nhìn nhìn huyết hồng hồ nước, phá vỡ hư không hát động, đi vào. Ngay sau đó, vệ vô kỵ thân hình, xuất hiện ở trên hồ tâm đảo. Thiên tinh vực đại loạn, lúc này, không biết huyết có người, còn ở đây không trên đảo. Vệ vô kỵ trong lòng suy nghĩ, cất bước hướng tiểu đảo Trung ương đi đến. Đi vào Trung ương nơi, vệ vô kỵ xem kỹ ảo cảnh diễn hóa vết núi, biết còn có người cư trú bên trong. Hắn giơ tay một đạo kiếm khí tập bán. rừng ở hảo cảnh trên vách núi đá đinh một đạo kim thạch chi âm quanh quẩn ở trong rừng dư âm quanh quẩn thật lâu không tiêu tan mấy phút lúc sau ảo cảnh bên trong đi ra ba đạo nhân ảnh đều là tuổi trẻ huyết cốc đệ tử nhìn trước mặt vệ vô kỵ lộ ra để phòng thần xác tại hạ vệ vô kỵ tiến đến bãi phòng nơi đây chủ nhân vệ vô kỵ cười chắp tay nói ngươi chính là vệ vô kỵ một người cầm đầu đệ tử kinh ngạc hỏi đúng là vệ mỗ cam đoan không giả làm phiền thay thông báo Vệ vô kỵ nói, thỉnh trước chờ một chút, ta lập tức thông báo. Cầm đầu đệ tử hướng bên cạnh một người đệ tử thì thầm vài câu, tên này đệ tử gật gật đầu, chắp tay rời đi bẩm báo đi. Một khắc thời gian lúc sau, hai gã lão người quen đi ra, đi ở phía trước chính là viên đảo chủ, theo ở phía sau người là cố hoa, hai người thấy thật là vệ vô kỵ, cười chắp tay đón đi lên. Vệ vô kỵ trợ giúp huyết cốc công phá bốn gia thượng giới gia tộc, huyết cốc gia tộc đại hoạch toàn thắng, thu hoạch chi vật. vượt qua gia tộc mấy ngàn năm kinh doanh đoạt được huyết cốc lao tổ đối vệ vô kỵ rất là tán thưởng lại bởi vì vệ vô kỵ không thể gia nhập huyết cốc mà rất là tiếc nuối ba người gặp mặt khách sáo hàn huyên lúc sau cùng nhau tiến vào hảo cảnh lúc sau bí ẩn nơi đi vào một gian nhà cửa ba người ở thính thất ngồi xuống vệ vô kỵ lúc này mới đem bái phỏng nguyên nhân nói ra viên đảo chủ cùng cố hoa không thể làm chủ vội vàng hướng về phía trước bẩm báo qua đi trong chốc lát thời gian đưa tin trận bố trí thỏa đáng Liên thông thượng giới thiên cánh đồng hoang vu, huyết cốc lao tổ biết được vệ vô kỵ ở thiên tinh vực, truyền lời lại đây, muốn cùng vệ vô kỵ mặt nói. Vệ vô kỵ đi vào mật sự, đứng ở một đạo pháp trận trước mặt, cùng huyết cốc lao tổ mật đàm. Pháp trận trung ánh Huỳnh quang lập lòe, hóa thành lưu quang xoay quanh mà thượng. Huyết cốc lao tổ hình ảnh xuất hiện ở pháp trận bên trong. Vệ vô kỵ mấy năm không thấy, không nghĩ tới ngươi thế, nhưng như vậy thực lực, liền ta cũng vô pháp nhìn đấu. Huyết cốc lao tổ ở thượng giới nơi. thông qua pháp trận thấy vệ vô kỵ thực lực tu vi thế nhưng cùng chính mình không phân cao thấp tức khắc chấn động vệ vô kỵ cười chắp tay tương lai ý nói ra thỉnh lão tổ phái người đi tây hoang chi vực loạn phong sa hải đêm này nói ngọc phủ khởi động đưa tin đi ra ngoài là được ta ở loạn phong sa hải có một vị bằng hưu có một chút sự tình yêu cầu thông trí hắn liền đơn giản như vậy huyết cốc Lão tổ kinh ngạc hỏi chính là đơn giản như vậy bất quá việc này thức cấp tốc độ càng nhanh càng tốt vệ vô kỵ gật gật đầu trên người hắn có tư mã ra biên giới chi chìa khóa có thể chính mình xuyên qua qua đi bất quá biên giới chi chìa khóa xuyên qua quá khứ địa điểm lại không cố định nếu đáp xuống ở đông hoang chi vực muốn đuổi tới tây hoang loạn phong sa hải ngược lại chỉ hoãn không ít thời gian huyết cốc là sát thủ gia tộc tại hạ giới bốn hoang vực thượng giới thiên cánh đồng hoang vu đều là nhãn tuyến trải rộng nếu có thể làm ơn bọn họ giúp đỡ thực mau là có thể đem tin tức chuyển tới long thiên trong tay người trước chờ một chút ta tìm cá nhân dò hỏi một chút lập tức cho ngươi hồi đáp huyết cốc lao tổ cũng không biết này đó việc vặt đánh xoay người hướng bên cạnh người dò hỏi đến tôi cùng thực mau phải tới rồi kết quả huyết cốc lao tổ bảo đảm trong vòng 3 ngày liền đem ngọc phù đưa đến loạn phòng sa hải vệ vô kỵ cười chắp tay cảm tạ huyết cốc lao tổ sau đó đem một quả ngọc phù truyền tống qua đi hiện tại thiên tinh vực đại loạn nghe nói còn có yêu tộc xuất hiện ngươi là muốn cho bằng hữu rời núi hiệp trợ với ngươi Huyết cốc lao tổ hỏi. Đúng là ý này, lao tổ cũng biết thiên tinh vực đại loạn, có thực lực cường đại yêu tộc xuất hiện. Nhưng Lão tổ có biết không, này đó yêu tộc đều là thượng cổ đại chiến lúc sau, bị chấn áp tồn tại. Vệ vô kỵ nói. Này, sao có thể? Tuyệt không khả năng, tuyệt không khả năng huyết cốc lao tổ nghe vậy đại kinh thất sắc, liên tục lắc đầu. Xem ra huyết cốc ở thiên tinh vực tin tức, thiếu hụt rất nhiều, khiến cho tại hạ cấp lao tổ, nhất nhất nói tới. Vệ vô kỵ cười cười nói: Nửa canh giờ lúc sau, vệ vô kỵ đem Thiên Nam vực, Thiên Trạch vừa hỏng mất mai một, Thiên Tinh vực phát sinh chiến loạn, cùng với yêu tộc trợ giúp bắt tộc, sở hữu tin tức, toàn bộ nói cho Huyết Cốc lao tổ. Huyết Cốc lao tổ càng nghe, may càng là thâm khóa, trên mặt vẻ mặt kinh hãi cũng là càng thêm mà gia tăng, đến cuối cùng sắc mặt đại biến, khó coi cực kỳ. Chương 1196: Uy hiếp. Huyết Cốc lão tổ nghe xong vệ vô kỵ giảng thuật, mặt lộ vẻ, vẻ mặt kinh hãi, nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Đại loạn liền ở trước mắt. xem ra thượng giới chi vực cũng muốn làm hảo chuẩn bị huyết cốc lao tổ gật gật đầu đáp ứng vệ vô kỵ huyết dẫn hồ huyết cốc đệ tử có thể mặc cho hắn sai phái giúp hắn một tay vệ vô kỵ đại hỉ chắp tay cảm tạ huyết cốc lao tổ tuy rằng này đó huyết cốc đệ tử chỉ có luyện khí cảnh thực lực nhưng làm thiên tinh vực nhất thần bí sát thủ bọn họ tại đây phiến biên giới có chính mình nhãn tuyến tin tức linh thông vượt qua sở hữu tông môn hết thảy đều an bài xuống dưới huyết cốc lão tổ tự mình đối viên đảo chủ cố hoa truyền lệnh hiệp trợ vệ vô kỵ đối bắc tộc trinh chiến công phạt vệ vô kỵ cùng viên đạo chủ cố hoa hai người thương nghị một trận lúc sau lẫn nhau lưu lại đưa tin ngọc phủ sau đó vệ vô kỵ rời đi huyết dẫn hồ hướng xích phong pháo đại cực nhanh mà đi thiên tinh biên giới ở ngoài một chỗ thần bí không gian yêu tộc đêm tham lang đem vệ vô kỵ ngọc phủ đưa đến một người lão giả trước mặt tại đây danh lão giả bên cạnh còn ngồi mấy đạo thân ảnh yêu tộc nhân tộc đều có tổng cộng mười hơn người thật là can rỡ một người nho nhỏ tu giả thế nhưng hướng ta chờ uy hiếp quả thực là không biết sống chết một người hổ đầu yêu tộc giận dữ lớn tiếng nói thượng cổ đến nay mở mắt ra đã là vô cùng năm tháng lúc sau giống như một ngộng rất nhiều chuyện đều tiêu ma hổ quân vẫn là tình cảm như cũ lớn như vậy tức giận ha hả một người nhân tộc cường giả ha hả cười không tỏ ý kiến đêm tham lang có phải hay không ngươi thua ở ở trong tay người khác cố ý nói ngoa che giấu ngươi vô năng một khắc danh yêu tộc cường giả cười hỏi. Ta thua ở biên giới chi chủ trong tay, cũng không cảm thấy mất mặt. Đêm tham lang nhịn xuống một ngụm mắc khí, nói hiện trường liên can cường giả, đều nghị luận lên chỉ có hai ba người cảm thấy muốn san bằng thiên tinh vực, phá hủy biên giới chức vụ trọng yếu, đêm này hỏng mất như thiên nam vực, thiên trạch vực giống nhau. Mà người khác đều không muốn ra tay, cảm thấy không cần phải phạm hiểm. Bởi vì đối phương có thiên tinh châu, chính là biên giới chi chủ, ở biên giới nội là vô địch tồn tại. nói nữa Thiên tinh vực bất quá là một chỗ lồng giam nơi, không có gì đáng giá lưu luyến. Tìm được chính mình tộc loại, mới là nhất gấp gáp đại sự. Ta chờ vẫn là rời đi nơi đây, đều tự tìm tìm chính mình huyết mạch tộc loại, cùng với hậu duệ người. Lao giả gật đầu, cuối cùng hạ định luận. Đương nhiên, nếu tự nguyện đi trước, muốn san bằng thiên tinh vực cho hạ giận, Lao phu cũng không ngăn trở. Thấy mọi người đều không nói gì, Lao giả gật gật đầu, nếu mọi người đều tán đồng Lao phu ý tưởng, hiện tại chúng ta đến xem. Tên này tu giả đưa tới này cái Ngọc phù, rốt cuộc cất giấu cái dạng gì uy hiếp. Biên giới chi chủ chỉ có thể ở chính mình biên giới chung hoành hành, đi ra biên giới cái gì cũng không phải, hắn có thể mang đến cái gì uy hiếp. Đang ngồi cường giả đều nở nụ cười, nhìn về phía lão giả trong tay Ngọc phù. Đinh! Một đạo thanh minh chi âm, Ngọc phù treo ở hư không, nở rộ ra vạn đạo ánh hình quang. Chút tài mọn, cũng không biết phóng nhiều như vậy quang, dùng để làm gì. Tiểu hai tử siếc ảo thuật chơi nghệ hổ đầu nhân thân nhìn thoáng qua, khinh thường mà nói. Mọi người cũng là đầy mặt ý cười, thần sắc nhẹ nhàng, Phảng Phất nhìn một hồi buồn cười trò khơi hài giống nhau. Đúng lúc này, Ngọc Phù bắt đầu diễn hóa, Phảng Phất nụ hoa nở rộ, một đóa hoa tươi nộ phóng nở rộ, phát ra kỳ dị quan mang. Hoa tươi nộ phóng, thật đúng là đẹp, ha ha. Bất quá, ta đề nghị nếu vẫn là như vậy nhàm chán mà tỏa ánh sáng, chúng ta đem tên này vô năng biên giới chi chủ chém giết rất tính. Nhân tộc cường giả có chút không kiên nhẫn bộ dáng, cảm thấy bị nhục nhã. Còn không có diễn hóa xong, tiếp theo xem đi, mặt sau có lẽ sẽ thú vị một ít. Yêu tộc cường giả cười nói. Mọi người đều ha hạ cười, trong mắt tất cả đều là khinh bị chi sắc, tiếp tục mà xem đi xuống. Mọi người ở đây cười nhạo chung, thượng đầu lao giả bỗng nhiên dùng mình, đứng dậy lui về phía sau mấy bước, làm ra phòng ngự tư thế. Mọi người thấy lao giả bộ dáng, đều là ngẩn ra, còn chưa tới kịp làm ra phản ứng. Ngọc Phu ánh huỳnh quang bạo trướng, thả ra đại quang minh ánh sáng. Một tia hào quang tản ra, giống như từng cây cực tế cương trầm, tản mát ra vô cùng uy lực. Đang, một đạo tiếng chuông truyền đến, diễn hóa ra mắt thường có thể thấy được câm văn, một vòng một vòng về phía ngoại chấn động mà đi. Phản phất thiên địa sơ khai đạo thứ nhất thanh âm, biểu thị sinh mệnh linh vật khởi điểm, hồng hoang bùng xuống. Mọi người đều bị khiếp sợ, một đám lộ ra kinh tủng chi sắc. Thiên âm, Thánh tôn, Thánh tôn còn sống. Một người yêu tộc thanh em run rẩy lộ ra hoảng sợ biểu tình. Không thể nào. Ta đoán hẳn là truyền thừa người một người nhân tộc cường giả, ra tiếng nói. Người khác đều là giống nhau, đã không có vừa rồi nhẹ nhàng, một đám đều là dại gia, kinh tủng khiếp người bộ dáng Ngọc Phù diện hóa, còn không có kết thúc, đinh. Một đạo Phù văn từ Ngọc Phù nở rộ ánh huynh quang, nở hoa kết quả giống nhau, sinh trưởng ra tới. nay đạo Phù văn không có bao lớn uy lực, nhưng lại mang theo một đạo chấn động khí vận chi lực. Phảng phất thiên địa chi thủy tạo hóa khí vận vừa mới ngưng tụ mà thành thiên đạo chậm rãi vận chuyển làm người nhịn không được phát lên bái phục chi ý. Viễn cổ hồng hoang phía trước khai thiên tích địa bắt đầu khí vận thiên đạo lưu chuyển lão giả hai mắt đăm đăm tiếp tục về phía sau rút đi xa xa mà tránh đi ngọc phù ánh sáng người khác đều là giống nhau vội vàng lui về phía sau từng người làm ra phòng ngự tư thế ngọc phù ánh huỳnh quang dần dần đạm đi ngọc phù cũng mai một trôi đi ở trên hư không không có trong tưởng tượng công sát. mọi người đều ngồi trở về sắc mặt có chút khó coi lao phu quyết định rời đi ở không có khôi phục thực lực phía trước Lão phu xin khuyên đại gia tạm thời ngủ đông chớ có thể hiện lao giả nhìn chung quanh mọi người nói ra tính toán của chính mình hiện trường sở hữu cường giả đều là sắc mặt ngưng trọng trong lòng chặt chẽ nhớ kỹ một nhân tộc tên vệ vô kỵ liên ở ngọc phu bị khởi động khoảnh khắc vệ vô kỵ cũng được đến tin tức ngọc phu vốn là hắn luyện chế khởi động lúc sau có thể chuyển quay lại tới một ít hiện trường tin tức bọn họ đều quyết định đi rồi, như thế kết quả rất tốt. vệ vô kỵ âm thầm gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. mấy trăm danh thượng cổ sống sót quái vật cùng nhau sát hướng thiên tinh vực, liền tính là chính mình có thiên tinh châu, có hương khói chi lực cũng là khó có thể ngăn cản. trước mắt kết quả đúng là hắn yêu cầu tốt nhất kết quả. tiếp tục lên đường, vệ vô kỵ một đường đi tới, càng tới gần xích phong pháo đài, thấy bác tộc người cũng liền càng nhiều. từ trên cao xem đi xuống, từng đạo con kiến giò người. hướng xích phong pháo đài phương hướng hùng hổ mà đi không chỉ có chỉ là bắc tộc người xích phong lấy bác sở hữu các tộc đều bị cổ long kéo vào bắc tộc đại quân giới trướng hướng phương nam chinh phạt mà đi vệ vô kỵ thấy mặt đất dòng người suy nghĩ tìm người hỏi thanh tình hình chiến đấu giống nhau người cũng không rõ ràng nội tình hỏi cũng vô dụng hắn về phía trước bay đi tìm kiếm có thể được đến tin tức mục tiêu màn đêm buông xuống đi trước bắc tộc viện quân đều ngừng lại ra khởi doanh trướng bốc cháy lên lửa trại Vệ Vô Kỵ rốt cuộc thấy đỉnh đầu hoa lệ lều trại, bốn phía đề phòng nghiêm ngặt, như lâm đại địch giống nhau. Này nhất định là Bắc tộc thượng vị giả. Vệ Vô Kỵ lặng yên không một tiếng động mà đi vào doanh trướng phía trên trời cao, đem một đạo thần thức ý niệm rũ xuống, thăm dò mà đi. Chương 1197: Chém giết yêu tộc. Vệ Vô Kỵ đi vào doanh trướng phía trên trời cao, đem một đạo thần thức ý niệm xuống phía dưới mà rơi, thăm dò doanh trướng bên trong đến tận cùng. Lều trại bên trong ngọn đèn dầu huy hoàng, thượng đầu ngồi một người lão giả. tả hữu vài tên bắc tộc hậu duệ quý tộc hướng lao giả cười khen tặng nói một ít buồn nôn nịnh hót chi tử lao phu yêu cầu đồ vật ngươi chợt đều chuẩn bị tốt không có lao giả nhìn phía tả hữu người trên mặt lộ ra khinh thường ra tiếng hỏi khởi bẩm tiền bối đều đã chuẩn bị tốt một người quý tộc nam tử chắp tay nói kia còn chờ cái gì đều cho ta dẫn tới Buồn tọa dùng xong lúc sau hảo rời đi cái này mùi hôi vân thiên địa phương lao giả la lớn Quý tộc nam tử vân vân, vội vàng làm hạ nhân, đem lão giả đồ vật dẫn tới. Vệ vô kỵ thấy một đội binh sĩ, áp 5 người, hướng doanh trướng mà đến. 5 người bên trong, cư nhiên còn có chính mình người quen, là Thải Thạch Trấn Con Cháu, Vệ Tìm Yên, Ninh Tiểu Trần. Hai người biểu tình xin ngốc phảng phất ngộng du giống nhau, vừa thấy liền biết bị dược vật mê hoặc, không thể chính mình bộ dáng Bọn họ ngộ địch bị bắt, bị áp ở chỗ này, còn hảo bị ta gặp gỡ. Không biết thượng đầu lão giả. muốn này đó tù binh làm cái gì vệ vô kỵ không có lập tức ra tay cứu viện lẳng lặng mà xem đi xuống quý tộc nam tử hướng lao giả ôm quyền chắp tay khởi bẩm tiền bối này năm người đều là tông môn đệ tử tuy rằng chỉ là một ít nho nhỏ hậu bối không cần nói nhiều lắm muộn, các ngươi đều đi xuống đi đều cho ta mau rời đi lao giả không kiên nhẫn mà nói liên can quý tộc người chắp tay cười làm lành lui ra tới lao giả nhìn về phía năm người giơ tay lăng không vung lên đem một người nam tử nhiếp ở không trung bắt được chính mình bên người nam tử mơ màng hồ đồ vẻ mặt xin ngốc ha hả mà ngây ngô cười tu giả thọ nguyên càng nhiều hấp thụ tu giả thọ nguyên so hấp thụ người bình thường mạnh hơn mấy lần ha hả lão giả nhìn trước mặt con mồi vừa lòng gật gật đầu há mồm giống như hít mây nhả khói thái độ hướng nam tử lăng không hút đi hô một đạo mờ mịt chi khí từ nam tử bộ mặt thấu ra tới ở trên hư không ngưng mà không tiêu tan bị lão giả hút vào chính mình trong cơ thể mà đứng ở trước mặt si ngốc ngây ngô cười nam tử khuôn mặt nháy mắt giàn mua phát lên từng đạo khe danh nếp nhăn tóc đen như nhuộm màu giống nhau biến thành màu trắng cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đột nhiên biến lão cho đến tuổi già chính là như vậy lão giả vẫn cứ không chịu buông tha mồm to cực lực trương đại giống như hấp động giống nhau sử dụng toàn thân lực đạo đống nhiên cuốn hút nam tử hình dung trở nên tiểu tụy giống như bộ xương khô giống nhau phốc nam tử thân hình hỏng mất khô khốc khung xương ngã trên mặt đất tức khác chia năm xẻ bảy biến thành vách khối lao giả phảng phất dùng hết cuối cùng lực lượng cũng là bước đi không xong thân hình lay động từng ngụm từng ngụm mà thở hồn hển ngồi ở đệm thượng đúng lúc này ninh tiểu trần vệ tím yên cùng nhau ngầm đầu hai mắt bạo bắn ra tinh quang hai người từ giấu giếm chữ vật không gian chung lấy ra binh khí thân hình bạo bán hướng lao giả sát đi gì bọn họ ngụy trang không tội cư nhiên liền ta đã lừa gạt vệ vô kỵ thấy hai người ra tay thân hình bỗng dưng xuống phía dưới Phi truy mà đi. Thích khách công sát, giống như trời quang trung sấm sét, động với trên 9 tầng trời, bất động tác đã, động tác sinh tử lập phán. Sở hữu hết thảy, Linh tiểu trần, vệ tím yên đều làm được. Nhưng là bọn họ quên mất một sự kiện, đó chính là thực lực. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì nhanh nhẹn linh hoạt đều ảm đạm thất sắc, huống chi bọn họ đối mặt người, là thượng cổ sống sót lao quái vật. Hai người công sát, đối với lao giả tới nói, quả thực chính là như con kiến hám đại thụ giống nhau. Buồn cười cực kỳ. Ken, hai người trong tay trường kiếm, rời tay mà bay, thân hình về phía sau bay đi, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, Vệ Vô Kỵ cũng vừa vặn đuổi tới, một bàn tay chống lại lão giả kế tiếp công sát, một cái tay khắc nhiếp trụ hai người song kiếm, tranh tranh. Lưỡng đạo kiếm mang ở trên hư không lập lòe, bộc phát ra dày đặc hàn ý, tựa như du long giống nhau, nháy mắt xuyên thấu lao giả ngực. Nga ô. Lao giả gầm lên giận dữ, thân hình bỗng nhiên diễn hóa hóa thành giữ tợn ma thú bộ dáng bắt lấy cắm vào ngực trường kiếm rút ra tới yêu tộc vệ vô kỵ thân hình về phía sau bắt lấy ngã trên mặt đất ninh tiểu trần vệ tím yên hai người hướng nơi xa lao đi rời khỏi doanh trướng ở ngoài Gầm lên giận dữ chuyển đến doanh trướng bị từ giữa xé mở một đạo thật lớn quái vật thân hình đứng lên hướng vệ vô kỵ phát ra dung trời giống giận phương nào con kiến dám can đảm ám toán bổn tọa ngươi cũng biết bổn tọa là ai đầu trâu lão quái phát ra tiếng hô giống như quần quận tiếng sấm giống nhau thanh thế kinh người kéo dài hơi tàn một con lão quái vật thôi chỉ có thể hấp thụ người khác thọ nguyên miễn cưỡng còn sót lại xuống dưới cũng là ly chết không xa vệ vô kỵ đứng ở hư không phía trên nhìn xuống đối phương lạnh lùng mà nói đầu trâu quái nhìn về phía vệ vô kỵ một tiếng hét to thân hình nhảy hướng hư không hóa thành một đầu thật lớn hung hư hướng vệ vô kỵ vào tới vệ vô kỵ lạnh lùng cười thiên hoang kiếm ra tay ngự kiếm chém giết một đạo lưu quang cắt qua phía chân trời hướng hung ngưu chém giết mà đi hô ngưu thân bên trong lao ra một đạo ngưu hình hư ảnh cùng chân thân giống nhau như lúc đón thiên hoang kiếm mà đi thế nhưng một ngụm đem thiên hoang kiếm nuốt đi xuống ha ha! đầu trâu lao quái phát ra một trận cười to còn chưa chờ hắn cười xong keng một đạo len ken kiếm minh chi âm thiên hoang kiếm nhập vào cơ thể mà ra mổ ra ngưu hình hư ảnh trực tiếp hướng bản tôn công sát mà đi đầu trâu lao quái đứng ở hư không phía trên hai mắt lộ ra kinh hãi vội vàng về phía sau rút đi, nhưng là vệ vô kỵ ngự kiếm chém giết, giống như một đạo sao băng cực nhanh, nháy mắt liền đánh tới phụ cận. Đang phảng phất kim thạch cử mình, đầu trâu lão quái hai sừng, diễn hóa ra một mảnh ánh huỳnh quang, một đôi sừng diễn hóa ra từng đạo phù văn, hóa thành một đạo cái chán, thế nhưng khó khăn lắm chống lại thiên hoàng kiếm công sát. Hảo cương phòng ngự chi lực, đây là yêu tộc thiên phú chi thuật, còn hảo hắn hiện tại là tinh bỉ lưỡng tấn. Vệ vô kỵ trong lòng ám lấm, tiến lên một bước. Toàn lực ngự kiếm về phía trước công sát. Ngâm. Thiên hoang kiếm buộc phát ra thành mình, đồng nhiên về phía trước đâm tới, xuyên thấu hai sừng phòng ngự, trực tiếp cắm vào đầu trâu bên trong. Đầu trâu lao quái một tiếng cuồng khiếu, từ hư không ké rớt mặt đất. Và anh Một đạo lôi đỉnh tia chớp, từ không trung bạo hoanh mà xuống, một đạo màu bạc hồ quang, dừng ở thiên hoang trên thân kiếm. Phúc. Đầu trâu lao quái thân hình, chia năm sẻ bảy mà nổ tung, máu tươi thịt nát hướng tứ phương về ra, chết chết đi. Yêu tộc khó có thể tu luyện, nhưng là một khi tu luyện thành công, thực lực chi cường hãn, vượt qua giống nhau nhân tộc. Vệ vô kỵ tiến lên, đem đối phương Nguyên Đan Thu vào trong túi. Lúc này, bác tộc mọi người chỉ huy quân đội, hướng vệ vô kỵ xông tới. Nhìn như sơn như hải đám người, vệ vô kỵ không có tiến lên động thủ. Hắn đem trọng thương linh tiểu trần, vệ tím yên để ở trong tay, hướng không trùng phi hành mà đi. Hô hô hô hưu. Mặt đất cung tiến thủ, cùng nhau bắn tên phong tới. Ma thú loài chim bay trường minh, hết đợt này đến đợt khác, mười mấy tên đối phương tu giả, khống chế loài chim bay hướng Vệ Vô Kỵ đuổi giết mà đến. Chương 1198, tàn tác chi thế. Đối phương tu giả đuổi giết mà đến, Vệ Vô Kỵ lười đi để ý, thân hình đột nhiên gia tốc, lược không mà đi. Mấy phút lúc sau, Vệ Vô Kỵ liền đem đối phương ném tại mặt sau, không thấy bóng dáng. Đi tới một chỗ an toàn địa phương, Vệ Vô Kỵ rất xuống mặt đất, đem Vượng Mê Ninh tiểu Trần, Vệ Tím Yên hai người tỉnh dậy lại đây. sau đó lấy ra hai quả đan dược đưa vào hai người trong miệng dược lực hóa khai hai người cảm giác dễ chịu một ít vội vàng hướng vệ vô kỵ bái tạ đa tạ tiền bối cứu giúp tri ân vệ vô kỵ duỗi tay lăng không hư nâng không cho hai người quỳ lạy nói các ngươi thương thế tạm thời bị áp chế còn cần hảo sinh tu dưỡng ta đã đưa tin đi ra ngoài một canh giờ lúc sau sẽ có người tiến đến chăm sóc các ngươi xin hỏi tiền bối đại danh cũng hảo giáo văn bối biết ân nhân cứu mạng là ai Linh Tiểu Trần chắp tay nói. Vệ Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười, cũng không nghi dầu dếm, gỡ xuống màu bạc phủ văn mặt nạ, lộ ra chính mình dung mạo. Là, là Vệ Vô Kỵ. Ninh Tiểu Trần đôi tay ôm lấy đầu, đầy mặt kinh sắc, một đôi mắt hạt trâu thiếu chút nữa rớt ra tới bộ dáng. Vệ Tím Yên cũng là cả kinh đôi tay bưng kín miệng, hai mắt ánh mắt dại ra, trên mặt kinh ý tựa như hít thở không thông giống nhau. Nhị vị biệt lai vô dạng, cải trang lẫn vào Bắc tộc quân doanh, hành thích sát việc. các ngươi cũng biết đối phương là ai? con hảo gặp gỡ ta trải qua nơi này, bằng không các ngươi liền đã chết. vệ vô kỵ chờ hai người hoán quá khí tới, lắc đầu nói, đối phương là yêu tộc, thực lực kinh người. đôi ta phụng mệnh dò hỏi bắc tộc quân tỉnh, thấy tung tích của đối phương, liền nghĩ tới mạo hiểm ám sát. vệ tím miên nói, dũng khí đang khen, nhưng lại không sáng suốt. đối phương thực lực mạnh hơn các ngươi quá nhiều, các ngươi ra tay ám sát, quả thực chính là tìm chết. về sau đừng làm loại này việc nốc. Vệ vô kỵ gật gật đầu, do hỏi hai bên tình hình chiến đấu. Nói tới hai bên giao chiến, Ninh Tiểu Trần cùng vệ tím yên thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, không được mà thở dài. Bác tộc đại quân thế nếu trẻ che, chỉ dùng một ngày thời gian, liền công phá xích phong pháo đài. Lúc ấy trong quân tuy có tông môn đệ tử trợ trận, cũng là ngăn cản không được đối phương thế công, chỉ có thể về phía sau bại lui. Quy Nguyên Tông nhận được cầu cứu đưa tin, lập tức phái ra rất nhiều tông môn đệ tử, đi cứu viện Nhưng là. bắc tộc người đột nhiên nhiều rất nhiều cừng giả còn có trong truyền thuyết yêu tộc ra tay chỉ có thể là kế tiếp bại lui đại tan tác lúc sau thiên châu quốc đại quân hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu ở bắc tộc trước mặt nghe tiếng liền chuồn, một mực thối lui ra xích đạo mà bắc tộc đại quân còn lại là phố theo sau đuổi sắt ra xích đạo đi vào phía nam thiên châu quốc cảnh xích đạo cũng bị công hãm vệ vô kỵ trong lòng giật mình bất quá ngấm lại bắc tộc người có thượng cổ tồn tại lão quái vật tương trợ cũng là tình lý bên trong sự chúng ta cải trang lẫn vào bắc tộc đại quân hướng bắc phương lẻn vào là lúc xích đạo cũng đã bị công hãm bất quá cũng may bắc tộc đánh vào thiên châu quốc cảnh nội lúc sau chiếm lĩnh địa phương quá nhiều đại quân nhân số không đủ thủ vệ cho nên thế công cũng hoan xuồng dưới ninh tiểu trần nói hiện tại thiên châu quốc đại quân quả thực chính là một mảnh lũ lụt đều nói bắc tộc được đến đại khí vận ngay cả trong truyền thuyết yêu tộc cũng xuất hiện thiên châu quốc không hề hy vọng chỉ có thể bại vong vệ tím yên thở dài nói Vệ vô kỵ sắc mặt trầm trọng, lại hỏi một ít gia tộc sự tình. Ninh tiểu trần nói cho vệ vô kỵ, Bắc tộc phái gia cường giả đuổi giết, Ninh gia, nam cung gia tử thương thảm trọng, kỳ gia nhất thảm thiết, gia chủ, trưởng lão toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, cơ hồ bị diệt tộc. Vệ vô kỵ được nghe lời này, thần sắc cũng là biến đổi, nghĩ đến kỳ tiểu tiên, trong lòng càng là đau xót. Lúc này, rừng cây phía trên bầu trời đêm bên trong, truyền đến chấn cánh tiếng động, có ma thú loài chim bay từ trên cao mà đến. Giúp đỡ tới, các người hai người đi theo bọn họ rời đi. Bọn họ sẽ chăm sóc các ngươi. sau khi thương thế lành, đưa các ngươi phản hồi thiên châu quốc. Đến nỗi ta hành tùng, hai vị không cần hướng người khác tiết lộ. Vệ vô kỵ nói, ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, đứng ở trong rừng, hướng bốn phía cảnh giác phòng thủ. Vệ vô kỵ truyền ra một đạo ý niệm, ba người vội vàng bước nhanh chạy như bay lại đây, không mình hành lễ tham kiến. Người tới là huyết tốc người, vệ vô kỵ xác nhận không có lầm. liền đem Ninh Tiểu Trần, vệ tím yên giao cho ba người. Người tới hướng vệ vô kỵ bảo đảm, nhất định sẽ chăm sóc hảo hai người. Cưỡi lên ma thú loài chi bay, cùng nhau hướng nơi xa đi rồi. Vệ vô kỵ không quá yên tâm, lặng lẽ theo ở phía sau. Hộ tống đến vạn vô nhất thất khu vực an toàn, lúc này mới xoay người rời đi mà đi. Một đường phi hành, vệ vô kỵ đi tới xích phong pháo đài. Pháo đài chính diện có mấy chục trượng tường thành đã sụt xuống. Pháo đài bên trong còn lại là một mảnh hỗn độn. không có một gian hoàn chỉnh nhà cửa nơi nơi đều là gạch ngói cùng thiêu đốt cho tàn nhìn rách nát tường đổ vách siêu vệ vô kỵ giao nhớ trước đây ở pháo đài chinh chiến tình hình trong lòng không cấm thổn thức cảm khái bảo hộ tại đây bắc tộc có 200 hơn người đều là không có tu luyện người thường vệ vô kỵ không có ra tay rời đi pháo đài dọc theo xích đạo hướng phía nam mà đi đi ra xích đạo vệ vô kỵ thấy bên đường xích đạo thần miếu cũng bị một phen lửa đốt cái tinh quang việc binh đao chi kiếp nơi đi qua đất cằn ngàn dặm vạn vật toàn ở ứng kiếp bên trong xích phong thánh nhân thần miếu cũng là khó có thể may mắn thoát khỏi vệ vô kỵ thở dài từ không trung gian xuống đứng ở thần miếu bên trong thần tượng đã bị đẩy ngã quăng ngã số tròn khối chỉ có phần đầu còn tính hoàn chỉnh vệ vô kỵ phất tay phất đi đem trên thạch đài đá vụn dọn dẹp sạch sẽ lại đem thần tượng đầu đặt ở mặt trên lúc này vệ vô kỵ thần thức ý niệm cảm giác được bên cạnh có người bước nhanh đi qua giơ tay hư trụt phanh bên cạnh vách đá ao hám đi xuống lộ ra một cái ám đậu bên trong truyền đến một trận tha mạng khóc đê ớ, đi ra một người sáu bảy chục tuổi miếu công mặt sau còn đi theo một người người trẻ tuổi nhìn thấu hẳn là miếu công đồ đệ hai người nhìn phía vệ vô kỵ lộ ra sợ hãi thần sắc liên tục xin tha vệ vô kỵ tiến lên dò hỏi hai người nghe thấy khẩu âm biết đối phương không phải bắt tộc lúc này mới yên lòng miếu thông cáo tố vệ vô kỵ bắt tộc đại quân công phá xích đạo một phen lửa đốt thần miếu hắn cùng đồ đệ trốn vào ám động mới may mắn giữ được tên họ hai người bổn ý chờ bắc tộc đại quân qua đi lại rời đi thần miếu nhưng là xích đạo giao lộ mỗi ngày đều có bắc tộc đại quân trải qua liền vẫn luôn tránh ở ám trong động thẳng chờ hôm nay lúc này miếu công ngươi còn có hay không hương đến vệ vô kỵ hỏi miếu công ngẩn ra vội vàng trả lời còn có một ít làm đồ đệ đi lấy tới đồ đệ xoay người đi vào ám động cầm một ít hương đến ra tới vệ vô kỵ tiếp nhận hương đến cười nói tạ lấy ra một ít vàng bạc tiền nhăn đèn giao cho hai người cầm bó lớn vàng bạc miếu công chắp tay nói lời cảm tạng lấy ra một chương nhăn rún gió bừa chú không người giao cho vệ vô kỵ thu tiền nhăn đèn lao hủ cũng đưa tặng một đạo bừa chú phù hộ khách quý tại đây việc binh đao loạn thế gặp giữ hóa lành gặp nạn trình tường nay đạo phù lục chính là một chương bình thường giấy vàng không có nửa điểm hương khói chi lực xích phong thánh nhân sớm đã tiến vào luân hồi hương khói chi lực cũng liền không còn sót lại chút gì bật lửa hướng đến, vệ vô kỵ cung kính dân hương, túc mục thành kính. Đúng lúc này, nơi xa chuyển đến vó ngựa tiếng động, có không ít thiết kỵ hướng bên này mà đến. Trước 1199, kiếm khí tung hành, diệt sát. Nơi xa chuyển đến vó ngựa tiếng động, không ít bắc tộc kỵ sĩ hướng thần miếu phế tích mà đến. Miếu công, các ngươi trốn vào ám động đi. bắc tộc người thấy ánh lửa, hướng tới bên này. Vệ vô kỵ đối hai người nói. Miếu công sắc mặt đại biến, cùng đồ đệ hoang mang rối loạn mà đi qua. đứng ở cửa động, tiếp đón vệ vô kỵ cũng tiến vào tránh nẻ. Ha ha, ta liền không cần, các ngươi tránh ở bên trong không cần ra tiếng. Vệ vô kỵ cười phất tay, nhiếp tới một khối cự thạch chặn cửa động. Mấy chục thiết kỵ đuổi lại đây, một người tướng lanh thấy bản thờ trước, thành kính vệ vô kỵ, lớn tiếng quát làm hắn quỳ xuống. Vệ vô kỵ đứng ở bản thờ trước, mở mắt, xoay người đi tới. Ngươi này chỉ nam man heo, kêu ngươi quỳ xuống. Tướng lanh thấy vệ vô kỵ không có quỳ xuống, lửa giận cùng thăng hướng bên cạnh một người thủ hạ ý bảo bên cạnh một người kỵ sĩ giục ngựa tiến lên hướng vệ vô kỵ vọt qua đi Frank. ma thú huyết mạch chiến mã phảng phất đụng phải vô hình vách tường đột nhiên người ngã ngựa đổ ngã trên mặt đất chiến mã cùng kỵ sĩ cùng nhau chết bỏ mình đại gia cùng ta cùng nhau thượng bắt lấy người này kỳ công một kiện cầm đầu tướng lãnh chính là một người thích giết chóc hàng tướng thấy thủ hạ ngã lăn chẳng những không có sợ hãi ngược lại còn bừa bãi mà vọt đi lên vệ vô kỵ dương mắt hướng đối phương nhìn lại một đạo sắc bén khuynh hướng cảm xúc từ trung gian vuông góc mà cắt đi xuống phốc phốc phốc xông vào phía trước vài tên kỵ sĩ phản phất đánh vào nhìn không thấy lươi dao sắc bén thượng ở chạy băng băng bên trong cả người lẫn ngựa từ trung gian tách ra biến thành huyết nục mơ hồ bốn nửa kiếm chi đạo văn thần thông chi thuật giống như không có gì hư không lành lạnh kiếm ý có mặt khắp nơi diễn hóa kiếm khí công sát chúa tể tứ phương sinh diệt. đương nhiên như vậy cao thâm sát phạt chi thuật lấy đối phương thực lực tự nhiên là nhìn không thấy phốc phốc phốc khoảnh khắc ngáy mắt hiện trường huyết quang bắn tóe xông lên sở hữu bắc tộc kỵ sĩ tính cả cầm đầu tướng lãnh cùng nhau bị kiếm khí chém giết vệ vô kỵ quay đầu lại nhìn nhìn bàn thờ thượng dân hương sau đó yên lặng mà nhìn về phía nơi xa sừng sững như pho tượng giống nhau nơi xa giơ lên một mảnh bụi bạm tiếng chân sấm dậy một tảng lớn kỵ sĩ chạy như bay mà đến thực mau liền tới đến phụ cận bọn họ thấy mặt đất tàn thi mỗi người đều lộ ra kinh sắc ghìm ngựa dừng lại không dám tiến lên đều mau tránh ra cho ta một người bắc tộc hậu duệ quý tộc cưới một con giữ tợn ma thú từ phía sau vọt đi lên dơ roi chỉ phía xa các ngươi một đám phế vật, một người đứng ở chỗ đó liền đem ngươi sợ hãi toàn bộ đi lên cho ta đem hắn bắt lấy một đám kỵ sĩ được nghe người tới chi mệnh toàn bộ lớn tiếng hò hét đánh mã hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết mà đến vệ vô kỵ giơ tay về phía trước vươn một ngón tay ở trên hư không chúng cắt một đạo đường cong chanh một đạo kiếm minh ngón tay đường cong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm khí giống như một đường đẩy ngang tầng lãng về phía trước phương phi chạm mà đi phốc phốc phốc phảng phất tử thần thu hoạch giống nhau xông lên kỵ sĩ liên quan chiến mã toàn bộ bị kiếm khí chạm thành hai đoạn ngã trên mặt đất toàn bộ chết chết đi mặt sau kỵ sĩ đều là đại kinh thất sắc vội vàng quay đầu ngựa lại hướng nơi xa bỏ chạy nhưng lúc này mới nghĩ đào tẩu đã là gắn liền với thời gian muộn rồi vô hình vô tướng kiếm khí nháy mắt đuổi theo đem mọi người toàn bộ chém giết hiện trường kỵ sĩ mấy trăm chi chúng nháy mắt bị chém giết chết đứng ở nơi xa bạch tộc người toàn bộ sợ tới mức đại kinh thất sắc chỉ dám xa xa mà nhìn cũng không dám nữa rủi ngựa tiến lên vệ vô kỵ cũng không để ý tới đứng ở thần miếu phế tích phía trước lẳng lặng mà đứng lặng bàn thờ trước dân hương dần dần trầm tẫn đông rừng. nơi xa truyền đến một tiếng thét dài mười mấy đạo bóng người hướng vệ vô kỵ cực nhanh mà đến không chung bên trong cũng xuất hiện mấy cái điểm đen có người sử dụng ma thú loài chi bay hướng thần miếu phế tích đánh tới các hạ người nào là quy nguyên tông vẫn là vô ưu đảo hay là là nam lương quốc thiên nhai tông vạn phong cốc lưu sa quốc cổ nhai tông thiên thủy tông thi tông sao không gỡ xuống mặt nạ lộ ra người gương mặt thật một người bắc tộc vu sư điện lão giả trầm giọng hô vệ vô kỵ không để ý đến đứng ở tại chỗ giống như nham thạch giống nhau giả thân giả quỷ cố lộng huyền hư đi lên ba người đem này bắt lấy lão giả thấy vệ vô kỵ không nói lời nào phất tay hạ lệnh hô hô hô ba đạo nhân ảnh hướng vệ vô kỵ buôn sát mà đi keng một đạo kiếm quang tử vệ vô kỵ trong tay bạo bắn mà đi phốc phốc phốc kiếm mang ở trên hư không vẽ ra một đạo quỹ đạo ba gã xông lên người thân hình bỗng dưng đình trệ ngã trên mặt đất chết đi vệ vô kỵ ngự kiếm chém giết ba người thiên hoang kiếm phát ra lên xuống thanh minh bay trở về lão giả sắc mặt khó coi lộ ra dữ tợn chi sắc người này tất là thiền châu quốc tông môn đại nhân vật khó được lạc đơn mọi người nghe lão phu hiệu lệnh toàn bộ đi lên đem này bắt lấy kỳ công một kiện mọi người thấy vệ vô kỵ nhất kiếm sát ba người trong lòng phát lên sợ hãi nghe thấy lao giả mệnh lệnh toàn bộ tiến lên tức khắc có dũng khí vài người không thể đối phó người, toàn bộ hơn hai mươi người cùng nhau tiến lên ra tay còn sợ ngươi một người không thành sở hữu mặt đất không chung người cùng nhau trả lời về phía trước sung phong liều chết qua đi vệ vô kỵ cũng không nói lời nào thiên hoang kiếm lăng không hư phách một đạo trí cường kiếm khí bùng nổ phảng phất một hồi gió lốc thổi quét mà đi tranh tranh tranh trong hư không kiếm khí tung hành, vô số kiếm khí đan chéo ở bên nhau hình thành một đạo thiên la địa võng hướng đối phương mọi người công giết qua đi Sông lên bắc tộc người phảng phất nhảy vào vô hình đạo sơn thân hình ở chạy như bay chung đống dương phân giải tứ chi rơi dụng mặt đất phốc phốc phốc kiếm khí treo cổ dưới mọi người toàn bộ chết chết đi đứng ở mặt sau lão giả ánh mắt lộ ra hoảng sợ thực lực của đối phương sâu không lường được chỉ có vu sư điện thượng vị giả mới có thể cùng chi địch nổi hắn vội vàng xoay người về phía sau trốn chạy mà đi vệ vô kỵ nhìn lão giả trốn chạy bóng dáng thân hình chợt loại tới nháy mắt liền đến đối phương phía sau lấy tay một trường chụp tới lão giả cảm giác một đạo thật lớn lực lượng nặng nề mà đẻ ở chính mình trên người phanh hắn buôn tẩu thân hình té ngã trên đất há mồm phun ra một ngụm lao huyết nhiễm hồng tròm râu cùng vạt áo vệ vô kỵ lăng không bắt lấy lao giả nháy mắt lui trở về ném xuống đất có một ít vấn đề ta yêu cầu đáp án ta có thể mạng sống sao lao giả nhưng thật ra thực thức thời há mồm hỏi không thể nhưng có thể bị chết nhẹ nhàng không có thống khổ vệ vô kỵ đáp lao giả thở dài vẫn là lựa chọn đi vào khuôn khổ trả lời mấy vấn đề lúc sau Vệ vô kỵ một cái đan dược bắn vào đối phương trong miệng, lão giả chậm dai nhắm hai mắt lại, như ngủ say giống nhau, an tưởng chết đi. Dân hương đã châm tẫn, vệ vô kỵ gọi ra miếu công thầy trò, hai vị nhắm mắt, ta mang các ngươi rời đi nơi đây. Miếu công thầy trò thấy khắp nơi thi thể, sợ tới mức hồn phi phách tán, được nghe vệ vô kỵ lời nói, vội vàng nhắm hai mắt lại. Vệ vô kỵ đem hai người để ở trong tay, ở nơi xa bắt tộc mọi người dưới ánh mắt, từ từ phi thăng mà đi, nháy mắt biến mất ở nơi xa. Qua ước chừng một canh giờ thời gian, nơi xa trời cao xuất hiện mấy cái điểm đen. Vài tên cường giả ngự không phi hành, hướng thần miếu phế tích mà đến. hai 1.200, bác tộc Mạc Thánh, xa xôi phía chân trời, vài tên cường giả ngự không phi hành, đáp xuống ở thần miếu phế tích thượng. Trong đó một người đúng là vệ vô kỵ hiểu biết người, bác tộc thiên tài cổ long. Bên cạnh một người lão giả, bác tộc trang phục, khí độ tư thế, ẩn ẩn vì mọi người trí tôn. Mặt khác còn thừa ba người, đều ăn mặc mũ đâu chừng bảo. thấy không rõ dung mạo, đi theo lão giả phía sau, phảng phất bảo vệ xung quanh chi thế. người này đã đi xa, liền hơi thở đều đã tiêu tán, truy cũng đuổi không kịp. cổ long xem xét bốn phía, thần sắc cắm lâm, xem này khắp nơi thi thể, người này thực lực thật là không yếu, không thể tưởng được phương nam tông môn còn có như vậy một vị cường giả. ha ha, nói tới cường giả, người này còn kém thật sự xa. này phiến thiên địa có áp chế chi lực, liền tính là thực lực lại cường, ra tay công phạt chi thuật. Cũng chỉ có thể là thần hại cảnh thực lực, không đáng để lo. Lao giả nói. Mặc thánh Lao tổ tông, nói có lý, văn bối thụ giáo. Cổ Long không người đáp. Tộc của ta bị trấn áp phong ấn tộc chúng, có vô lượng chi số, ở dài lâu năm tháng chung đều chết. Duy độc Lao phu chờ bốn người, dựa vào thiên phú chi lực, bằng vào một ít cơ duyên, miễn cưỡng sống tạm xuống dưới, mới có thể đứng ở nơi này. Lao giả nói đến nơi này, cười nhìn về phía Cổ Long, cũng may mắn tộc của ta ra ngươi như vậy thiên tài. mới có thể giải cứu ta chờ chạy ra thượng cổ trấn áp nơi đây là tộc của ta đại khí vận phục hưng liền ở sáng nay tiên sư điện có người đề nghị nếu tộc của ta có mặc thánh lao tổ tông dẫn đường có phải hay không khôi phục trước kia danh hào bỏ dùng bắc tộc chi danh cổ long nói vớ vẩn tộc của ta ý bắc tộc vì danh nên đón lần này đại khí vận nên vẫn luôn tiếp tục sử dụng bắc tộc danh hào phải biết danh hào biến động cũng sẽ ảnh hưởng khí vận việc này bác bỏ nghiêm cấm lại nghị Không được có người đề cập. Lao giả mặc thánh nói. Đại gia cùng nhau chạy ra chân áp nơi, nhưng hiện tại bọn họ không rên một tiếng mà rời đi. liền ban đầu đáp ứng hiệp trợ mấy người, cũng rời đi mà đi, cảm giác có chút không quá tầm thường. Một người theo ở phía sau người, đưa ra trong lòng nghĩ hoặc. Bọn họ tưởng tìm kiếm chính mình tộc chúng, không nghĩ tại đây phiến biên giới lãng phí tinh lực thời gian, cho nên mới rời đi mà đi. Đại gia tại thượng cổ là lúc, liền không có nhiều ít kết giao, bọn họ trợ giúp ta chờ. chỉ là vì chạy ra chấn áp nơi trao đổi hiện tại ta chờ bốn người tìm được rồi chính mình tộc chúng khiến cho bọn họ tư tỉnh không rên một tiếng mà rời đi cũng không tính cái gì mặc thánh nhìn nhìn bên người mấy người vướt dâu nói kỳ thật lấy chúng ta bắc tộc thực lực cũng không cần bọn họ hiệp trợ phải biết bọn họ hiệp trợ cũng sẽ không bạch bạch cứu tế cho là muốn đòi lấy báo đáp cổ long cùng ba người cùng nhau chắp tay gật đầu xưng là một đường hư không phi hành vệ vô kỵ đi vào ngàn dặm ở ngoài lúc này mới rớt xuống mặt đất. Miếu công thầy cho hai mắt trừng to, một hồi lâu mới hoán quá khí tới, cùng nhau hướng vệ vô kỵ chắp tay cảm tạ ơn cứu mạng. Vệ vô kỵ cấp hai người nói rõ phương hướng, nói cho bọn họ vẫn luôn hướng tới cái này phương hướng mà đi, sẽ không gặp gỡ bắc tộc đại quân. Năm ngày lúc sau là có thể gặp gỡ một chỗ thôn chấn. Kia chỗ thôn chấn vị trí hẻo lánh, sẽ không bị bắc tộc quấy rầy, có thể tạm lánh việc binh đao họa chờ đợi chiến loạn kết thúc. Không biết trận này thảm họa chiến tranh. muốn cái gì thời điểm mới có thể kết thúc a miếu công cảm thán mà lắc đầu sẽ không quá chậm sự tình chung cần có một cái chấm dứt vệ vô kỵ đáp đa tạ ân công các ngôn nếu có thể chờ đến chiến loạn kết thúc lão hủ còn muốn ở xích đạo giao lộ trùng tu thần miếu hiến tế thần linh miếu công chắp tay nói vệ vô kỵ cười gật gật đầu dặn dò lúc sau xoay người rời đi mà đi miếu công thầy cho hai người nhìn vệ vô kỵ bóng dáng trong lòng cảm kích cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất yên lặng mà cầu thần linh phù hộ ân nhân bình an thuận lợi gặp nạn trình tưởng hang hổ quan thông hướng thiên châu quốc hoàng thành địa vị quan trọng một đạo hiểm trở quan khẩu bên cạnh là một mảnh thủy vực một đạo không tính quá cao sân lĩnh nằm ngang thủy vực chi biên xa xa nhìn lại phảng phất mánh hổ uống nước chi thế hang hổ quan liền ở sơn lĩnh phía trên bắc tộc từ bỏ chiếm lĩnh vô dụng chi thành chia làm mấy lộ trọng điểm tiến công trong đó một đường thẳng để hang hổ quan thiên châu quốc cũng tập kết đại lượng binh lực chiếm cứ hang hổ quan thể muốn bảo vệ cho thông đạo không cho bắc tộc binh lâm hoàn thành vệ vô kỵ đi vào hang hổ quan là lúc chính gặp gỡ bắc tộc đại quân mãnh công hang hổ quan bắc tộc sĩ tốt sức chiến đấu rõ ràng thắng qua phòng thủ hang hổ quan tướng sĩ toàn bộ không cần thang lây chỉ dựa vào leo lên năng lực tịch vách đá hướng quan khẩu phản đi mà thiên châu quốc tướng sĩ chỉ có thể là theo hiểm tử thủ quan khẩu nguy ngập nguy cơ chỉ thấy một người bắc tộc nam tử tay chân cùng sử dụng ở trên vách đá leo lên giống như con nghện giống nhau bay nhanh mà tới gần tường thành lỗ châu mai bắp tộc những người này đều không phải bình thường quân tốt mà là vu sư điện đổ chúng vệ vô kỵ đứng ở trời cao phía trên dừng lại nhìn kỹ bắp tộc được đến bí thuật vu sư điện bình thường đổ chúng thực lực đều là tiến bộ vượt bậc tên này nam tử bỗng nhiên phát lực thân hình hướng về phía trước nhảy lên lăng không lật qua lỗ châu mai bước lên tường thành sắt một người tướng lanh thấy đối phương bước lên tường thành huy đao vọt lại đây bắc tộc nam tử hét lớn một tiếng thân hình nên diện vọt tiến lên phanh một quyền đánh ở tướng lãnh ngực tên này tướng lãnh ngực tức khắc ao hãm đi xuống thân hình lăng không bay lên ngã xuống tường thành lại có mấy tên quân tốt cùng nhau cầm trong tay trường thường hướng bắc tộc nam tử đánh tới bắc tộc nam tử hét lớn một tiếng thân hình phi thân lướt qua quân tốt tới rồi phía sau xoay người huy trưởng phốc phốc phốc không kịp quay đầu lại quân tốt bị hắn một trưởng quét ngang toàn bộ đánh gục người này thực lực các ngươi không phải đối thủ đều lui ra tới làm ta giết hắn một đạo thân ảnh hướng bắc tộc nam tử chạy đi trong tay một phen chiến đao hóa thành một mảnh đao ảnh hung ác mà phách chém qua đi ân đây là Nô chan vệ vô kỵ thấy xông lên bóng người đúng là lúc trước hắn ở Sích phong tháo đài cùng chi kể vai chiến đấu tướng lãnh Nô chan Nô chan hiện tại đã là dâu tóc bạc trắng lao nhân nhưng thực lực lại so với lúc trước tinh tiến không ít đạt tới tôi thể cảnh cửu trọng thiên thực lực hắn phấn đấu quên mình Huy đao điên cùng tấn công, đang đang đang Liên tiếp bổ ra 10 dư đao, đem bác tộc nam tử bước lui hơn 20 bước. Bất quá, lúc này bác tộc lại có mấy người, bước lên tường thành. Trong đó hai người, thấy ngô chăn đao thế hung mãnh, đồng loạt ra tay hướng ngô chăn đánh tới. Hiện trường lập tức lịch chuyển, ngô chăn bị buộc đến liên tục lui về phía sau, toàn không hoàn thủ chi lực. Buồn đem ra cùng ngươi chờ liều mạng. Ngô chăn đao thế biến đổi, muốn cùng đối phương liều mạng một kích. Đột nhiên Sau lưng một đạo cự lực truyền đến, đem hắn kéo về phía sau loay đi. Vệ vô kỵ mang theo màu bạc phù văn mặt nạ, đứng ở hắn bên cạnh. Đối phương ba gã bắc tộc giết đỏ cả mắt rồi, thấy có người cứu viện, cùng nhau hướng vệ vô kỵ công tới. Vệ vô kỵ nhìn ba người liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nâng tay. Xông lên ba gã bắc tộc, không khỏi khống chế mà lăng không bay lên, hướng tường thành ở ngoài ngã văng ra ngoài. Nô chăn thấy bắc tộc ba người tới gần, đột nhiên lại thấy ba người lăng không bay lên, quăng ngã ra khỏi thành tường khác bị cả kinh trận mắt há hốc mồm, mà bốn phía quân tốt cũng là giống nhau, bị vệ vô kỵ thực lực cả kinh dại ra tại chỗ. chương 1201, chấn thủ đa tạ thượng nhân ân cứu mạng, nô tràn suy đoán mang theo màu bạc mặt nạ vệ vô kỵ là tông môn người, vội vàng chắp tay muốn đại lễ tham kiến, chạy nhanh phòng thủ tường thành. Vệ vô kỵ giơ tay đỡ lấy nô tràn, nhìn nhìn bốn phía theo tường thành đi qua, hắn đi ngang qua chỗ, bước lên tường thành bắt tông người. không hề ngoại lệ mà lăng không bay lên, hướng tưởng thành ở ngoài quăng ngã đi. Ngay lập tức chi gian, mấy chục dư danh bắc tộc bị ném xuống thành lâu, thủ vệ binh sĩ thấy vậy tình hình, bộc phát ra một mảnh vui mừng hò hét. Nam Man tông môn, để cho ta tới giết ngươi. Một người vu sư điện đệ tử, xông lên tường thành, tay cầm một cây trường thương, quét khai vài tên chắn nói có tốt, hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết mà đến. Vệ vô kỵ không có nửa điểm do dự, nhẹ nhàng phất tay, phản phất lao cho bụi giống nhau. tên này vu sư điện đệ tử sắc mặt đột nhiên biến đổi cũng là không chịu khống chế mà bay lên hướng tường thành ở ngoài quăng ra đi trong hư không chỉ dư một tiếng thật dài kêu thảm thiết thượng nhân thực lực cao cường uy manh vô địch có thượng nhân trợ trận các huynh đệ sát ta có tông môn thượng nhân tương trợ bác tộc vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lướt qua hang hồ quan thiên châu quốc binh sĩ thấy vu sư điện đệ tử bị vệ vô kỵ nhẹ nhàng ném xuống tường thành buộc phát ra hò hét sĩ khí tức khắc đại chấn. không chung nơi xa xuất hiện năm cái điểm đen, tốc độ bay nhanh, ngay lập tức chi gian, liền tới gần tường thành. Vệ vô kỵ thấy năm tên Vu sư điện đệ tử khống chế ma thú loài chim bay, cùng nhau giết lại đây. hắn giơ tay lấy ra bên cạnh Trường Thương, phất tay ném đi ra ngoài. hô Trường Thương hóa thành một đạo tàn ảnh, đem không chung một người Vu sư điện đệ tử, liền người mang loài chim bay xuyến ở bên nhau, từ trên cao tải rơi xuống. hô hô hô Vệ vô kỵ không ngừng nhặt lên Trường Thương, vung tay ném đi. Dư lại bốn gã Vu sư điện đệ tử, đều không ngoại lệ mà bị trường thương sỏ xuyên qua, liên tiếp không ngừng mà trời cao rơi xuống đi xuống. Vốn dĩ lấy vệ vô kỵ thực lực, không cần huy thương ném mạnh như vậy phiền thoái, một đạo vô hình vô tướng kiếm khí, là có thể chém giết đối phương. Nhưng lại như vậy chém giết, quá nhiều quỷ dị, binh sĩ hơn phân nửa xem không hiểu. Ngược lại không bằng lao tiêm địch, như vậy trực quan, dễ dàng như vậy bị lý giải. Phải biết rằng vệ vô kỵ chỉ là đi ngang qua, thấy cố nhân gặp nạn. Lúc này mới ra tay cứu viện Hang hổ quan trung cần phải này đó Binh sĩ tới phòng thủ Phấn chấn bọn họ sĩ khí Mới làm mấu chốt chỗ ở Như vệ vô kỵ sở liệu Trên tường thành binh sĩ tức khắc một mảnh tiếng hoan hô sấm dậy Phất cờ hò reo Sĩ khí vì này đại trấn Quan ngoại bắc tộc đại quân Thấy vu sư điện đệ tử Đều bị chém giết Biết hang hổ quan tới tông môn cường giả Cường công vô vọng Vội vàng thu binh rời đi Lui về phía sau mười dặm hơn chất hạ doanh trại. một người thân binh tiểu giáo bước lên đi lên bẩm báo vệ vô kỵ nô chăn người bị thương nặng tùy thời đều sẽ chết hắn biết không có thể lâu sống hậu thế chỉ nghĩ lâm trung gặp một lần thượng nhân tôn giả vệ vô kỵ làm thân binh dẫn đường hướng thành lâu bước nhanh đi qua nô chăn bị bị thương nặng trên người cắm tam mũi tên thỉ, thấy vệ vô kỵ vội vàng muốn đứng lên chào hỏi vệ vô kỵ làm hắn nằm xuống không cần đứng dậy chính mình ngồi ở bên cạnh đa tạ thượng nhân tương trợ lão phu mới bảo vệ cho hang hổ quan nếu bằng không, chẳng những lao phu toi mạng, người nhà cũng sẽ đã chịu liên lụy. hiện nay chết không đủ tích, chỉ muốn biết thượng nhân đại danh. nô chăn thở hồn hển nói: nô tướng quân, người sẽ không chết. vệ vô kỵ nói: nô chăn ngẩn ra, chính mình trung chính là bắc tộc độc tiễn, chưa bao giờ nghe nói qua, chúng độc mũi tên còn có thể sống sót đạo lý. nhưng là nếu đối phương tông môn người nói như vậy, vậy nhất định có giải cứu phương pháp. nghĩ vậy nhi, nô chăn trong lòng lại bốc cháy lên hy vọng. nô tướng quân. Ngươi chẳng những sẽ không chết, còn có thể đem thực lực, hướng về phía trước tăng lên, đặt chân luyện khí cảnh. Vệ vô kỵ cười nói. Thượng nhân tôn giả, ngươi lời nói việc, là thật sự. Nô chăn hỏi. Ta trước chữa khỏi chúng tên, ngươi làm tả hữu người trước đi xuống đi. Vệ vô kỵ nói. Nô chăn phất tay, làm tả hữu thân binh lui ra. Vệ vô kỵ thấy người không liên quan rời đi, giơ tay làm nô chăn ngất qua đi, theo sau nhổ mũi tên, miệng vết thương đắp thượng rực cao, cuối cùng đem một cái đang dược. đưa vào nô chăn trong miệng một khắc thời gian lúc sau nô chăn tỉnh lại hắn cảm giác được miệng vết thương đau nhức không hề là vừa mới không cảm giác biết độc tố đã thanh trừ vội vàng hướng vệ vô kỵ nói lời cảm tạ nhất định phải biết vệ vô kỵ danh hảo ân công tại thượng lão phu nhất định phải vì ân công tạo bài vị làm hậu bối con cháu hương khói không ngừng cung phụng thượng nhân nô chăn chắp tay nói vệ vô kỵ bất đắc dĩ gỡ xuống mặt nạ nô tướng quân ta là vệ vô kỵ nô chăn thấy vệ vô kỵ khuôn mặt tức khắc ha to miệng cả kinh thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới vệ vô kỵ vội vàng ngừng nô chăn kêu to làm hắn chấn tĩnh xuống dưới ta thân phận không thể ngoại chuyện hiện tại chính là một người tàn tu nô chăn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết lúc này bên ngoài lính liên lạc lớn tiếng bẩm báo có khẩn cấp quân tình muốn đưa giao nô chăn biết được vệ vô kỵ mang lên mặt nạ nô chăn làm lính liên lạc tiến vào một người binh sĩ đi đến đem một phong thơ hàm giao cho nô chăn Nô chăn nhìn nhìn tin hàm thượng phủ văn phong ấn, hoàn chỉnh vô khuyết, không có tổn hại, phất tay làm lính liên lạc đi xuống. Lúc này mới mở ra tin hàm, mới vừa xem vài câu, nô chăn liền cao mày, một ngụm lao huyết phun tới, thiếu chút nữa ngất qua đi. Vệ vô kỵ ánh mắt đảo qua tin hàm, tin thượng là điều binh mệnh lệnh, phòng thủ hang hổ quan quân sĩ, điều động bảy thành, hồi phòng hoàng thành. Nô chăn tắc bị mệnh lệnh, tiếp tục thủ vững hang hổ quan. Mười ngày lúc sau, đồng tướng quân sẽ mang theo viện quân đội tới. cùng nhau đóng giữ hang hổ quan, đồng tướng quân cũng là vệ vô kỵ lão người quen, cùng nhau ở bắc cảnh sóng vai ngăn địch. Nếu không suy xét vệ vô kỵ thân phận, xưng là cùng bảo, cũng chưa vì không thể. Xem ra hang hổ quan là thủ không được, lão phu chỉ có thể tại đây tử thủ, huyết sai trường đóng. Nô chăn trầm giọng nói. Vệ vô kỵ đang muốn nói chuyện, bên ngoài lại có lính liên lạc bẩm báo, khẩn cấp quân tình chuyển đến. Nô chăn làm người tiến vào, một người binh sĩ đi đến. gì? Lão phu lính liên lạc. đều là hiểu biết người như thế nào không có gặp qua ngươi nô chăn hỏi lính liên lạc bị thương ta là lâm thời bị phái tạm thời vì tướng quân truyền lại quân tỉnh người tới nửa quỳ trên mặt đất bẩm báo trả lời nói vậy không cần nhiều lời tướng quân tình trình lên tới nô chăn nói lính liên lạc đáp ứng một tiếng đứng dậy đi lên đứng lại người rốt cuộc là ai vệ vô kỵ ở bên cạnh trầm giọng hỏi lính liên lạc không có dương bước thân hình ngược lại nhanh hơn hướng nô chăn phát tới chanh Binh khí ngay sau đó nắm trong tay, hướng Ngô Chăn sát đi. Nếu chỉ là Ngô Chăn một người, kia hắn tuyệt đối là đã chết. Nhưng là vệ vô kỵ ở bên cạnh, liền tính là người tới có thông thiên triệt địa khả năng, cũng giết không được Ngô Chăn. Phanh! Lính liên lạc thân hình, phảng phất đánh vào vô hình trên tường, chẳng những binh khí rơi trên mặt đất, liền chán cũng chạm vào da máu tươi, ào ạt mà chạy xuôi mà xuống, nhỏ giọt trên mặt đất. Người không phải bắt tộc, cũng không phải bắt cảnh tộc khác chúng, nhìn dáng vẻ đảo như là Thiên Châu có người. vì sao thế bắc tộc bán mạng vệ vô kỵ trầm giọng hỏi bùn tọa chính là lưu vân thành đệ tử tên là trương nghiệp thành ta chính là muốn đầu nhập vào bắc tộc giết sạch thiên châu quốc tông môn ngã trên mặt đất huyết lưu đầy mặt trương nghiệp thành phát ra một tiếng rít đảo hướng vệ vô kỵ phát sát mà đến hắn biết chính mình không phải đối thủ nay một cách dùng hết toàn lực chuẩn bị cùng đối phương đồng quy vô tận chương 1202, xuất trận lưu vân thành đệ tử vệ vô kỵ thần sắc vật ra trong ánh mắt có nháy mắt dại ra lúc trước đúng là hắn vì gia tộc chi thủ hạ lệnh đem lưu vân thành huyền thiền tông hai cái tông môn toàn bộ giải tán diệt vong tông môn tài nguyên phân cho mặt khác tông môn môn hạ đệ tử chuyển đầu mặt khác tông môn nhưng hắn không nghĩ tới một ít lưu vân thành đệ tử sẽ chần trọc đầu hướng về phía bắc tộc đối phương công giết đến phụ cận một đạo màu đen dòng khí từ đối phương trên người vọt ra hướng vệ vô kỵ trùng tới âm sắc khí mang theo hung ác kịch độc trương nghiệp thành đồng quy vu tận công sát có thể nói hung mãnh bất quá hắn vận khí thật sự là không tốt gặp gỡ người là vệ vô kỵ trương nghiệp thành cảm giác nên diện quát tới một trận cơn lốc sở hữu tỉ mỉ chuẩn bị công sát đều bị cơn lốc tiêu với vô hình hô hô hô sở hữu âm sát khí đảo phát mà đến nhảy vào chính hắn thân thể a trương nghiệp thành phát ra hét thảm một tiếng về phía sau lăng không bay lên nặng nghề mà té lăn trên đất thống khổ mà quay cuồng dãy rủa. chỉ một cái hô hấp thời gian liền không hề nhúc ních Cả người ra thịt ngầm đen tỏa sáng, chúng độc chết chết đi. Ngô chăn nhìn trước mắt này hết thảy, tuy là hắn quân lữ kiếp sống, gặp qua không ít người chết, trong thần sắc cũng lộ ra kinh sợ chi ý. Ngô tướng quân, ta giúp ngươi ở chỗ này, thủ 10 ngày. Ta hiện tại thân phận, là thiên châu quốc một người tán tu, không cần đem tình hình thực tế nói cho bất luận kẻ nào. Vệ vô kỵ nói, lưu lại ngô chăn một mình ở hang hổ quan, chỉ sợ một ngày đều thủ không được, liền sẽ bỏ mạng. Vệ vô kỵ cùng ngô chăn là cũ thức. cũng là một hồi nhân duyên, cho nên hắn mới ra tay. Tu giả tu luyện, chú ý làm theo bản tính, thích đứng trong mọi tình cảnh, nếu đã gặp gỡ, liền rút Nô Chăn một lần, tại đây bảo hộ 10 ngày hảo. Nô Chăn đại hỉ, có vệ vô kỵ tại đây tòa chấn, hang hổ quan có thể nói phòng thủ kiên cố, bác tộc vĩnh viễn cũng không cần tưởng công phá. Thi thể không thể dùng tay tiếp xúc thi thể, vệ vô kỵ làm Nô Chăn gọi tới quân sĩ, dùng dây thừng trồng lên, kéo dài tới bên ngoài, giá thượng tuổi lửa thiêu hủy. Đêm khuya thời gian. Quan trước Bắc Tộc thừa dịp bóng đêm đánh lén bỏ lên trên hang Hổ Quan. Bất quá có vệ vô kỵ tỏa chấn, Bắc Tộc đánh lén bị bại lộ ra tới, leo lên đi lên Bắc Tộc, toàn bộ bị chém giết, không một lọt lưới. Mà tới rồi trợ trận 10 dư danh Vù Sư Điện đệ tử cũng bị vệ vô kỵ ngăn lại, toàn bộ chém giết. Hôm sau Bắc Tộc đại quân chủ lực rốt cuộc đuổi tới hang Hổ Quan, vệ vô kỵ đứng ở trên tường thành xa xa nhìn lại, Bắc Tộc đại quân tập kết binh lực ít nhất có trăm vạn chi chúng, chủ soái đại kỳ. bị tạo ở đài cao cột cờ thượng ở trong gió phần phật tung bay tam quân nâng ra 10 giá thật lớn kẻn, từ 10 tên tu giả vận đủ chân khí ô ô mà thổi lên theo tiếng kèn bắc tộc đại quân bước chỉnh tề nệ bước ở quan trước hàng ngũ quân thế túc sát chi ý sông thẳng tận trời hỗn loạn hư không phảng phất thiên biến giống nhau đúng lúc này tám giá an chi ở xe bò thượng thật lớn chống nhỏ lại bốn đầu ma thú huyết mạch mãng lưu kéo chậm rãi đi tới cuối cùng ở quân trong trận dừng lại thịch thịch thịch Tiếng trống gõ vang, thanh thế chấn động cánh đồng hoang vu, vang vọng hư không. Hàng ngũ ở phía trước Bắc tộc quân tốt, cùng nhau cao giọng hò hét. Bắc tộc quân thế chi lực đống nhiên tăng cường, sắc bén túc sát chi ý, thẳng hướng hang hổ quan đánh tới. Đứng ở trên tường thành binh sĩ, đều là Thiên Châu quốc bình thường đóng quân, chưa bao giờ thể hội quá thiết huyết chiến trường. Ở đối phương như sơn như hải quân thế trước mặt, một đám đều lộ ra kinh tủng chi sắc. Bắc tộc bày ra tới quân trận, rất là hiếm thấy, có thể ngưng tụ sĩ khí quân thế. còn có một ít cùng loại hương khói chi lực ngưng tụ ở chủ soái đại kỳ thượng Bác tộc đại xoáy quân kỳ chính là đại quân nhân tâm sở hướng cho nên ngưng tụ một ít tôn sùng hương khói chi lực cũng là tình lý bên trong vệ vô kỵ quan sát đối phương quân trận trong lòng có ứng đối chi sách lúc này bác tộc quân trong trận một người cưới ngựa vọt ra lớn tiếng khiêu chiến bác tộc đại quân chỉ huy nam hạ một đường phía trên bẻ gãy nghiền nát đánh đâu thằng đó không gì cả nổi nghe nói các ngươi hang hổ quan có cường giả đóng giữ Có dám xuất trận, cùng ta bác tộc cùng giả, ganh đua cao thấp. Vệ vô kỵ nhuyễn miệng cười, đây là rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới. Hắn hướng nô chăn đưa lỗ thai vài câu, một bước bước vào hư không, từ trên tường thành bay xuống, tuyệt thế phong tư, giống như tiên nhân giống nhau. Cho ta nổi trống, thanh thế nhất định phải ngăn chặn đối phương. Nô chăn lớn tiếng mệnh lệnh, đầu tường phía trên tiếng trống đại trấn, chúng quân tốt khí thế, cũng vì này rung lên, so vừa rồi hảo rất nhiều. Vệ vô kỵ bay xuống mặt đất, đứng ở trước trận nhìn đối phương bắc tộc cũng bắt đầu nổi trống quân trận bên trong một người kỵ sĩ khống chế một con ma thú huyết mạch hát mã lao ra quân trận hướng vệ vô kỵ chạy như bay mà đến sắt kỵ sĩ một tiếng hét to thân hình như long nhảy ở không trung hô trường đao diện hóa một mảnh sáng như tuyết ánh sáng trên cao nhìn xuống về phía vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc ních giống như tượng đá giống nhau kỵ sĩ đao mang thuận thế đánh xuống thẳng vào vệ vô kỵ thân hình bên trong mặt sau bắc tộc đại quân thấy như vậy tình hình đều cùng kêu lên hò hét kêu khởi hào tới bất quá ngay sau đó sở hữu bắc tộc quân sĩ toàn bộ đều mắt tròn váng lộ ra kinh ngạc thần xác bắc tộc kỵ sĩ nhìn qua phảng phất đánh tới đối phương nhưng trên thực tế lại phi như thế hắn nào lên thân hình trực tiếp về phía trước lao ra mấy trượng sau đó ngã trên mặt đất như vậy chết chết đi cho ta nổi trống đánh thắng cổ chúng tiểu nhân cho ta lớn tiếng trầm trồ khen ngợi thành âm vang dội dạ lão phu thật mạnh có thưởng nô chăn cao hứng mà kêu to hoàn toàn không có một chút bị trọng thương bộ dáng hắn dựa vào một quả tụ khí đan đem thực lực cũng để cao một cấp bậc tấn chức tới rồi luyện khí cảnh tuy rằng biết ăn vào tụ khí đan lúc sau tu luyện khó có thể lại tiến thêm một bước nhưng hắn không để bụng cái này đã là tuổi xế chiều chi năm tu luyện có cái dám dùng không bằng ăn vào đan dược đơn giản mà tăng lên thực lực đối phương quân trận bên trong lại có một người vu sư điện đệ tử thân hình cực nhanh tới gần vệ vô kỵ huy động binh khí công giết qua tới vệ vô kỵ giơ tay một đạo kiếm khí chém tới đối phương huy động binh khí ngăn trở keng một đạo kim thạch thanh âm kiếm khí binh tướng nhận chạm làm hai đoạn dư thế bất biến xuyên vào đối phương thân hình đem này chém giết ngã trên mặt đất thắng liên tiếp hai trận hang hổ đóng lại tiếng trống sấm dậy hò hét tiếng vang thành một mảnh không bằng các ngươi nhiều đi lên mấy người như vậy có lẽ sẽ kiên trì đến lâu một chút vệ vô kỵ cao giọng nói thanh âm chuyển tới tuy rằng cũng không vang dội nhưng cơ hồ mọi người đều nghe thấy câu này nói chuyện cho ta nhiều đi lên mấy người nhất định phải đem người này bắt lấy ở giữa đại quân chủ xoái hướng tả hữu hạ lệnh ba đạo nhân ảnh về phía trước bay vút nháy mắt lao ra quân trận hướng vệ vô kỵ đánh tới vệ vô kỵ nhìn nhào lên tới ba người lắc lắc đầu vươn tay đi tranh trên mặt đất một thanh trường đao bỗng dưng nhảy dựng lên hóa thành một đạo thất luyện quan mang hướng đối phương sát đi phốc phốc phốc ba đạo lược tới bóng người từ giữa không trung rơi xuống toàn bộ chết chết đi hảo dùi trống cho ta lão phu muốn đích thân nổi trống trợ uy nô chăn thấy vệ vô kỵ dung manh phi thường đoạt lấy dùi trống mạnh mẽ nổi trống không được mà hò hét trái lại bắc tộc binh sĩ một đám đều thần sắc uể oải không còn có vừa rồi hùng manh khi thế lúc này Vệ Vô Kỵ bỗng dưng thăng lên trời cao, giơ tay bắt lấy xoay chuyển bay trở về trường đao. Hô! Một đạo chí cường đao mang, hướng Bắc tộc trong trận quân kỳ, thẳng trảm mà đi. Chương 1203: Kinh sợ Bắc tộc. Vệ Vô Kỵ thân hình bỗng nhiên hướng về phía trước dâng lên, lăng không ra tay, ngâm. Đao mang hóa thành một đạo thẳng tắp thất luyện quang hoa, phá vỡ hư không, phát ra chấn động tiếng huyết gió, hướng Bắc tộc quân giữa trận, cao cao tung bay quân kỳ, phi trảm mà đi. ba đạo nhân ảnh hướng về phía trước nhảy lên đón thất luyện đao mang mà đến ba người đều là vu sư điện người tường ngăn trở vệ vô kỵ đao thế không cho quân kỳ bị chém xuống xuống dưới thất luyện đao mang thế không thể đỡ nháy mắt xuyên thấu ba người thân hình phốc phốc phốc thân hình ở đao thế công sát hạ chia năm xẻ bảy mà nổ tung giống như tam đóa mây đỏ diễn hóa một hồi bay là tả huyết vũ sôi nổi mà xuống mà thất luyện đao thế công sát lại không có đã chịu chút nào trở ngại ngược lại ra tốc hướng cột cờ chém tới Phanh, Quân kỳ cột cờ theo tiếng mà đoạn, trăm trượng cao đại kỳ, hướng bên cạnh nga xuống. Hang hổ đóng lại một mảnh vui mừng, tiếng chống lôi động, hò hét tiếng động, giống như trời sụp đất nứt chi thế. Thủ quan thiên châu quốc binh sĩ, sĩ si khí đại trấn. Bác tộc chi chúng nhìn huyền lập hư không vệ vô kỵ, nội tâm dũng khí kịch liệt giảm xuống, một đám mặt lộ vẻ kinh sợ chi sắc, sĩ si khí hạ xuống tới rồi đáy quốc. Trước trận quyết đấu không thắng được, cường công quan khẩu, sĩ si khí đã hạ xuống. bắc tộc đại quân bắt đầu chậm rãi rút đi đâu vào đấy mà rời đi mà đi vệ vô kỵ phi thân phản hồi đứng ở ngô trăn bên cạnh bốn phía quân sĩ cùng nhau tiếng hoan hô sấm dậy hoan hô vệ vô kỵ kỳ khai đắc thắng diệt sắt bắc tộc uy phong phòng trưng đến trước ngày mai bắc tộc sẽ không khởi sướng công kích đại gia buổi tối có thể ngủ đến an ổn một ít ngô trăn nói rất khó nói tục ngữ nói đánh lút xuất kỳ bất ý có lẽ ngươi cảm thấy an ổn là lúc chính là bọn họ đánh lén cơ hội tốt vệ vô kỵ lắc đầu nói nô chăn gật gật đầu đối vệ vô kỵ nói tôn sùng là khuôn mẫu tin tưởng không nghi ngờ quả nhiên như vệ vô kỵ sở liệu ban đêm thời gian bắc tộc phái ra tinh binh hướng hang hổ quan đánh lén mà đến thủ quan binh sĩ sớm có phòng bị ngăn lại một phen chém giết bắc tộc thấy đánh lén vô vọng đành phải rút quân mà đi vệ vô kỵ bảo vệ nô trăn ngăn trở đối phương cường giả tập sát hỗn chiến trung liên tiếp chém giết 30 hơn người lúc này mới trấn trụ đối phương cường giả Làm này biết khó mà lui. Có hai mươi cụ thi thể, đều là thiên châu của người, này đó đáng chết phản địch. Nô chăn mắng. Lưu Vân Thành, huyền thiên tông dương nghiệt, không sai biệt lắm đều đầu hướng Bắc tộc. Vệ vô kỵ nhìn quét thi thể, đối ngô chăn nói, phòng trừng này trong chốc lát, Bắc tộc sẽ không lại công tới. Nếu bọn họ không công tới, chúng ta liền công giết qua đi. Chúng ta, chúng ta điểm này binh lực, vô pháp ra khỏi thành phản công A. Ngô chăn cũng biết, lúc này xuất quan phản sát, định có thể có điều thu hoạch. nhưng nghề hà binh lực quá ít chỉ có thể từ bỏ không cần người khác ta một người là được vệ vô kỵ nói xong thừa dịp đêm tối hướng bác tộc quân doanh mà đi mấy phút lúc sau vệ vô kỵ đi vào quân doanh trên không tìm được rồi chủ soái doanh trưởng hắn nhìn nhìn phía dưới ngọn đèn dầu vươn một bàn tay xuống phía dưới chấn áp mà đi hô một đạo vô hình vô tướng áp lực hướng doanh trưởng rơi đi giống như cự thạch phi truy giống nhau phát ra ầm ầm ầm âm bạo chấn động tứ phương phanh phanh phanh mặt đất doanh trướng bị cự lực nhân áp, phạm vi hai dặm đều biến thành một mảnh đất bằng, không có bất luận kẻ nào có thể tồn tại ra tới. Bác tộc đại quân chỉ huy, còn có một ít cao tầng tướng lãnh, toàn bộ chôn vùi tại đây, chết chết đi. Không có người dám vội đứng ra, hướng vệ vô kỵ khiêu chiến. Nếu nói hai quân trước trận, vệ vô kỵ sắp phạt, còn không có chấn động đối phương cường giả. Kia đêm nay hang hổ quan giết chóc, 30 dư danh cường giả mất mạng, vệ vô kỵ màu bạc mặt nạ thân hình, lại là giống như bóng đè giống nhau. Chấn trụ mọi người. Vệ vô kỵ nhìn nhìn phía dưới bắc tộc quân doanh, phảng phất cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống con kiến giống nhau thương sinh. Tuyệt cường uy thế giống như thiên uy giống nhau, xử mọi người đều trong lòng run sợ, không ít người đường trưởng ngất trên mặt đất. Không có ngất người, đều tránh ở chỗ tối, run lẩy bẩy. Tại đây một khắc, bọn họ mới chân chính nhận thức đến, cái gì gọi là thực lực, cái gì gọi là cường giả. Phản thân trở lại hang hổ quan, nô chăn vội vàng đón đi lên, dò hỏi kết quả. Ta tưởng ba ngày trong vòng, Bắc tộc sẽ không tiến công hang hổ đóng. Vệ vô kỵ đối ngô chăn nói. Ngô chăn gật gật đầu, đối với vệ vô kỵ nói, hắn chưa bao giờ sẽ hoài nghi. Vệ vô kỵ nói Bắc tộc ba ngày sẽ không tiến công, chính là ba ngày sẽ không tiến công. Mấy ngày kế tiếp, bảo hộ hang hổ quan binh sĩ, được đến một ít giảm bớt, rốt cuộc có thể an ổn ngủ một giấc. Vệ vô kỵ nói, cũng không được đầy đủ đối. Bởi vì Bắc tộc chẳng những không có tiến công. Ngược lại tướng quân doanh về phía sau lui lại 50 dặm hơn, mới dựng trại đóng quân. Sau đó liên tiếp 5 ngày, không dám đến gần hang hổ quan một bước, liền tìm hiểu tin tức thảm báo, cũng không dám phái ra tới. Nô chăn trong lòng nhạc nở hoa, nếu này 10 ngày phòng thủ, liền nhẹ nhàng như vậy mà qua đi, thật sự là mị sự một kiện a Hang hổ quan phương Bắc, một tòa bị bắc tộc chiếm lĩnh thành trì. Cổ Long cùng mặc thánh đám người, nhận được phía trước chiến báo. Hang hổ quan bắc tộc đại quân chịu trở, mười mấy tên bắc tộc cường giả. bị đối phương nhẹ nhàng chém giết đại quân chỉ huy còn có một ít cao tầng tướng lãnh bị đối phương đánh bất ngờ doanh địa toàn bộ chém giết lại là cái này màu bạc mặt nạ nam tử không biết hắn rốt cuộc là người phương nào tộc của ta muôn đời nghiệp lớn há có thể dung người này ngăn cản cổ long trên mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc cổ long ngươi chỉ cần quản lý đại quân công phạt việc này lao phu đều có an bài mặc thánh ngồi ở bên cạnh chậm dãi nói lao tổ tông lời nói cực kỳ hang hổ quan chính diện cường công Khó có thể đánh hạ, ta vừa rồi đã dùng phù văn chi thuật, truyền lệnh cái khác đại quân, đường vòng từ phía sau bọc đánh hang hổ quan, định có thể phá được nảy quan. Cổ Long nói, này đó quân lữ việc, chính ngươi đi xử lý hảo, không cần hướng lao phu bẩm báo. Mạc Thánh gật đầu nói, Cổ Long gật đầu xưng là, không người cáo lui mà đi. Quý phu, viên xương, hồn thiên, các ngươi ba người, cảm thấy người này như thế nào? Mạc Thánh hướng bên cạnh ba người hỏi, ba người lắc lắc đầu. này phiến thiên địa biên giới có áp chế chi lực, thực lực của đối phương đến tận cùng, thật là không hảo phán đoán. mặc kệ thế nào, hắn đều chỉ có thể thi triển thần hải cảnh thực lực. hồn thiên, lần này ngươi đi một chuyến, không thể đại ý khinh địch. mặc thánh ánh mắt đảo qua ba người, nói. hồn thiên dung mạo, phảng phất một người hơn ba mươi tráng hán, vẻ mặt dâu quai nón, nhìn qua khổng võ hữu lực bộ dáng. hắn nghe được mặc thánh nói chuyện, đứng lên, chắp tay nói, lao tổ xin yên tâm, ta nhất định đem này bắt lấy. Nếu ở vực ngoại, thực lực không có áp chế, ta nhưng thật ra yên tâm ngươi cùng hắn một trận chiến. Nhưng là này giới bên trong, các ngươi đều chỉ có thể thi triển thần hải cảnh thực lực, cho nên phải cẩn thận một chút. mặc Thánh dặn dò nói. Hồn thiên gật đầu xưng là xoay người rời đi, hướng hang hổ quan mà đi. mặc Thánh cùng dư lại hai người nói trong chốc lát, sau đó tiến khách, một mình một người tới đến hậu đường. Xuất hiện đi, nơi này không có người. mặc Thánh nhìn nhìn bốn phía, nói. Một đạo màu đen bùi mù. Từ góc bừng lên, diễn hóa thành một đạo mơ hồ bóng dáng, quỷ khí thật sâu mà đứng ở nhà ở Trung ương. Trước 1204, Thượng Cổ Yêu Tộc, màu đen bụi mù, diễn hóa một đạo mơ hồ hư ảnh, quỷ khí thật sâu mà đứng ở nhà ở Trung ương. Ta tìm được ngươi muốn người, ngươi đáp ứng điều kiện, có thể thực hiện. mặc Thánh nói, có gì chứng minh? Bóng dáng truyền ra một đạo ý niệm, hỏi. mặc Thánh lấy ra một khối một thức vương ngọc thạch, mặt trên tạo hình dường già phù văn quý đạo. Hắn một tay lại lấy ra một đạo ngọc phù, đặt ở ngọc thạch bản thượng. Đây là ngươi theo dõi phù văn, chính ngươi nhìn xem đi. Bóng dáng mơ hồ lại đây, thấy ngọc phù tản mát ra ánh Huỳnh quang, ở ngọc thạch bản thượng du tẩu, cuối cùng ngừng ở một chỗ. Không sai, đây là ta người muốn tìm, đây là đáp ứng ngươi biên giới bản đồ. Bóng dáng truyền ra một đạo ý niệm, đem bản đồ truyền cho mặt thánh. Mặt thánh được đến bản đồ, lập tức kiểm tra, y theo sử dụng chi thuật, trên mặt đất phát họa ra một đạo pháp trận. Pháp trận bên trong rượu ra ánh Huỳnh quang, phá vỡ hư không, biểu hiện ra một cái khác biên giới cảnh tượng. Mặc Thánh đâm thủng ngón tay, nhẹ nhàng phất tay, một giọt máu tươi hướng pháp trận biểu hiện biên giới bay đi. Một lát, Mặc Thánh gật gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười, ngươi nói không sai, này biên giới chính là tần sinh biên giới, su với ổn định, chính thích hợp lao phu bế quan. Thiết hạ phong tỏa chi trận, trừ bỏ ngươi ở ngoài, không ai có thể tiến vào, ngươi chính là này phiến biên giới chúa thể. Bóng dáng truyền ra ý niệm nói. Kỳ thật chúng ta còn có rất nhiều sự, có thể liên thủ. Liên thủ sự tình, về sau rồi nói sau, chỉ cần ngươi lấy đến ra ta yêu cầu đồ vật, Lao Phu không ngại, cùng bất luận kẻ nào liên thủ. Bất quá, ta nhưng thật ra rất tò mò, ngươi lại như thế nào tìm tới Lao Phu? Mặc Thánh hỏi, đây là bí mật, đừng tưởng rằng chỉ có thượng cổ mới có bí mật. Từ thượng cổ đến nay, có rất nhiều biến số, đối với các ngươi tới nói, này đó đều là bí mật. Bóng dáng nói, ha ha, hảo đi. lần này giao dịch lão phu thực vừa lòng, lần sau ngươi yêu cầu cái gì, cứ việc tới tìm lão phu. Mặc Thánh vuốt râu cười nói, ta cáo tử. bóng dáng Đông Dương tiêu tán, hóa thành bụi mù, nháy mắt biến mất ở trong phòng. Mặc Thánh hai mắt nhìn hư không, vẫn luôn nhìn về phía ngoài cửa sổ, phảng phất nhìn theo khách không mời mà đến rời xa giống nhau. thật lâu sau lúc sau, Mặc Thánh mới thu hồi ánh mắt, bắt đầu thiết trí biên giới phong tỏa chi trận. Hang Hổ Quan, vệ vô kỵ lặng lặng mà ngồi ở thành lâu. hai mắt hơi hạp, giống như nhập định giống nhau. hắn đã tại đây, thủ vệ tám ngày, lại quá hai ngày chính là 10 ngày chi kỳ. lẻn vào bắc tộc doanh địa thăm báo, mang đến tân tin tức. nghe nói bắc tộc thống lĩnh đại quân tướng lãnh muốn 5 ngày lúc sau mới có thể tới quân doanh. nô chăn từ ngoại đi vào tới, ngồi ở ghế trên, cười nói, này ý nghĩa chúng ta viện quân tới rồi lúc sau, bắc tộc mới có thể lấy lại sĩ khí, tấn công hang hổ quan. vệ vô kỵ mở hai mắt, cười cười không có trả lời. đông dương. Vệ vô kỵ sắc mặt dùng mình, ánh mắt lộ ra song cửa sổ, nhìn phía nơi xa trời cao. Một bóng người từ nơi xa phiêu thệ mà đến, lăng không cực nhanh, đứng ở tường thành lỗ châu mài phía trên. Phu cận quân sĩ thấy người tới, vội vàng vây quanh qua đi, mấy chục trượng cường cùng, cùng nhau nhắm ngay người tới. Nơi này không có các ngươi sự, đều lui ra đi. Vệ vô kỵ đem một đạo thanh âm dùng bí thuật tặng đi ra ngoài. Mỗi cái quân sĩ đều rõ ràng mà nghe thấy được hắn nói, tất cả đều về phía sau mà đi. xa xa mà nhìn người tới cái kia ai ngươi có thể đứng ra hồn thiên đứng ở lỗ châu mai thượng một đạo hùng hồn thanh âm hướng tứ phương truyền đi nô trăn nghe tiếng sắc mặt đại biến vội vàng ngẩng đầu nhìn vệ vô kỵ vệ vô kỵ cười gật đầu ý bảo nô trăn không cần kinh hoàng cất bước đi ra ngoài đứng ở đối phương trước mặt ngươi có biết ngươi đã sống hạ di thiên đại họa hồn thiên nhìn vệ vô kỵ giơ tay về phía trước hư chủ, hô một đạo bàn tay hư ảnh từ hư không diện hóa ra tới Hướng vệ vô kỵ công sát mà đến, vệ vô kỵ huy quyền đón nhận. phanh lưỡng đạo lực lượng ở không trung đối đâm, hư không chuyển ra vang lớn. Dư thế hướng bốn phía tản ra, dưới chân tường thành ầm ầm sập, cho bụi như cột khói giống nhau. Gió lốc bước lên mà đi, tứ phương trốn tránh không kịp quân sĩ, bị liên lụy đi vào. Hơn mười người vượng mê bất tỉnh nhân sự, còn có mấy người bị trôn ở gạch ngói bên trong. Vệ vô kỵ thân hình trợt lóe mà không, ngự không phi hành, hướng nơi xa thoát đi mà đi. lúc này muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Hồn Thiên một tiếng hừ lạnh, hướng vệ vô kỵ đuổi theo qua đi. Vệ vô kỵ thân hình bay nhanh, nháy mắt liền đi xa hơn 20, đi vào một mảnh hoang dã đất bằng, rớt xuống mặt đất, xoay người đứng thẳng. Hồn Thiên vẫn luôn hàm theo sau đuổi, thấy đối phương dừng lại, thuận thế rút ra một phen trường đao, hướng vệ vô kỵ bổ tới. với anh, đao thế phảng phất một đạo núi cao giống nhau. Vệ vô kỵ hướng bên cạnh nơi xa né tránh, vệ anh Trường đao hư ảnh trên mặt đất chém ra một đạo khe rãnh, hơn 10 trượng trường, ba trượng bao sâu. Sắt. Hồn thiên một tiếng hét to, trường đao quét ngang mà đi, một mảnh đao ảnh giống như tầng lãng giống nhau, chém giết mà đến. Đang. Vệ vô kỵ trong tay thiên hoang kiếm, ngăn trở đối phương công sát, thân hình hướng nơi xa mà lui, kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Ngươi vận khí không tồi, gặp gỡ bổn tọa không có tiện tay binh khí, nếu bổn tọa binh khí nơi tay, ngươi hiện tại chính là một người đã chết. Hồn Thiên ha hả mà nở nụ cười, khả năng đến bây giờ, ngươi còn không biết bổn tọa là ai. Bổn tọa Lai Lịch nói ra, lập tức liền hủ chết ngươi. Ngươi bất quá là một người sớm đáng chết đi quái vật, kéo dài hơi tàn miễn cưỡng sống đến hôm nay, bị trấn áp tư vị không dễ chịu đi. Vệ Vô Kỵ lạnh lùng mà nói. Hồn Thiên trên mặt lộ ra kinh sắc, ngươi rốt cuộc là ai? Như thế nào sẽ biết bổn tọa Lai Lịch? Rất nhiều chuyện, ngươi không cần minh bạch. Thượng cổ là lúc, ngươi may mắn không có chết đi. hiện tại khiến cho người chết mà chết vệ vô kỵ khí thế bỏ lên thực lực đột nhiên tăng lên siêu việt thần hải cảnh đặt tới cấu nguyên cảnh hương khói chi lực ngươi thế nhưng có thể ngưng tụ hương khói chi lực này đây chính là thánh nhân khả năng hồn thiên đại kinh thất sắc trong lòng dâng lên đào tẩu ý niệm vệ vô kỵ không có cho hắn chút nào cơ hội tranh thiên hoang kiếm về phía trước bay vụt ngự kiếm chém giết mà đi kiếm chi đạo văn ngươi chẳng lẽ là thượng cổ lúc sau tân tân chức thánh nhân thánh nhân tại thượng chuyện gì cũng từ từ tha mạng hồn thiên hồn phi phách tán vội vàng hướng nơi xà trôn tránh công sát thiên hoang kiếm hóa thành một đạo kiếm quang nháy mắt xuyên thủng đối phương thân hình phúc kiếm khí xâm nhập hồn thiên thân thể khắp nơi du tẩu đem này cắt thành một đống thoái cốt thịt nát vệ vô kỵ mượn dùng hương khói chi lực thực lực tăng lên tới cấu nguyên cảnh nháy mắt liền chém giết hồn thiên hô một đạo kình phong thổi quét thi thể mà qua cùng tự nhiên tầm thường chi phong không có hai dạng Nhưng vệ vô kỵ vô tướng chi mắt thấy đi, lại thấy kình phong bên trong, một đạo nửa thức cao hình người hư ảnh, từ thoái cốt thịt nát chung chui ra tới, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Hình người hư ảnh chính là yêu tộc hồn thiên, nguyên đan trung thần hồn. Thực lực đạt tới nào đó độ cao yêu tộc, thân thể mai một lúc sau, chỉ cần để lại nguyên đan, liền có thể một lần nữa sống lại. Âm hư cảnh đỉnh nhân tộc tu giả, thân thể hủy diệt lúc sau, dựa vào tu luyện nguyên thần, giống nhau có thể trọng sinh. Bắc tộc hương khói chi lực ở thiên tinh vực trong vòng hồn thiên thực lực bị áp chế, thần hồn cũng bị ngăn chặn, vô pháp sử dụng công sát. Nhưng hắn tu luyện trước sau là tồn tại, vẫn chưa biến mất. Cho nên thân thể tiêu vong lúc sau, tịch thần hồn tránh được sát kiếp, tìm cơ hội trọng sinh, vẫn là có thể làm được. Ngươi thần hồn ẩn nấp chi thuật tu luyện đến không tồi, thiếu chút nữa làm ta nhìn lầm. Vệ vô kỵ cả người uy thế bao trùm toàn trường, đem đối phương nguyên thần chấn áp tại chỗ, vừa động cũng không thể động. Thánh nhân tại thượng. Tha ta một mạng A. Hồn thiên nguyên thần vội vàng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Vệ vô kỵ tiến lên một trường, một đạo chân lực nhập vào cơ thể mà đi. Hồn thiên thần hồn phảng phất xoa nát người giấy giống nhau, phân giải thành tinh tinh điểm điểm, theo gió phiêu tán mà đi. Nhưng vào lúc này, xa xôi vạn dặm ở ngoài. Ngồi ở đệm hương Bổ thượng nhập định mặc thánh, đông dưng mở mắt, một đạo tim đập nhanh cảm giác, tập để bụng tới. Hồn thiên thế nhưng chết chết đi, liền thần hồn cũng không có có thể chạy ra tới. Mặc Thánh trên mặt lộ ra kinh sắc, phảng phất không thể tin được dường như. Thính đường Đại môn bị người đẩy ra, lưỡng đạo bóng người gió xoáy mà đi đến, không cần hạ nhân thông báo, dám trực tiếp đẩy cửa tiến vào người, cũng chỉ có thượng cổ là lúc bị cùng nhau chấn áp hai gã tộc nhân quý phu cùng viên xương. Hai người sắc mặt có chút kinh hoàng, cùng nhau chạm tiến lên đây, hướng Mặc Thánh bẩm báo. Mặc Thánh duỗi tay, ngừng hai người nói chuyện, các người có điều cảm giác, ta cũng biết được, hồn thiên chết mà chết, liền thần hồn cũng không có có thể tránh được một kiếp. Hắn tuy trốn ra thượng cổ phong lớn nơi, nhưng khí vận vô dụng, vẫn là chết. Đây là hắn đại ý kết quả, phải biết rằng chúng ta tại đây phiến biên giới, chỉ có thể thi triển thần hải cảnh thực lực. Các ngươi đều nhớ kỹ. Hai người cùng nhau không người, gật đầu xưng là. Lúc này, cổ long từ bên ngoài đi đến, chắp tay bờ báo, lao tổ tông, truyền thống trận đã kiến hảo, có thể nối thẳng bắc cảnh, chúng ta bắc tộc thánh địa Mặc thánh đứng lên, cười khích lệ cổ long vài câu, hướng ngoài phòng đi đến. truyền tống trận thiết lập tại một chỗ ẩn nấp trong sơn động bên ngoài là bắc tộc đại quân đóng giữ sơn động khẩu là vu sư điện đệ tử phòng ngự đề phòng nghiêm ngặt mặc thánh đi ra phía trước cẩn thận kiểm tra truyền tống trận liên tục gật đầu chỉ cần lao tổ tông vừa lòng ta liền an tâm rồi cổ long cười nói mặc thánh quý phu viên sương cổ long một hàng bốn người đứng ở truyền tống trận trung cùng nhau truyền tống đi ra ngoài đi tới bắc tộc thánh địa. trước mắt là một mảnh mênh mang tuyết trắng nơi xa một đạo bậc thang thẳng tới triển núi chi đỉnh bốn người cùng nhau dọc theo thềm đá mà thượng bước lên sườn núi đỉnh phía trước là một đạo bạch ngọc thạch đài ở thạch đài phía trước là một cái to như vậy đỉnh lò cao du năm thước vạn cân chi trọng tản mát ra một đạo tuyên cổ hơi thở đứng ở đỉnh lò phía trước giao xem nơi xa từng đạo tuyết trắng dây núi phập phồng lao nhanh bàng bạc mênh mông bên trong lộ ra hồn hậu ngưng trọng chi ý lao tổ tông nơi này chính là bắc tộc thánh địa vẫn luôn đều ở tiên sư điện bí mật khán hộ hạ không có bị phương nam tông môn quấy rầy, chỉ có 5 năm một lần tế thiên là lúc tộc chúng mới có thể tụ tập tại đây hướng trời xanh cầu nguyện cổ long nói mặc thánh gật gật đầu đi vào đỉnh lò bên cạnh ngưng thần nhìn lại lộ ra một tia ý cười chính là nơi này quả nhiên như lão phu sở liệu ngưng tụ tộc của ta hương khói chi lực cổ long chờ ba người nghe thấy mặc thánh lời nói đều nhìn lại đây nhưng là bọn họ ba người cái gì cũng không có nhìn đến các ngươi nhìn không thấy có thể cảm giác Không biết các ngươi đến gần này đỉnh lò, có cái gì cảm giác? Mặc Thánh hỏi. Cổ Long ba người trả lời, không phải đều giống nhau, nhưng đều là cảm giác được lực lượng. Từ đấy lòng phát ra một đạo lực lượng, thực lực có một tia tăng lên cảm giác. Mặc Thánh cười cười, giơ tay diện hóa một đạo phù văn, hóa thành một vòng tròn huyền phù ở không trung. Hắn làm ba người tầm mắt xuyên qua vòng tròn, lại nhìn về phía đỉnh lò. Ba người theo lời mà đi, lần này rốt cuộc thấy đỉnh lò chung, có một tầng lấp lánh quan hoa. Tản mát ra không thể tưởng tượng hơi thở Ta rất khó liền cái này hướng các ngươi giải thích Phải đợi các ngươi bước vào tiểu thánh cảnh giới Mới có thể hoàn toàn minh bạch hương khói chi lực Đây chính là siêu phàm nhập thánh lực lượng Thực lực của ta bị áp chế đến thần hải cảnh Nhưng có này một chút hương khói chi lực Liền có thể tăng lên thực lực mà chiến Mặc thánh cười nói Tộc của ta đại quân Đã chỉnh vây kín chi thế Đem phương Nam Tông môn vây với Thiên Châu Quốc Hoàng Thành Có thể một trận chiến mà xuống Cổ Long cười nói. Tên kêu màu bạc mặt nạ người, rất là khó chơi, hồn thiên đã chết, chết ở hắn trong tay. Viên sương nói, cổ long nghe vậy ngẩn ra, tức khắc ngây người, bác tộc một đường thế nếu trẻ che, hồn thiên sao có thể sẽ đột nhiên chết. Lao phu phỏng đoán, là hồn thiên tự giữ thực lực, sơ suất quá. Tên kêu màu bạc mặt nạ người, hẳn là vượt mọi người, đi vào này phiến biên giới, cũng là thần hải cảnh thực lực, không thua chúng ta. Đại gia nếu gặp gỡ, đều phải để ý. Mặc thánh nói, cổ long. Quý phu, viên xương ba người cùng nhau gật đầu xưng là, mặc thánh lấy hương khói chi lực, cùng ba người hạ trên núi đang chuẩn bị rời đi. Hắn đột nhiên thấy bên cạnh trên vách núi đá khắc có một ít chữ viết. Đây là một đầu bắc tộc ca dao, từ thượng cổ là lúc liền khắc vào nơi này. Cổ Long đi lên trước, phất đi mặt trên tuyết động lộ ra toàn bộ chữ viết. Xích phong ba tháng, dương hoan thảo trường, băng tuyết buông xuống, người nào nuôi lang? Thế nhân liên dương, sảng lang độc thương, thiên tâm khó giỏ. tình đời như xương. Mặc thánh nhìn mặt trên chữ viết, nhẹ nhàng thở dài nói, khả năng các ngươi cũng không biết, này bài ca giao là tộc của ta đại thánh xích phong thánh nhân sở làm. Nhưng xích phong đại thánh từng nói với ta, này khúc phi hắn nguyên tác, hắn chỉ là cải biến một vài, sau đó bị truyền lưu ra tới. Lao tổ tông, không biết vị này thánh nhân, cùng phía nam Lạc trời xích phong núi non, có quan hệ gì? Cổ Long hỏi, cái này ta cũng không biết, xích phong núi non xu thế, cùng thượng cổ là lúc đại không giống nhau. Dãy núi bên trong có một đạo lạnh lạnh sắc bén chi khí, tựa như viễn cổ đại trận tuyệt địa giống nhau. Mặc Thánh lắc đầu nói, bất quá này luồng hơi thở ở chậm rãi tiêu tán, chờ thêm thượng mấy chục năm, hung hiểm biến mất một ít. Lao Phu lại tiến vào thăm hỏi. "Ta bác tộc người, chinh chiến thiên hạ, khống chế này phiến biên giới, từ đây không hề ngâm sướng này bi thương ca dao." Cổ Long nói. Mặc Thánh gật gật đầu, bốn người đi vào truyền tống trận, từ thánh địa truyền tống ra tới. Lúc này, vệ vô kỵ ở hang hổ quan Đã thủ vệ chín ngày. bắc tộc đại quân một chút động tĩnh cũng không có, như cũ đóng quân ở 50 dặm ở ngoài. Đang lúc hoàng hôn, rốt cuộc tới một chi viện quân. Thiên châu quốc đích truyền một mạch hoàng tôn, tiểu vương ra nô dục, mang theo 200 hơn người, chạy tới hang hổ quan. Nếu là hoàng tôn, tự nhiên sẽ có một ít không lớn không nhỏ tính tình. Nô chăn bồi đối phương thị sát quan khẩu, không dám chậm trễ. Vệ vô kỵ thân phận, tự nhiên sẽ không đem đối phương để vào mắt. Nhưng hắn cảm thấy Ngô Dục có thể ở trong chiến loạn gấp rút tiếp viện, cũng coi như là nói được đi qua. Bất quá vị này Tiểu Vương Giang Ngô Dục, lại không có buông tha vệ vô kỵ ý tứ. Đương nhiên, cũng không phải phải vì khó với vệ vô kỵ, mà là tưởng mời chào hắn, thu hắn ở chính mình dưới trướng. chương 1206, Nguy Thành con Cảnh. Vị này Thiên Châu Quốc Hoàng Tộc Đích Truyền, Hoàng Tôn Tiểu Vương Giang Ngô Dục, cũng là tông môn người. Tiến đến đảm đương thuyết khách Nô Tràn nói cho vệ vô kỵ. ngô dục là đầu tại quy nguyên tông môn hạ cũng là thiên tài đệ tử thực lực tương đương mà không tầm thường thâm đến sư môn sùng ái vệ vô kỵ tò mò do hỏi ngô dục sư tôn là ai ngô trăn trả lời ngô dục sư tôn là đúc kiếm cốc đường chủ giang nhất chu sư huynh giang thiên nguyên chính là tông môn chấp pháp đường trưởng lão quy nguyên tông nổi danh kiếm thuật cường giả giang thiên nguyên thanh danh ở thiên châu quốc có thể nói văng dội trên phố lời đồn đãi hắn cùng vị kia truyền kỳ nhân vật là trí giao hảo hữu ngô chăn nói đến nơi này Tức khắc số hổ, một trương mặt già ửng đỏ, ánh đến ngân bạch trồng dâu, đều phản phất dính vào một tầng màu đỏ. Truyền kỳ nhân vật chính là Vệ Vô Kỵ, hiện tại liền ngồi ở trước mặt. Lôi chăn nhất thời bất giác, khẩu mau nói ra, kia phân số hổ, hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi. Vệ Vô Kỵ trong lòng mỉm cười, nguyên lai là Giang Nhất Chu trưởng lão đệ tử, Giang Nhất Chu hiện tại cũng tân chức đến đúc kiếm cốc đường chủ. Còn có Giang thiên Nguyên, bên sông thành chư hầu Giang Huyền Phong chi tử, chính mình lúc trước cố nhân Lại có tông môn chấp pháp trưởng lao thực lực. Lao phu biết không nên nói lời này, nhưng là tiểu vương ra ngô dục chính là muốn lao phu tới, đành phải không thể nề hà ngô chăn xoa xoa tay, bộ dáng cực kỳ năng kham, liên tục lắc đầu. Ngươi liền nói cho hắn, ta không muốn, làm hắn không cần dây dưa. Nhưng là không cần nói cho hắn, ta thân phận. Vệ vô kỵ nói, là là, bất quá. Cái này ngô dục tiểu vương ra. Cầu hiền như khác, phòng trừng sẽ thực chấp nhất. Ngô chăn ngụ ý. Tỏ vẻ Ngô dục sẽ không từ bỏ khả năng sẽ nghĩ mọi cách hướng vệ vô kỵ lôi kéo làm quen cái này ta sẽ ứng phó vệ vô kỵ cười nói nô chăn gật gật đầu chắp tay không người rời đi được đến vệ vô kỵ hồi đáp nô dục chưa từ bỏ ý định tự mình mang theo lễ vật cầu kiến vệ vô kỵ đóng cửa không thấy đêm này che ở bên ngoài chỉ có thể phiền muộn mà về người này thật lớn cái giá tiểu Vương ra tự mình tới cửa cũng không chịu gặp nhau Phải biết rằng tiểu vương ra là hoàng tộc cháu Đích Tôn, tông môn thiên tài, sư Tôn là quy nguyên tông đường chủ, sư huynh là chấp pháp đường trưởng lão. Tả hữu thân tín, có chút không cao hứng. Các ngươi biết cái gì? Người này ở hai quân trước trận, khuất nhục bắc tộc. Có gan độc thân tập sát bắc tộc quân doanh, thực lực không phải là nhỏ. Ta liền tính mời chào không thành, cũng muốn chiêu hiền đại sĩ, nỗ lực giao hảo. Nô dục đối tả hữu nói. Tả hữu người ngay vậy, đều gật đầu xưng là... Nhưng đối vệ vô kỵ vẫn là tương đương mà bất mãn, đều cảm thấy người này ngạo khí quá đáng. Ngày thứ 10 hoàng hôn, mọi người rốt cuộc chờ tới đồng tướng quân việt quân. Nếu nói đến chính là viện quân, phỏng chừng không có người dám tin tưởng. Bởi vì đi theo đồng tướng quân mà đến người, chỉ có ít ỏi mười hơn người, hoàn toàn là tàn binh bại tướng bộ Giáng Đồng tướng quân trên người ba chỗ đau thương không phải đi vào hang hổ quan, mà là bị người nâng tiến vào. Nô chăn cùng tiểu vương giang nô dục thấy này phiên tình hình, đều là chấn động. Vội vàng làm người cấp đồng tướng quân băng bó miệng vết thương, cũng dò hỏi trải qua. Đồng tướng quân nói cho hai người, viện quân ở trên đường chúng mai phục, toàn quân bị diệt, chính mình thật vất vả mới sát ra vây quanh, đi vào hang hổ quan. Y theo quân lệnh, đồng tướng quân ngô chăn đem hợp binh một chỗ, lại thủ vững hang hổ quan 15 ngày, mới có thể hướng hoàng thành lui lại. Bất quá, trước mắt hang hổ quan binh lực, hơn nữa ngô dục mang đến 200 hơn người, toàn bộ có thể chiến tri binh sĩ, chỉ có 1500 người. Có khác không thể chiến đấu thương binh, cộng 400 hơn người. Chẳng những vô binh nhân thủ, ngay cả đỡ đói lương thực, cũng là sắp khô kiệt. Đối mặt trăm vạn bắc tộc đại quân, đừng nói phòng thủ 15 ngày, liền tính là ba ngày, cũng là vô pháp bảo vệ cho. Đồng tướng quân bọc miệng vết thương, vượng nặng nề mà ngủ. Nô dục chỉ biết tu luyện, không hiểu quân pháp, nô chăn sợ vi phạm quân lệnh, không dám vọng động. Hai người dưới đèn thương nghị đối sách, cũng không biết nói như thế nào cho phải, cuối cùng đành phải từng người tan đi, ngày mai lại nghị. Nô chăn nghĩ đến vệ vô kỵ, vội vàng đuổi lại đây, muốn nghe xem hắn biện pháp. Vệ vô kỵ cũng không biết quân lệnh việc, nghe Nô chăn như vậy vừa nói, không khỏi nở nụ cười, hoàng thành người không biết phía trước quân tình, cho nên một bên tình nguyện mà ban hạ quân lệnh. Bác tộc hiện tại tập giết việt quân, đã từ phía sau sông tới. Hang hổ quan thành một đạo cô quan, thật là không thể ở lâu nơi. Nhưng quốc chủ quân lệnh không thể trái bối, Lao Phu hiện tại là thế khó xử. Nô chăn nôn nóng mà nói. Binh sĩ Chi Dũng! ở chỗ liều chết mà chiến nhưng uổng mạng vô ích nô tướng quân nhưng hạ lệnh lui lại quốc chủ nếu có trách phạt vệ mẫu nguyện ý vì ngươi nói chuyện nếu đã nhúng tay việc này liền không thể bỏ dở nửa chừng vệ vô kỵ nguyên bản liền tính toán chạy đến hoàng thành hắn quyết định cùng nô chăn đám người cùng nhau rút lui hang hổ quan hướng hoàng thành mà đi nô chăn nghe vậy trong lòng đại định có vệ vô kỵ đi theo định có thể gặp giữ hóa lành hắn vội vàng hướng vệ vô kỵ quỳ lệ trên mặt đất thế hang hổ quan toàn bộ tướng sĩ cảm tạ cứu viện đại ân. Vệ vô kỵ nâng dậy Nô Trăn, làm hắn lập tức phái ra thám báo, hướng mấy cái phương hướng xem kỹ Bắc tộc đại quân động tĩnh, bảo đảm lui lại con đường, không có bị Bắc tộc phong tỏa. Nô Chăn gật đầu đáp ứng, lập tức rời đi mà đi. Hôm sau sáng sớm, sắc trời mới vừa lượng, Nô Chăn thần sắc nôn nóng mà đuổi lại đây, hướng Vệ vô kỵ bẩm báo quân tình. Hôm qua phái ra đi 5 tên thám báo, sáng sớm đều đã phản hồi hang hộ hồ quan. Hiện tại đã thăm mình Lui về phía sau con đường đã bị bắc tộc phong tỏa. Nếu muốn phản hồi hoàn thành, chỉ sợ là chỉ có anh Dũng chém giết, mới có thể phá vây rồi. nay mấy cái con đường, đều bị bắc tộc chiếm cứ, chúng ta là bị nhốt ở. Nô chăn chỉ vào bản đồ, đem con đường chỉ cấp vệ vô kỵ xem, hy vọng hắn có thể lấy cái chủ ý. Đường bộ không thông có thể đi thủy lộ, thuận giang mà xuống, phỏng chừng 10 dư ngày sau, là có thể đạt tới cái này bến đỏ, tên là thanh phong độ. Quân sĩ tại đây lên bờ, dọc theo đại lộ mà đi. Mấy ngày lộ trình, là có thể phản hồi hoàn thành. Vệ vô kỵ chỉ vào bản đồ, đối ngô chăn nói. Chính là, ta hang hổ quan chính là binh tắc, không có chú dân, cũng không có thương nhân, thu thập không đến dư thừa thuyền dân. Tổng cộng gần 2.000 người yêu cầu rút lui, nơi đó đi tìm nhiều như vậy còn thuyền A. Ngô chăn lắc đầu nói. Ta xem trong núi có rất nhiều thô to lao thụ, làm quân sĩ chặt cây xuống dưới, dây thừng chắt thành bè gỗ, xuôi dòng mà xuống không phải việc khó. Vệ vô kỵ nói.